Ẩm. Quang mang, chỗ đi qua, không gian dập tắt. Người chết, sẽ chỉ là ngươi. Tóc ngắn nữ thiên tài lạnh quát, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, điểm đâm mà ra. Cong. Mũi kiếm cùng đỏ đầm ánh sáng mạnh mẽ va chạm, kia lửa sẽ tán loạn. Chiến kiếm rung động, dây minh, nàng suýt nữa không cầm được, bị đẩy lui hơn 10 bước, khỏe miệng thấm máu, bị chấn thương nội phủ. Mà, mắt dọc thanh niên cũng bị đẩy lui vài bước, mắt dọc xuất hiện mấy cái vết rách, cũng là diện ra vết máu. Được rồi. Nhìn thấy hai người còn muốn động thủ, Long Thanh Trần tiến lên trước một bước, nằm ngang ở hai người trung gian, song trưởng phân biệt đánh về hai người, mạnh mẽ đem hai người đẩy lui. Hồn ào cái gì, có cái gì tốt làm phiền. Một lời không hợp liền động thủ, các ngươi rất năng lực sao, có muốn hay không theo ta luyện một chút. Trước, các ngươi về chỗ thời điểm, ta liền nói rất rõ ràng, muốn nghe từ đội trưởng mệnh lệnh, ai là đội trưởng? Ta. Long Thanh Trần chỉ chỉ chính mình. Nhàn nhạt, nhạt nhìn mắt dọc thanh niên cùng tóc ngắn nữ thiên tài, các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta là được, các ngươi không trọng yếu. Mắt dọc thanh niên trầm mặc. Tóc ngắn nữ thiên tài không nói gì. Cao gầy nữ thiên tài có chút đờ ra, nàng nghiêm trọng hoài nghi, có phải là vào sai rồi đội ngũ, những người khác đều không trọng yếu, liền hắn trọng yếu. Thí Trần cười khổ, hắn cũng hoài nghi, lôi kéo Long Thanh Trần tổ đội, có phải là lựa chọn chính xác. Ho khan một cái. Long Thanh Trần ho hai tiếng, ý của ta là Ý kiến của các ngươi không trọng yếu, chúng ta có 5 người, nếu như mỗi người đều có ý kiến, vậy hẳn là nghe ai? Đương nhiên là nghe lời ngươi." Mắt dọc thanh niên kỳ vọng mà nhìn hắn, "Đội trưởng ngươi nói, có phải là trực tiếp tiến vào địa quận? Người cho rằng ai cũng với ngươi như thế ngớ ngẩn, yêu thích đặt mình vào nguy hiểm." Tóc ngắn nữ thiên tài lạnh nhạt đạo, "Đội trưởng khẳng định tán thành ở bên ngoài săn giết lạc đàn lửa thú." Thí Trần cùng cao gầy nữ thiên tài cũng là nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, hiếu kỳ hắn sẽ lựa chọn thế nào. Dù sao, mắt dọc thanh niên cùng tóc ngắn nữ thiên tài nói đều có lý. Có. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, lấy ra cái này tiểu đội lệnh bài, nếu như chính diện, vậy thì trực tiếp tiến vào địa quật, nếu như phản diện, vậy thì ở bên ngoài săn giết lạc đàn lửa thú. Dứt lời, hắn trực tiếp quân lệnh bài ném lên. Bốn người trợn mắt há hốc một mà, này, chính là của hắn quyết định. Thật anh minh. Lệnh bài rơi, rơi vào Long Thanh Trần trong lòng bàn tay. Bốn người nhìn lại, chính diện. Tiến vào địa quật. Liên vận may đều chống đỡ tiến vào địa quật. Mắt dọc thanh niên ngang một chút tóc ngắn nữ thiên tài. Tóc ngắn nữ thiên tài lạnh nhạt nói, chỉ có hạng người bình thường mới có thể dựa vào vận may. Mắt dọc thanh niên tức giận đến không nhẹ. Long Thanh Trần vô tội hạ thương. Liên, năm người hướng về địa quật phương hướng bay đi. Cao gầy nữ thiên tài tiểu tâm rực rực liếc mắt nhìn tóc ngắn nữ thiên tài sát mặt, kỳ thực biết rõ địa quật rất nguy hiểm, tuyệt đại đa số tiểu đội vẫn là sẽ chọn tiến vào địa quật, dù sao Tất cả mọi người muốn tranh đoạt 3 vị trí đầu thứ tự, bắt được liệt hỏa huân trường, thì có cơ hội lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc, hỏa chi đạo tắc quá quan trọng, đáng giá nắm mệnh đi mạo hiểm. Tóc ngắn nữ thiên tài cười gằn. những người khác lựa chọn thế nào, đó là những người khác chuyện, tại sao phải giống như những người khác. Chỉ có hạng người bình thường, mới có thể từ chúng, không có chủ kiến. Cao gầy nữ thiên tài phát hiện cùng với nàng không có cách nào cầu thông. Hạng người bình thường. Hạng người bình thường. Hạng người bình thường. Làm sao cảm giác nghe tới có chút trói thai Long Thanh Trần từ tốn nói một tiếng Chỉ có hạng người bình thường Mới có thể vẫn đem hạng người bình thường Bốn chữ này treo ở bên mép Đội trưởng nói không sai Mắt dọc thanh niên rất tán thành Chỉ có hạng người bình thường Mới có thể động một chút là nói đến người khác là hạng người bình thường Cao gầy nữ thiên tài cười khẽ không nớt Tóc ngắn nữ thiên tài cắn răng Giận giữ địa trừng mắt Long Thanh Trần Kỳ thực ta cũng tán thành tiến vào địa quận. Long Thanh Trần không chút biến sắc Hướng về mắt dọc thanh niên truyền âm nói, vừa nãy, quang lệnh bài thời điểm, ta cô y đã không chế một hồi, thành chính diện. Mắt dọc thanh niên sững sốt một chút, tùy theo, mừng như điên, truyền âm nói, đội trưởng anh Minh. Ta khá là yêu quý ngươi, trong lòng ngươi có phải là tốt rồi. Long Thanh Trần cùng mắt dọc thanh niên truyền âm, ánh mắt nhưng nhìn thẳng phía trước, không ai có thể thấy được dị thường. Làm cái này tiểu đội trưởng, bồi dưỡng một tâm phúc, chỉ huy lên, liền tương đối dễ dàng. Ta rõ ràng. Mắt dọc thanh niên truyền âm nói, nghe nói, cái này mộ vân ý, ý có một thanh mai chúc mã sư huynh, hai người đã đính hôn, đáng tiếc, ở thành hôn trước một ngày, nàng sư huynh tu luyện tàu hỏa nhập ma, bỏ mình, từ đó về sau, nàng liền tính tình đại biến, đầu góc có chút không bình thường, đội trưởng biết điểm này là tốt rồi. Long thanh trần không khỏi liếc mắt nhìn tóc ngắn nữ thiên tài, không nghĩ tới, nàng còn có loại này tao ngộ. Chương 465 Ẩm Ẩm Ẩm Năm người vừa tiến vào địa quật, liền nghe thấy rất nhiều nơi chuyển đến tranh đấu tiếng, hiển nhiên, có tiểu đội cùng lửa thú ở chiến đấu, hoặc là, tiểu đội cùng tiểu đội ở chiến đấu, hay hoặc là, lửa thú tự giết lẫn nhau. Đi, tới xem xem. Trong lòng đất, như một mê cung, có rất nhiều phân nhánh đường cái, Long Thanh Trần chọn một con đường, đi vào trước, cái này trong thông đạo chuyển tới tranh đấu thanh to lớn nhất, chiến đấu nhất là kịch liệt. Vèo, vèo, vèo. 4 người triển khai thân pháp. Cấp tốc đổi tới. Long Thanh Trần phát hiện, cái này đường cái vẫn đi xuống lan tràn, đồng thời, càng đi dưới, nhiệt độ càng cao. Người làm sao không cần tiên lực hộ thể? Tóc ngắn nữ thiên tài kỳ quái nhìn Long Thanh Trần. Trên thực tế, nàng đã sớm cảm thấy kỳ quái, toàn bộ tiểu thế giới nhiệt độ đều phi thường cao. Mỗi cái yêu nhiệt thiên tài sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ sử dụng tiên lực hộ thể. Nếu như không cần tiên lực hộ thể, ai cũng không chịu nổi, coi như Long Tộc thể phách khá mạnh, cũng chịu đựng không được cao như vậy nhiệt độ chứ? Thí Trần, mắt dọc thanh niên cùng cao gầy nữ thiên tài cũng là ánh mắt dị dạng. Trên người ta có trí bảo, có thể ngăn cách nhiệt độ. Long Thanh Trần tùy ý nói một tiếng, cũng không có nói ra Hàn Bang đạo tắc, biết hắn lĩnh ngộ một chi đạo tắc người, một cũng không có, biết hắn lĩnh ngộ Hàn Bang đạo tắc người, chỉ có Lang Ngọc Nhan mấy người, vì lẽ đó, có thể mang một chi đạo tắc cùng Hàn băng đạo tắc làm đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt sử dụng, không cần thiết để quá nhiều người biết. Thì ra là như vậy. Tóc ngắn nữ thiên tài bình tĩnh, cũng đúng. Các người Long tộc trí bảo nhiều lắm. Theo đường cái, hướng phía dưới chạy gấp mấy chục dặm, nhìn thấy một tiểu đội chính đang săn giết hai con lửa thú. Lửa thú hình dáng giống luôn chó, vừa giống như hùng sư, cả người liều lĩnh đỏ đậm hỏa diễm, khí tức cường đại, có thể so với thất giai tiên vương cảnh. Biết Long Thanh Trần vừa tới, không biết lửa thú, thí Trần giải thích, lửa thú sức chiến đấu xác thực rất mạnh, này hai con lửa thú, thuộc về lính gác cấp lửa thú, xem như là cấp thấp nhất. Lửa thú đẳng cấp, rốt cuộc là làm sao chia? Long Thanh Trần Hùng thú, thí chân đạo, tiên tiến nhất tới một ít yêu nghiệt thiên tài, đã gặp lửa thú nhiều nhất. Bọn họ căn cứ lửa thú sức chiến đấu, đem lửa thú chia làm năm cái đẳng cấp, thấp nhất chính là lính gác cấp, tương đương với thất giai tiên vương cảnh, đệ tứ chính là thủ vệ cấp, tương đương với bát giai tiên vương cảnh, đệ tam là tinh anh cấp, có thể so với cửu giai tiên vương cảnh, đệ nhị nhưng là thống lĩnh cấp, sức chiến đấu đạt đến tiên hoàng cảnh trở lên. Thứ nhất là tổ thú, có người nói đạt đến tiên, quân cảnh sức chiến đấu, có điều. Chưa từng có ai từng thấy tổ thú, chỉ là suy đoán, những này lửa thú từ đâu tới đây. Nên có một cơ thể mẹ, cũng chính là tổ thú. Tóc ngắn nữ thiên tài biểu hiện nghiêm nghị, bằng vào chúng ta cái này tiểu đội tổng thể thực lực, nhiều nhất cũng là săn giết tinh anh cấp lửa thú, gặp phải thống linh cấp lửa thú, vậy cũng chỉ có thể bảo lộ. Cao gầy nữ thiên tài hỏi, nếu như vạn nhất gặp phải tổ thú đây. Tóc ngắn nữ thiên tài liếc nàng một cái, vậy cũng không cần chạy, bởi vì, chạy cũng chạy không được. Được rồi. Cao gầy nữ thiên tài có chút lung túng, cảm giác mình vấn đề này hỏi có chút ngu dại, tổ thú có tiên quân cảnh thực lực, gặp phải chẳng khác nào chết rồi, xác định chạy không được. Mắt dọc thanh niên tựa hồ có ý định cùng tóc ngắn nữ thiên tài nhắc khiêng, chạy không được, cũng phải chạy, chúng ta 5 người, cách ra 5 cái phương hướng chạy, ta cũng không tin, một người đều chạy không được. Tóc ngắn nữ thiên tài cười gằn, nói nhẹ, ở nhìn thấy tổ thú trong ngáy mắt, chúng ta còn không có phản ứng lại, phòng trừng tự tử, chạy thế nào. Mắt dọc thanh niên không phản đối, ngươi không phản ứng kịp, không có nghĩa là người khác không phản ứng kịp. Tóc ngắn nữ thiên tài xem thường, những người khác có thể chạy hay không đi, ta không biết, ta chỉ biết, ngươi loại này ngớ ngẩn, khẳng định chạy không được. Ngươi nói ai ngớ ngẩn? Mắt dọc thanh niên căm tức. Cao gầy nữ thiên tài đỡ ra, hai người này, tại sao lại cãi vả? Bắt tự không hợp. Thí Trần cũng là bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Tiến lên. Long thanh Trần vung tay lên, trước tiên vọt tới. ầm. Cửu dai tiên lực tu vi bạo phát, nhất quyền nện ở một con lửa thú trên. Phụ. Con này lửa thú liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trực tiếp đổ nát, trở thành mưa máu, giết. Vèo. Vèo. Vèo. Bốn người rất nhanh minh bạch Long Thanh Trần ý tứ của bọn họ nhằm phía mặt khác một con lửa thú, cũng là trong nháy mắt đánh giết. Đem hai con lửa thú săn giết sau khi Long Thanh Trần cảm giác trong lồng ngực lệnh bài run dậy một chút, hiển nhiên, đã cảm ứng được, ghi chép lại. Long Thanh Trần ngươi đây là ý gì? chúng ta thật vất vả đem lửa thú đả thương, các ngươi như vậy kiếm lợi, có xấu hổ hay không? đương đường 100 năm trước vạn tộc chí tôn, long tộc thánh tử cướp giật hai con lính gác cấp lửa thú, chuyến đi cũng không sợ bị người chuyện cười. con ngồi bị cướp, cái này tiểu đội 5 người phi thường phẫn nộ, căm tức long thanh trần, long thanh trần 4 cái đồng đội, bọn họ không nhận ra, chỉ nhận ra long thanh trần, đương nhiên chính là chỉ trích long thanh trần. có ý gì? đương nhiên chính là cướp giật ý tứ của. Có xấu hổ hay không? Mặt, cũng không cần, mặt có tác dụng đâu. Liên lính gác cấp lửa thú đều cướp, không sợ bị người chê cười. Lính gác cấp lửa thú, cũng là nhớ vào thứ tự, tích thiểu thành đa, cho tới, người khác có thể hay không chuyện cười ta, ta không ở ý. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, từng cái trả lời vấn đề của bọn họ. Cao gầy nữ thiên tài trợn mắt ngoan mồm. Tóc ngắn nữ thiên tài cùng mắt dọc thanh niên cũng là ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần, mặt, cũng không cần, nếu như vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng. Thí Trần Nhưng là một mặt hờ hững, từ lúc Thánh viện thời điểm, cũng đã lĩnh giáo qua Long Thanh Trần vô sĩ. Cái này tiểu đội 5 người tức đến run dậy cả người, càng tức giận hơn, nhưng không có chút nào biện pháp, bởi vì Long Thanh Trần cái này tiểu đội, mỗi người tu vi đều cao hơn bọn họ. Chờ xem, 5 người ở trong có một tay cầm cự kiếm thanh niên, có thể là đội trưởng, lựa câu tiếp theo lời hung ác, mang theo bốn cái đồng đội vội vã rời đi, hướng đi một cái khác đường cái. Còn dám uy hiếp ta, các ngươi tiểu đội tên gì? Nếu như muốn tìm ta tính sổ, ước chừng cái chính xác thời gian. Long Thanh Trần hướng về phía 5 người hô hai tiếng. 5 người không để ý đến hắn, trái lại bước nhanh hơn. Mắt dọc thanh niên, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài đều là đã được kiến thức cái gì gọi là khinh người quá đáng. Có điều, theo như vậy đội trưởng, cũng có chỗ tốt, sẽ không lỗ. Chúng ta đi. Long Thanh Trần có chút mất hứng. Hắn không có thay đổi đường cái. Tiếp tục hướng phía dưới đi đến. Lại hướng phía dưới hơn 10 dặm, tựa hồ đến. Nhất dưới đáy, địa thế bắt đầu bằng phẳng lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Phía trước, chuyên đến từng trận càng thêm kịch liệt tranh đấu thanh. Long Thanh Trần đẳng nhân đi tới, chỉ thấy, ba giờ đội trưởng ở vây giết một con hình thể khổng lồ lửa thú. Thí Trần một chút nhận ra được, đây là tinh anh cấp lửa thú. Mắt dọc thanh niên nhìn về phía Long Thanh Trần, đội trưởng, có muốn hay không cướp? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng để ép ép tay, không nội, chờ bọn hắn đem này con lửa thú đả thương, chúng ta động thủ nữa, có thể tiết kiệm một chút khí lực. Mắt dọc thanh niên khả khả cười không ngừng, có đạo lý. Chương 466, tình huống không đúng. Long Thanh Trần, các ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì, muốn kiếm lợi sao? Con này tinh anh cấp lửa thú, là chúng ta phát hiện trước, mời các ngươi rời đi, miễn cho tổn thương hòa khí. 3 giờ đội 15 yêu nghiệt thiên tài cũng không đốc. Nhìn thấy Long Thanh Trần năm người đứng ở nơi đó, cũng không đến, cũng không có rời đi, rõ ràng không có ý tốt. Mắt dọc thanh niên có chút lúng túng, "Đội trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta ý đồ bị bọn họ nhìn ra rồi." "Nhìn ra có thể thế nào?" Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, hắn hướng về ba giờ đội gọi hàng, "Các ngươi nhanh lên một chút thêm bà kính, đem con này tinh anh cấp lựa thú đã thương, chúng ta sẽ lại đây hoàn thành một đòn tối hậu." Mắt dọc thanh niên trố mắt ngất ngưởng. Đội trưởng đây là tỏ rõ nói cho bọn họ biết muốn cướp. Tóc ngắn nữ thiên tài có chút không nói gì, thực sự là cực phẩm đội trưởng, hiếm có. Cao gầy nữ thiên tài đang ngẩn người, tự lầm bẩm, thực lực mạnh, chính là có thể muốn làm gì thì làm, ta yêu thích. 3 giờ đội 15 tên yêu nghiệt thiên tài đều là sắc mặt lúng túng, khí không nhẹ. Kinh người quá đáng. Người không muốn hơi quá đáng. Lưu một tiểu đội ngăn cản này con tinh anh cấp lửa thú, mặt khác hai cái tiểu đội, trước đem long thanh trần cái kia tiểu đội đánh đuổi Thanh trận. đem Long Thanh Trần cái kia tiểu đội đánh đuổi sau khi, ba người chúng ta tiểu đội lại bằng bản lãnh của mình tranh cướp này con tinh anh cấp lửa thú, cứ làm như thế. Bọn họ rất nhanh làm ra quyết định, một tiểu đội ngăn cản lửa thú, mặt khác hai cái tiểu đội khí thế hùng hổ về phía Long Thanh Trần bên này vào tới. Làm sao bây giờ? Tóc ngắn nữ thiên tài như mày, nếu không, chúng ta đi thôi, ngược lại, trong lòng đất lửa thú rất nhiều, cũng không nhất định nhất định phải cướp này một con. Cao gầy nữ thiên tài cũng có chút lo lắng. Bọn họ 10 người, chúng ta chỉ có 5 cái phát lần đầu. Nhân số nhiều, không có nghĩa là thực lực mạnh. Long thanh trần nhàn nhạt nhìn hai người một chút, kế hoạch của bọn họ rất tốt. Trước tiên thanh trận, có điều, bọn họ quá thấp đánh giá thực lực của chúng ta. Giống. hắn tứ dai long vương cảnh cùng cửu dai tiên vương cảnh tu vi đồng thời bạo phát, trong cơ thể chuyển ra to rõ long ngâm chi thanh, trước tiên hướng về hai cái tiểu đội nên đón. Ra tay. hắn tay trái triển khai bá thiên vạn long trưởng 7.000 long lực điên cùng gào thét mà ra tay phải đánh ra cựu cực đạo quyền, chống chất uy lực. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, đem hai cái yêu nghiệt thiên tài đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy hắn đã ra tay, Thí Trần, mắt dọc thanh niên, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài cũng là không chần chừ nữa, dồn dập ra tay. Vụ. Thí Trần tiên lực diễn hóa thành một tòa liệt hỏa tiên điện, cháy hừng hực, đầu đá lung tung, cũng là trong nháy mắt đánh bay hai tên yêu nghiệt thiên tài. Phụ. Mắt dọc thanh niên trong mi tâm mắt dọc đống nhiên mở lộ ra một đạo đỏ đậm ánh sáng, xuyên thấu hư không, đem một tên yêu nghiệt thiên tài đánh xuyên qua. tóc ngắn nữ thiên tài xoay tay lấy ra chiên kiếm, một tức trong lúc đó chém ra hơn một nghìn ánh kiếm, khắc nào một tấm vong kiếm, phong kín toàn bộ đường cái. cao gầy nữ thiên tài binh khí nhưng là một cái roi dài, khắc nào ác mãng, bao phủ mà ra, đem một yêu nghiệt thiên tài cuốn lấy, làm cho tiên yêu nghiệt này thiên tài cốt cách văng vọng, thân thể nứt toát, che kín vết rách, phản phất sắp phá vụn đổ sứ. vẹn vẹn vừa đối mặt. Hai cái tiểu đội mười tên yêu nghiệt thiên tài đã bị Long Thanh Trần cái này tiểu đội giết hai cái, đã thương năm cái. Tuyệt đối nghiên ép. Vèo. Vèo. Vèo. Còn lại ba cái yêu nghiệt thiên tài, thấy tình thế không ổn, cuốn quýt đào tẩu. Cũng không khó chứ. Long Thanh Trần đối với bốn cái đồng đội thực lực vẫn tương đối hài lòng. Thí Trần Tu Vi đạt đến bát dài tiên vương cảnh, ở hết thể yêu nghiệt thiên tài ở trong, xem như là tương đối cao. Mắt dọc thanh niên, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài cũng đều là hắn tự mình chọn đồng đội, tu vi đều ở thất giai tiên vương cảnh trở lên, hơn nữa, còn nắm giữ chí ít hai loại thiên giai võ kỹ. Như thế xa hoa đội hình, tạo thành một tiểu đội, không đạo lý đánh không thắng ba cái phổ thông tiểu đội chứ. Vì lẽ đó, mới phải xuất hiện tình huống như vậy, ứng dung nghiền ép hai cái tiểu đội. Chúng ta đi. Rút lui. Nhìn thấy tình huống không đúng, phụ trách ngăn cản lửa thú cái kia tiểu đội cũng là vội vã từ bỏ lửa thú, vội vã đào cầu. ôi. Tinh anh cấp lửa thú cúi đầu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra cương đao giống như răng nhọn, hướng về phía Long Thanh Trần năm người rít đạo, nhưng mà cũng không dám xuống lại, hung ác điên cuồng gào thét, khả năng chỉ là vì dọa lui kẻ địch trước mắt. Ha ha ha, đến a, lại đây a. Mắt dọc thanh niên cười ha hả nó sợ. Vèo, vèo, vèo. Thí Trần, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài xông tới, đem lửa thú vây nốt, phòng ngừa đào tẩu. ầm ầm ầm đông nhiên toàn bộ đường cái rung động chuyển đến một trận bước chân nặng nề thanh, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh xảy ra chuyện gì mắt dọc thanh niên nụ cười đọc lại tiếng kêu của nó có thể là hướng về cái khác lửa thú cầu viện long thanh trần cao mày tốc chiến tốc thắng mắt dọc thanh niên hơi thay đổi sắc mặt ta còn tưởng rằng nó muốn dùng tiếng gào dọa lui chúng ta hóa ra là cầu viện có thể thấy được lửa thú linh trí cũng là rất cao ầm long thanh trần xoay tay lấy ra một thanh cự kiếm Triển khai tha kiếm thức, đồng nhiên hơn lửa thú chém đánh mà đi. Cong. Chém đánh ở lửa thú trên thân thể, khác nào chém ở kim thiết trên, tiêu lửa sẽ tán loạn, chuyển ra trói thai tiếng dung. Phụ. Một tiêu huyết hoa tỏa ra, lửa thú thân thể dĩ nhiên không có bị đánh thành hai nửa, vẹn vẹn phá tan rồi nhất tầng vải giáp. Phải biết, lấy long thanh trần thực lực bây giờ, đã có thể so với cấp 1, 2 tiên hoàng, tiên hoàng cảnh bên dưới, tuyệt đối không có ai có thể ngăn trở hắn chiêu kiếm này, nhưng mà... Lửa thú thân thể ngạnh kháng chiêu kiếm này, nhưng chỉ là bị thương ngoài ra, có thể thấy được, lửa thú thân thể cực kỳ kiên cố. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Thí trần, mắt dọc thanh niên, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài cũng là không dám thất lễ, ra tay toàn lực, tranh thủ ở tại hắn lửa thú tới rồi trước, giết chết con này tình anh cấp lửa thú. Xoát xoát. Xoát xoát. Xoát xoát. Ở 5 người mãnh liệt vây công giới, lửa thú trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều, lít, nha, lít nhít. Rốt cục ngã xuống. Có điều, vẫn còn chưa chết. Xoạt xoạt. Long thanh trần đi tới lửa thú cổ bên cạnh, dương lên cự kiếm. Giống. Hai loại tu vi bạo phát đến mức tận cùng, hắn cả người đều ở phát sáng. Long lực cùng cửu sắc tiên lực ngưng tụ ở cự kiếm trên, đồng nhiên chém xuống. Xoạt xoạt. Chặt đứt lửa thú thủ cấp, rốt cục đem này con lửa thú giết. Tuy theo, trong lòng ngực của hắn tiểu đội lệnh bài run dậy một chút, hiển nhiên, cảm ứng được, ghi chép xuống. ầm Bước chân nặng nề thanh, cấp tốc tiếp cận, chỉ thấy, từ một con đường ở trong lao ra hơn 10 đầu lửa thú, nhìn thấy chết đi lửa thú, chúng nó gào thét lên, ánh mắt lạnh leo địa nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần 5 người. Làm sao bây giờ? Cao gầy nữ thiên tài sắc mặt trắng bệnh, cảm giác lạnh cả người. Sợ cái gì? Đến bao nhiêu? Giết bao nhiêu? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, thu bạo địa phất tay, tiến lên. Thấy hắn như thế chắc chắn, mắt dọc thanh niên yên tâm lại, cười to nói, được, đến bao nhiêu? Giết bao nhiêu? Bốn người đang muốn xông về phía trước, đã thấy đến hắn đỗng nhiên chạm đích, hướng về một hướng khác lao đi, lắc người một cái, đã không thấy tâm hơi hình bóng. chương 467, thật cho chúng ta long tộc mất mặt. Bốn người đều là sướng sốt một chút. Nói cẩn thận đến bao nhiêu? Giết bao nhiêu đây? Nói cẩn thận cùng tiến lên đây. Bốn người không thể không một lần nữa ước định, còn đánh giá thấp long thanh trần vô liêm sĩ trình độ, không có vô liêm sỉ nhất, chỉ có càng vô liêm sĩ. Đội trưởng, chờ chúng ta một chút. Mắt dọc thanh niên phản ứng rất nhanh, nhanh chóng hướng về Long Thanh Trần phương hướng ly khai đổi theo. Thí Trần, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài cũng là nhanh chóng đổi tới. Cũng may hỏa thú tốc độ cũng không phải rất nhanh, không đuổi kịp bọn họ, rất nhanh sẽ bị bọn họ bỏ qua rồi. Đội trưởng, ngươi chạy thế nào, không phải muốn giết sao. đuổi tới Long Thanh Trần, mắt dọc thanh niên đoán giận lên. Đa dụng điểm đầu góc Long Thanh Trần chỉ chỉ đầu của mình, ngươi ngấm lại xem, một con hỏa thú. Chúng ta giết thời gian dài như vậy mới có thể giết chết, hơn 10 đầu hỏa thú, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết chết sao? Dừng một chút, hắn nói tiếp, coi như có thể giết chết, cuối cùng, chúng ta cũng sẽ tử thương nặng nghề, nếu như những tiểu đội khác lại đây kiếm lợi, chúng ta có quả ngon ăn sao? Mắt dọc thanh niên cẩn thận suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, kết bẻ kết lũ hỏa thú, xác thực đáng sợ, tốt nhất còn chưa phải muốn chết hợp lại. Vậy thì đúng rồi. Long thanh trần vỗ vô bờ vai của hắn, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ. Chúng ta cái này tiểu đội tôn chỉ chính là, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy, ngược lại, không ai nhìn thấy chúng ta chạy trốn, không nên cảm thấy thật không tiện. Mắt dọc thanh niên khả khả cười không ngừng, đội trưởng anh Minh. Tóc ngắn nữ thiên tài như mày, bất mãn mà nhìn Long Thanh Trần, nhưng là, ngươi chạy trước, có thể hay không cứ gọi chúng ta đồng thời chạy. Ngươi để chúng ta xuống lên, chính ngươi nhưng chạy, đây là ý gì? Cao gầy nữ thiên tài cũng là chừng mắt Long Thanh Trần, chúng ta cần một cái giải thích. Thí Trần cười khổ. Ở Thánh Viện thời điểm, hắn bị Long Thanh Trần hãm hại quá. Vì lẽ đó, vẫn duy trì cảnh giác, nhưng mà vẫn là suýt chút nữa bị Long Thanh Trần hãm hại. Long Thanh Trần lạnh nhạt xua tay, cảm thấy không cần thiết giải thích, không cần để ý những chi tiết này. Tóc ngắn nữ thiên tài đề nghị, ngươi làm đội trưởng quá bất hợp lý, ta muốn cầu xin đổi một đội trưởng. Cao gầy nữ thiên tài cũng là biểu thị kháng nghị, đúng, đổi đội trưởng. Trước, các ngươi về chỗ thời điểm, ta hãy cùng các ngươi đã nói. Hết thể đều muốn nghe từ mệnh lệnh của ta, các ngươi phản đối không có hiệu lực, bác bỏ. Long Thanh Trần không nhìn thẳng các nàng đội đội trưởng yêu cầu, tiếp tục tiến lên. Hán tổng kết kinh nghiệm, địa quật quá lớn, hơn nữa, như mê cung như thế, muốn tìm đến hỏa thú, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, như vậy đi, nơi nào có tranh đấu thanh âm của truyền đến, chúng ta liền đi nơi đó, nơi này càng dễ dàng tìm tới hỏa thú. Mắt dọc thanh niên cười xấu xa, đội trưởng ý là, chúng ta chuyên môn đi cấp những tiểu đội khác hỏa thú, kiếm lợi. Thông minh. Long Thanh Trần chọn một có động tinh đường cái, nhanh chóng chạy đi, tốc độ của chúng ta, nhất định phải nhanh, bằng không, chờ chúng ta chạy tới, người khác đã giết chết hỏa thú, vậy thì phí công một chuyến. Cấp tốc chạy mới giảm, quả nhiên phát hiện một tiểu đội chính đang vây giết một con tinh anh cấp hỏa thú. Vèo. Vèo. Vèo. Giữa lúc Long Thanh Trần 5 người nghĩ tới đi song thành một đòn tối hậu, kiếm lợi thời điểm, lại có một tiểu đội vội vàng chạy tới. Hiển nhiên. Cái này tiểu đội cùng Long Thanh Trần năm người giống nhau dự định, cũng muốn kiếm lợi. Chỉ thấy, cái này tiểu đội từ năm cái thiếu niên tạo thành, khí thế nhưng mạnh phi thường thịnh, một người trong đó thiếu niên mặc áo trắng càng là đạt đến nhất giai tiên hoàng tu vi. Tiên hoàng cảnh. Mắt dọc thanh niên hơi thay đổi sắc mặt. Cao gầy nữ thiên tài cũng là biểu hiện nghiêm nghị, hướng về Long Thanh Trần truyền âm nói, "Một nhất giai tiên hoàng, bốn cái bát giai tiên vương, so với chúng ta tu vi còn càng cao hơn, phòng trường khó đối phó." Náo nhiệt như thế. Thiếu niên mặc áo trắng nhàn nhạt ánh mắt từ Long Thanh Trần năm người trên người đảo qua, phảng phất nhìn năm con rối dế. Mắt dọc thanh niên nhỏ giọng thầm thì đạo: "Ta cảm giác ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, phảng phất chúng ta năm cái đều là giác thải như thế." Tóc ngắn nữ Thiên Tài như mày, cũng cảm giác có chút không thoải mái, hắn là chúng ta vạn tộc Đại Lục Thánh Viện đương đại đề cử đi ra đương đại vạn tộc chí tôn, Ninh Lưu Sát, tuy rằng chỉ có 19 tuổi, tu vi nhưng đạt đến nhất giai tiên hoàn cảnh, áp chế đương đại hết thể yêu nghiệt thiên tài. Nghe nói tầm mắt của hắn cực cao, trước mấy đời yêu nghiệt thiên tài, hắn cũng sẽ không để ở trong mắt. Thí Trần không khỏi cảm khái nói, ở một trăm năm trước chúng ta một lần kia thánh viện, song tinh nữ hoàng tu vi cao nhất, cũng bất quả mới thất giai trần tiên, còn không có đạt đến tiên vương cảnh, làm đương đại thánh viện vạn tộc chí tôn. Cái này ninh lưu sát dĩ nhiên đạt đến tiên hoàng cảnh, có thể thấy được, thiên phú của hắn cực cao. Người chính là Long Thanh Trần. Thiếu niên mặc áo trắng ánh mắt dừng ở Long Thanh Trần trên người. Không sai. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, có cái gì chỉ giáo? Thiếu niên mặc áo trắng tiện tay chỉ một con đường, không thể nghi ngờ đạo, con này hòa thú, chúng ta muốn, mang theo người của ngươi, lập tức rời đi. Ngươi đây là cho ta ra lệnh sao? Long Thanh Trần nở nụ cười, thật giống, chúng ta không phải một đội đi, ngươi là không phải đầu góc nước vào. Mắt dọc thanh niên cũng là không nhịn được cười ra tiếng. Tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài nhịn sắc mặt đỏ chót, không muốn cười, trừ phi không nhịn được. Làm càn. Ngươi muốn chết sao? Người khác e ngại các ngươi Long tộc, đội trưởng của chúng ta cũng không sợ. Thiếu niên mặc áo trắng bốn cái đồng đội lạnh lùng dừng ở Long Thanh Trần bắt đầu quát mắng. Linh Lưu sát ánh mắt lạnh lẽo, Long Huyết Nghị, ngươi nên nhận thức chứ? Long Thanh Trần không hiểu ra sao, không biết hắn đung nhiên nhắc lên Long Huyết Nghị làm cái gì. Trầm rãi nói, đương nhiên nhận thức. Huyết Long tộc một yêu nghiệt thiên tài, lấy được huyết Long chí tôn tên gọi. Linh Lưu sát cười lạnh nói, ở Thánh viện thời điểm, Long Huyết Nghị cùng ta là đồng nhất giới. Ở tranh cướp vạn tộc chí tôn danh hiệu thời điểm, hắn theo ta quyết đấu quá, ngươi biết, ta dùng bao nhiêu chiêu đánh bại hắn sao? Bao nhiêu chiêu? Mọi người đều là tò mò nhìn hắn, long huyết nghị lấy được huyết long trí tôn tên gọi, thực lực chắc cũng là rất mạnh, phòng trường chí ít năm, 600 chiêu đi. Một chiêu? Ninh lưu sát dựng thẳng lên một đầu ngón tay, chỉ một chiêu, hắn liền thất bại, long tộc, chỉ đến như thế, ngươi cảm thấy, ngươi có thể tại trên tay ta chống đỡ mấy chiêu? Một chiêu? mọi người đều là khiếp sợ, trên lệch lớn như vậy à? Cẩn thận ngấm lại, lại bình thường trở lại. Ninh Lưu Sát Tu Vi đạt đến Tiên Hoàng Cảnh, nếu như Long Huyết nghị Tu Vi không đạt đến Bát dai Long Vương Cảnh trở lên, sát thực sống không qua một chiêu. Thật cho chúng ta Long tộc mất mặt ta. Long Thanh Trần Khẽ lắc đầu, hắn biểu hiện hờ hững nhìn Ninh Lưu Sát, ngươi là ở khoe khoang chiến tích của ngươi sao? Bang vào ta thực lực, thân phận và địa vị, ta cần khoe khoang sao? Ninh Lưu Sát xem thường, ta chỉ là làm một ví dụ. Cho ngươi rõ ràng, Long tộc thiên phú đối với những khác người mà nói, khả năng toán cao, thế nhưng, đối với ta mà nói, chẳng là cái thá gì, các ngươi một lần kia thánh viện, tu vi phổ biến khá thấp, ngươi có thể bắt được vạn tộc trí tôn tiên gọi, chỉ là số may mà thôi, chúng ta khóa này, mới phải cạnh tranh. Nhất kịch liệt một lần. Long thanh trần cười cận, vậy ngươi biết, ta bao nhiêu chiêu đánh bại Long huyết nghị sao? Chương 468, cầm nhầm, không cần xuất sẵn. Hắn dùng bao nhiêu chiêu? Mọi người có chút đầu ra, nếu như ở hoang cổ long vực thời điểm, hắn và long huyết nghị quyết đấu quá, như vậy, chỉ có long tộc biết quyết đấu kết quả, người ngoài làm sao sẽ biết? Hiển nhiên, hắn là cố ý hỏi như vậy. Ninh lưu sát cười gằn, một chiêu, đã là ít nhất, chẳng lẽ còn có thể so sánh một chiêu ít hơn? Trả lời, đáng tiếc, không có thưởng. Long thanh trần biểu hiện hờ hững, ta cũng dùng một chiêu, đánh bại long huyết nghị, có điều, ta cùng long huyết nghị đều là long tộc, vì lẽ đó. Thủ hạ ta lưu tình, dừng một chút. Hắn nói tiếp, nói cách khác, đồng dạng một chiêu đánh bại Long Huyết Nghị, ta là nơi tay dưới lưu tình tình huống làm được, mà ngươi không có hạ thủ lưu tình mới có thể làm đến. Ra kết luận, ngươi theo ta so với, chẳng là cái thá gì, ngươi có cái gì đáng giá khoe khoang. Ít nói mạnh miệng. Linh Lưu sát sắc mặt lúng túng, cả giận nói, chúng ta khóa này thánh viện được công nhận mạnh nhất một lần, ta vạn tộc trí tôn tên gọi, hàm kim lượng là cao nhất, lập tức mang theo người của ngươi, Lan. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao không khách khí. Long thanh trần ánh mắt bình thản, xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu. Ẩm. Kinh khủng sát khí nhất thời ở toàn bộ đường cái lan tràn, nhiệt độ nóng rực đều phản phất giảm xuống rất nhiều. Ninh lưu sát đống nhiên biến sắc, cuống quyết lui nhanh. Hắn bốn cái đồng đội cũng là đống nhiên cả kinh, theo lui về phía sau. Chính đang vây giết tinh anh cấp hỏa thú cái kia tiểu đội. Nhìn thấy Long Thanh Trần tiểu đội cùng Ninh Lưu Sát tiểu đội Dương cung bạc kiếm, không thể không dừng tay. Vèo. Tình anh cấp hỏa thú nhất thời nhân cơ hội trốn. Trở lại sao huyệt sau khi, nó có thể khoe khoang, bị 15 yêu nghiệt thiên tài vây quanh, lại vẫn có thể thoát được một mạng. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Ninh Lưu Sát cái này tiểu đội cùng Long Thanh Trần cái này tiểu đội tranh đấu đối lập, hiện tại, sự chú ý của mọi người đều ở Ninh Lưu Sát cùng Long Thanh Trần trên người, không ai còn nó. Tại đây loại lịch luyện địa phương, còn sử dụng phá diệt chi mâu có gì tài ba ninh lưu sát xoay tay lấy ra một cây chiến kỳ nắm thật chặt ở trong tay chắc cũng là một cái chí bảo dùng để bảo vệ cầm nhầm không cần xuất sáng long thanh trần tiện tay đem phá diệt chi mâu thu hồi không gian giới chỉ lấy ra một thanh cử kiếm Phụ, mắt dọc thanh niên tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài lại là không nhịn được cười các nàng dám khẳng định đội trưởng nhất định là cố ý cố ý hù dọa một hồi ninh lưu sát Ninh lưu sát thế mới biết bị đùa bỡn, sắc mặt đỏ lên, hắn cũng là thu hồi chiến kỳ, căm tức Long Thanh Trần, hỏa thú đã trốn, hiện tại, cũng không cần tranh hỏa thú, ngươi dám không dám dùng thực lực của chính mình theo ta đọ sức một trận, Ta muốn cho ngươi biết cái gì là tranh lệnh. Trênh lệnh. Long Thanh Trần với tay, đến đây đi, quả thật có tranh lệnh, ngươi so với ta kém tranh lệnh. Ninh lưu sát triệt để phát hỏa, liếc mắt nhìn bốn cái thiếu niên đồng đội, ai cũng không nên cử động, đây là ta cùng hắn trong lúc đó tranh tài ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, đồng dạng là vạn tộc chí tôn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Một trăm năm trước thánh viện, các đệ tử tu vi không có một đạt đến tiên vương cảnh. Long Thanh Trần lấy được vạn tộc chí tôn tiên gọi, cũng chính là chú lùn bên trong chọn cao cái, không coi là cái gì, mà đội trưởng ngươi khóa này thánh viện, rất nhiều đệ tử đều đạt đến tiên vương cảnh trở lên, cạnh tranh phi thường tàn khốc. đội trưởng có thể của mọi người nhiều yêu nghiệt thiên tài ở trong bộc lộ tài năng, bắt được vạn tộc chí tôn tiên gọi, hàm kim lượng cực cao. Há lại là Long Thanh Trần cái này tự nhiên kiếm được vạn tộc trí tôn tiên gọi có thể đánh đồng với nhau. Không sai, đội trưởng mới có 19, chính là đạt đến tiên hoàng cảnh. Này Long Thanh Trần đã hơn 120 tuổi, còn không có đạt đến tiên hoàng cảnh, chỉ cần con mắt không ngủ, cũng có thể nhìn ra trên lệnh. Bốn cái thiếu niên đồng đội dồn dập vì hắn gieo hò khen hay lên. Mắt dọc thanh niên không chút do dự mà chống đỡ Long Thanh Trần, với bọn hắn đối với phun, số tuổi đối với tu luyện giả mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Có mấy người tuổi còn trẻ, tài hoa xuất chúng, triển lộ ra cực cao thiên phú, bắt được một vạn tộc chí tôn tên gọi, liền tự cho là rất đáng gờm. nhưng mà, lại quá một ít năm, khả năng gặp phải bình cảnh, tu vi đình chỉ tăng trưởng, liền cái giấm cũng không phải. Cái gì gọi là chú lùn bên trong trọn cao cái. Làm đồng đội, cao gầy nữ thiên tài cũng rất rõ ràng lập trường của chính mình, nàng đương nhiên cũng là chống đỡ long thanh trần, nàng đưa tay, giá giá chiều cao của chính mình. So với phía đối diện bốn cái thiếu niên thiên tài cao một đoạn, các người vóc dáng rất cao sao. Thí Trần cũng có chút khó chịu, hắn và Long Thanh Trần đồng nhất giới thánh viện, liền Long Thanh Trần cái này vạn tộc trí tôn tiên gọi người đoạt giải đều bị bốn cái thiếu niên thiên tài nói không còn gì khác, vậy hắn tính là gì? Hắn lạnh lùng nói, một trăm năm trước, Hoàng Kim Đại Thế vừa mới vừa tới đến, tu luyện dường như khó, hiện tại, Hoàng Kim Đại Thế triệt để đến, linh khí càng ngày càng dày đặc, tu luyện tương nguyên càng ngày càng nhiều. Thiên địa pháp tắc cũng là càng ngày càng rộng rãi, tu luyện đương nhiên càng thêm dễ dàng, không hiểu, cũng không cần trang, giả bộ hiểu, chỉ có thể hiện lộ ngu ngốc của các ngươi. Phát lần đầu, một đám ếch ngồi đáy giếng, tóc ngắn nữ thiên tài đối với bốn cái thiếu niên thiên tài dăn dạy càng trực tiếp, các ngươi còn không có từ trong giếng nhảy ra, làm sao có thể nhìn thấy giếng ở ngoài thế giới. Bốn cái thiếu niên thiên tài bị dày sắc mặt đỏ lên, thành chư căn sắc, long thanh trần này bốn cái đồng đội, đều là tu luyện mấy chục năm. Hơn trăm năm yêu nghiệt thiên tài, Tu Vi không nhất định cao hơn bọn họ, thế nhưng, kiến thức khẳng định so với bọn họ nhiều. Ít nói những này có không, ta sẽ dùng thực lực chứng minh, ai vạn tộc trí tôn tên gọi càng có hàm kim lượng. Ninh lưu sát lật bàn tay một cái, một thanh chiến đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hướng về long thanh trần cực tốc lao đi. Ẩm. Cùng lúc đó, hắn nhất giai tiên hoàng cảnh Tu Vi bạo phát, hùng hậu tiên lực lượng lờ ở chiến đao trên, đống nhiên chém đánh, chém ra một đạo sắc bén ánh đao hư không như là giấy như thế bị cắt ra một cái đại liệt phùng đây là ninh gia chấn tộc võ kỹ cũng là đế giai võ kỹ liệt không một đao chém tu luyện tới cực hạn có thể chém thế gian vạn vật không có gì có thể ngăn cản lấy đội trưởng nhất giai tiên hoàng tu vi mặc dù không cách nào phát huy ra cái môn này đế giai võ kỹ toàn bộ uy lực có điều chỉ cần phát huy ra một phần trăm uy lực liền là đủ chém giết long thanh trận. bốn cái thiếu niên thiên tài ánh mắt tỏa sáng sung bái mà nhìn ninh lưu sát đến hay lắm Long Thanh Trần Ánh mắt ngưng lại, cửu giai tiên vương cảnh cùng tứ giai long vương cảnh tu vi đồng thời bạo phát, không lùi mà tiến tới, cũng là trực tiếp hướng về Ninh Lưu sát phóng đi. Ầm, hắn một tay đem cự kiếm kéo ở phía sau, triển khai tha kiếm thức, kiếm ý liên tục tăng vọt, làm kiếm ý đạt đến tột cùng thời điểm, hắn bỗng nhiên kéo lấy cự kiếm, nhảy lên một cái, thuận thế chém đánh. Ầm ầm, ánh đao cùng kiếm mang va chạm, khắc nào Thái Dương đổ nát, bùng nổ ra hào quang chói mắt, năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra. Từng cái từng cái đường cái bị chấn động sổ xuống, toàn bộ quật đều là run dậy một chút. Cong. Ngay sau đó, chiến đao cùng cử kiếm mạnh mẽ chạm vào nhau, tia lửa sẹn tán loạn, mỗi một hạt đốm lửa rơi, đều có thể đem mặt đất đập ra một hồ lớn. Thích thích thịch Ninh lưu sát thân thể lào đảo ngã xuống, như uống rượu say như thế, mỗi một bước đều đạp ra dấu chân thật sâu, ngã xuống mấy chục bước sau khi mới đứng vững, sát mặt trắng bệnh, trong miệng ho ra máu, hiển nhiên, bị chấn thương nội phủ. Mà. Trái lại Long Thanh Trần, vẹn vẹn bị đẩy lui lục bộ, chính là ổn định thân hình, sắc mặt như thường, người không liên quan như thế. Bốn cái thiếu niên thiên tài ngơ ngác nhìn tình cảnh này, khó có thể tin, đội trưởng nhất giai tiên hoàng tu vi thậm chí có điểm đánh không lại Long Thanh Trần. Thí Trần, mắt dọc thanh niên, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài cũng là có điểm sợ dung thần, mặc dù biết Long Thanh Trần hai loại tu vi trồng chất lên rất mạnh, lại không nghĩ rằng đã có thể ung dung áp chế nhất giai tiên hoàng, hơn nữa, vẫn là tinh thông đế giai võ kỹ. Bắt được vạn tộc chí tôn danh hiệu nhất dài tiên hoàng. chương 469, ngươi cho rằng ta không dám sao. Ngươi không phải một chiêu đánh bại Long huyết nghị sao. Đúng là một chiêu, lúc này mới một chiêu, ngươi thì có điểm không chịu đổi. Ngươi không phải muốn cho ta biết trên lệch sao. Ta hiện tại biết rồi, ngươi theo ta trên lệch sát thực rất lớn, ngươi kém xa. Ngươi không phải muốn chứng minh của vạn tộc chí tôn tên gọi hàm kim lượng rất cao sao. Ngươi đã chứng minh qua, đáng tiếc, ta không nhìn thấy hàm kim lượng, phòng trừng. Của vạn tộc trí tôn tên gọi chính là bồn chế tạo thành. Kỳ thực, Long Thanh Trần không thích trào phúng người khác, trừ phi, không nhịn được. Mắt dọc thanh niên, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài đều là trận mắt ngoát mồm, không nghĩ tới, đội trưởng ngoại trừ ra mặt dày ở ngoài, miệng cũng là như thế độc, quả thực là trí tôn ác miệng. Bốn cái thiếu niên thiên tài há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng như là bị xương cá mắc kẹt cuống họng như thế, sắc mặt đỏ chót, á khẩu không trả lời được, dù sao Đội trưởng bị Long Thanh chân áp chế, sự thực so cái gì nói đều cường. Ninh Lưu sát mắt tối sầm lại, suýt chút nữa bị tức bất tình đi. Hắn đem trong miệng mới vừa sông tới máu mạnh mẽ nuốt một hồi, giận dữ hét, rồi mới hướng quyết một chiều. Ngươi chỉ là chiếm được một điểm thượng phong mà thôi, ai cười đến cuối cùng còn chưa chắc chắn. Ngươi cản rỡ cái gì? Không sai, lúc này mới vừa bắt đầu. Đội trưởng, mạnh mẽ chừng trị hắn, đưa hắn đạp ở dưới chân. Hắn bốn cái thiếu niên thiên tài đồng đội cuối cùng cũng coi như tìm được rồi thay ninh lưu sắt giảng hòa cớ chỉ là bọn họ sức lực không đủ ngự khí hơi yếu cảm giác hiện nhiên ninh lưu sắt cuối cùng có thể hay không chiến thắng long thanh trần bọn họ đã trong lòng không chắc chắn không phục long thanh trần biểu hiện hờ hững vậy thì đánh phục người mới thôi vẹo triển khai long dự tiệm một bước bước ra trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi tất cả mọi người là sửng sốt một chút không phản ứng kịp không biết hắn ở đâu ẩm đung nhiên Ninh lưu sát khác nào bị thái cổ hung thú va chạm như thế, trong miệng phun máu, toàn bộ thân thể bay ngang ra ngoài. Chỉ thấy, ở ninh lưu sát ban đầu vị trí, bên trái, có một đạo tàn ảnh, chậm rãi ngưng tụ, rõ ràng là Long thanh trần, hắn liếc mắt nhìn quả đấm của chính mình, khẽ lắc đầu, nhất dai tiên hoàng, quá yếu, quả thực không đỡ nổi một đòn. Mắt dọc thanh niên trận to hai mắt, đây là cái gì thân pháp? Tốc độ thật nhanh. Cao gầy nữ thiên tài cũng là tặc lươi không nớt. Thí Trần cùng tóc ngắn nữ thiên tài nhưng là trầm mặt không nói, tựa hồ đang suy nghĩ, nếu như ninh lưu sát đổi làm bọn họ, có thể hay không phản ứng lại. Vèo. Long Thanh Trần thân hình loáng một cái, lần nữa biến mất. Ẩm. Ninh lưu sát thân thể còn chưa rơi xuống đất, lại bị đánh nhất quyền, tiếp tục lan lộn, như là nhân hình quạt xe gió như thế. Phát lần đầu. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từng đạo từng đạo tàn ảnh ở qua lại, mỗi lần tàn ảnh thiểm quá, ninh lưu sát đều sẽ kề bên nhất quyền. Căn bản không phản ứng kịp, tuyệt đối nguyên ép. Bốn cái thiếu niên thiên tài ngoác to miệng, như là gà gỗ, triệt để ngây dại. Mắt dọc thanh niên, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài cũng là chấn động theo. Đường đường nhất giai tiên hoàng, liền sức hoàn thủ đều không có. Quá yếu, không có ý gì. Long thanh trần liên tục đánh mấy chủ quyền sau khi, đông nhiên dừng lại. Và ảnh, ninh lưu sát thân thể lúc này mới có cơ hội rơi xuống đất. Chỉ thấy, hắn toàn bộ thân thể vô cùng thê thảm. Che kín từng đạo từng đạo quyền ấn, hai bên mặt tao hãm, lồng ngực cao hãm, phần lưng ao hãm, cả người như là một con rách bao tải. Xẹp. Long Thanh Trần đi tới, một cước đạp ở Ninh Lưu Sát trên lồng ngực, hờ hững mắt nhìn xuống, có phục hay không? Không phục. Ninh Lưu Sát hai con mắt đỏ đậm, van vện tiêm máu, khác nào một con giã thú bị thương. Hắn từ nhỏ tu luyện tới nay, chính là gia tộc tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, đồng thời, ngồi chắc vị trí thứ nhất, không người nào có thể lay động. cử trung đẳng học viện, dùng ngăn ngắn 3 tháng thời gian trở thành toàn bộ học viện thủ tịch đệ tử chúng cử cao đẳng học viện một năm tu thành chân tiên cảnh đuổi theo bình viện sĩ chúng tu vi từ cao đẳng học viện xuất sư thời điểm dĩ nhiên tu thành tiên vương đó lấy hắn du lịch đại lục tu vi liên tục tăng lên đạt đến cửu giai tiên vương quan thời gian trước tham gia thánh viện quét ngang hết thảy đồng lứa yêu nghiệt thiên tài hung hăng đoạt được vạn tộc chí tôn tên gọi đồng thời lên cấp tiên hoàng cảnh ở đông lứa ở trong hắn chưa nếm một lần thất bại Theo lý mà nói, Long Thanh Trần so với hắn nhiều tu luyện 100 năm, đánh bại hắn là chuyện rất bình thường, nhưng mà, tiêu căng tự mãn hắn nhưng không cách nào tiếp thu, điên cuồng hét lên đạo: "Ngươi có loại sẽ giết ta, bằng không, ta sớm muộn sẽ đánh bại ngươi, đưa ngươi đạp ở dưới chân, đem sỉ nhục hôm nay gấp 10 lần trả lại cho ngươi." Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nắm ở cự kiếm, chậm rãi dương lên. Vèo, vèo, vèo. Bốn cái thiếu niên thiên tài sắc mặt tái nhợt thấy tình thế không ổn, hốt hoảng mà chạy, ngước nhìn cự kiếm lộ ra sắc bén kiếm mang, Linh Lưu sát điên cuồng trong ánh mắt rốt cục xuất hiện hoảng sợ. đây là đối với sợ hãi tử vong, hết thảy sinh mệnh đều không thể chạy trốn cuối cùng quy tụ. nhưng là hắn còn trẻ, tương lai tiền đổ quan minh, hắn coi chính mình không sợ chết, thật đến giờ phút này rồi, hắn mới biết mình cũng là sẽ sợ. dừng tay, Linh Lưu sát theo bản năng mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt hắn đỏ lên, vì chính mình hành vi cảm thấy xấu hổ. Nói quanh cô đạo, ta, ta phục rồi. Mắt dọc thanh niên cùng cao gầy nữ thiên tài đều ở đờ ra, thừa nhận phục rồi, có khó khăn như thế sao? Đại thanh điểm, ta không nghe thấy. Long thanh trần ánh mắt lạnh lẽo, khác nào vô tình tu la, không phục liền giết. Ta phục rồi. Ninh lưu sát giống to, gia tộc chúng ta cùng long tộc quan hệ, cũng không tệ, ngươi không thể giết ta. Một trăm năm trước, các ngươi long tộc cần kim phách thời điểm, gia tộc chúng ta còn đem kim phách đưa đến hoang cổ long vực đi tới. lai Ngươi còn biết Ninh ra cùng lòng tộc quan hệ không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi không biết. Long Thanh Trần lạnh lùng cùng hắn nhìn nhau một chút, chậm rãi buông xuống cự kiếm, cắm ở bên thai của hắn. Trên thực tế, Long Thanh Trần vẫn luôn nơi tay dưới lưu tình, cũng là bởi vì cân nhắc đến Ninh ra cùng lòng tộc quan hệ không tệ, nếu không thì, Ninh lưu sát đã sớm chết rồi. Ta hỏi, người đáp, tuy rằng quyết định không giết Ninh lưu sát, có điều, Long Thanh Trần cũng không dự định như vậy dễ dàng buông tha hắn, thiết yếu cho hắn một khắc sâu giáo hấn để hắn nhớ lâu một chút, coi như thay Ninh gia các trưởng bối quản giáo một hồi hắn. Nếu như không quản giáo, hắn như vậy vẫn ngông cuồng xuống, sớm muộn sẽ xông ra đại họa, cuối cùng cho Ninh gia mang đến tai nạn. Vấn đề thứ nhất, ngươi một chiêu đánh bại Long huyết Nghị, không coi là cái gì, bởi vì Long huyết Nghị đại biểu không được toàn bộ Long tộc, ta cùng Huyền tỷ mới phải Long tộc tuổi trẻ đại đỉnh phong, khi ngươi lúc nào có thể một chiêu đánh bại ta hoặc là Huyền tỷ thời điểm, mới có tư cách coi rẻ Long tộc, hiểu chưa? Ninh Lưu sát rời ánh mắt Không dám cùng hắn đối diện, rõ ràng. Vấn đề thứ hai, biết ngươi cùng ta trên lệch sao, trên lệch có lớn hay không? Đại. Ninh lưu sát phi thường thành thật, bởi vì, hắn biết, chỉ cần hắn dám nói một không chữ, Long Thanh Trần sẽ một lần nữa cầm lấy cự kiếm, đưa hắn bổ. Của vạn tộc chí tôn tiên gọi, cùng ta vạn tộc chí tôn tiên gọi, ai hàm kim lượng càng cao hơn? Của. Ninh lưu sát nhanh khóc, mặc dù có nhất giai tiên hoàng tu vi, khinh thường đồng lứa, nhưng chúng quy chỉ có 19 tuổi. Hắn cảm giác, Long Thanh Trần ở đạp lên hắn tôn nghiêm, đưa hắn tất cả ngông cuồng tất cả kiêu ngạo đều đã vỡ, dẫm diệt. Lan, Long Thanh Trần hờ hững dơ lên chân. Cái này giao hấn, nên đầy đủ khắc sâu. Có thể làm cho Ninh Lưu Sát một đời đều nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhất sơn càng hơn nhất sơn cao. Tương lai, nếu như Ninh Lưu Sát có thể rõ ràng dụng tâm của hắn lương khổ, nên còn muốn cảm kích hắn. chương 471, Huyền băng Phong Tiên Trận Long Thanh Trần 5 người tiếp tục hướng về có động tĩnh đường cái bước đi. Ngươi theo chúng ta làm cái gì? Đông nhiên, hắn cảm ứng được, chạm đích, Đống nhiên nhìn về phía theo ở phía sau Ninh Lưu Sát, ánh mắt lạnh xuống. Ninh Lưu Sát vẻ mặt đau khổ, ta bốn cái đồng đội, đã bị ngươi dò chạy, ta chỉ có thể theo các ngươi. Long Thanh Trần cao mày, đội ngũ chúng ta, đã mạng nhân, chúng ta săn giết hỏa thú, ngươi không được chia điểm. Ta biết, Ninh Lưu Sát lấy ra lệnh bài, tiểu đội chúng ta lệnh bài, còn đang ta chỗ này. Chính là ta dự định đi theo các ngươi mặt sau, nhìn có hay không lạc đàn hỏa thú, săn giết một hồi, kiếm một điểm điểm. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, ninh ra cùng lòng tộc quan hệ cũng không tệ lắm, nếu như có thể giúp một hồi ninh lưu sát cũng không sao. Như vậy đi, người trước tiên giúp đỡ chúng ta săn giết hỏa thú, chờ chúng ta điểm bảo đảm có thể tiến vào ba vị trí đầu thời điểm, chúng ta sẽ giúp ngươi săn giết hỏa thú. Ninh lưu sát đại hỉ, đà tạ Trần Ca. Mắt dọc thanh niên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, Trần Ca, Trần Ca gọi con rất thuận miệng, ta xem thật ngươi, có tiền đồ. Đúng. Ninh lưu sát đem mắt dọc tay của thanh niên vô bỏ, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua mắt dọc thanh niên. Thiếu theo ta thấy sang bắt quảng làm họ. Hắn dùng Long Thanh Trần, đó là bởi vì Long Thanh Trần đánh bại hắn, hắn tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhận, thế nhưng, không có nghĩa là hắn sẽ dùng người khác. Cái này mắt dọc thanh niên có điều thất dài tiên vương tu vi, có tư cách gì với hắn đứng ngang hàng. Mắt dọc thanh niên lúng túng Được rồi. Cao gầy nữ thiên tài không nhịn được che miệng cười khẽ. Tóc ngắn nữ thiên tài khẽ lắc đầu, hạng người bình thường. Mắt dọc thanh niên cầm tức nàng. Được rồi. Nhìn thấy hai người lại có cải và su thế, long thanh trần xua tay, ngăn trở hai người. Chúng ta như vậy một con một con địa săn giết hỏa thú. Cuối cùng, điểm có thể hay không tiến vào ba vị trí đầu, rất khó nói. Ninh lưu sát gật đầu nói, theo ta được biết, có mấy tiểu đội thực lực mạnh phi thường mạnh mẽ, tỉ như trí tôn tiểu đội. Năm người toàn bộ đều là trí tôn thiên tài tạo thành, hơn nữa tu vi đều đạt đến tiên hoàng cảnh trở lên, săn giết hỏa thú tốc độ cực kỳ nhanh. Còn có đùi gai tiểu đội, chiến đao tiểu đội, liệt hỏa tiểu đội chờ chút, cũng là ba vị trí đầu đứng đầu. Tóc ngắn nữ thiên tài nghi ngờ nhìn Long Thanh Trần, chẳng lẽ đội trường có cái gì càng nhanh hơn săn giết hỏa thú phương pháp? Ta là một tên trận pháp sư, trận pháp trình độ cũng tạm được bố trí ra tới trận pháp, có thể giết chết hỏa thú. Long Thanh Trần chậm rãi nói, ý của ta chính là lợi dụng trận pháp, rất nhiều địa săn giết hòa thú, cứ như vậy, khẳng định có thể thu được càng nhiều điểm, bảo đảm tiến vào ba vị trí đầu. Nghe hắn vừa nói như vậy, mắt dọc thanh niên, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài đều là ánh mắt sáng ngời. Ninh Lưu Sắt cũng là trong lòng mừng thầm, nếu như Long Thanh Trần dùng trận pháp săn giết rất nhiều hòa thú, điểm đầy đủ tiến vào ba vị trí đầu, như vậy, còn dư lại điểm chính là của hắn, nói cách khác, hắn còn có cơ hội tiến vào ba vị trí đầu. Đối với Long Thanh Trần trận pháp trình độ, Thí Trần nên cũng biết, bởi vì ở Thánh viện thời điểm, Long Thanh Trần sử dụng tới, hắn không khỏi hỏi, làm sao mới có thể làm cho rất nhiều hỏa thú đi vào người bố trí trận pháp phạm vi? Rất đơn giản. Long Thanh Trần định liệu trước đạo, vừa nãy, con kia cầu viện tinh anh cấp hỏa thú, các ngươi còn nhớ chứ? Mấy người đều là yêu nghiệt thiên tài, trí tuệ hơn người, rất nhanh minh bạch ý của hắn. Tóc ngắn nữ thiên tài đạo, đội trưởng ý là bắt một con hỏa thú, nhưng mà, để này con hỏa thú cầu viện, đưa tới rất nhiều hỏa thú. Long Thanh Trần gật đầu, không sai, chính là ta ý định này. Thí Trần trầm tư một chút, ta cảm thấy có thể được. Cao gầy nữ thiên tài đồng ý nói, ta cũng cảm thấy có thể thử một lần. Vậy cứ như thế làm đi. Nhìn thấy tất cả mọi người không ý kiến, Long Thanh Trần trực tiếp quyết định. Tóc ngắn nữ thiên tài như có điều suy nghĩ nói, có một chút cần thiết phải chú ý, không biết các ngươi phát hiện không có, lính gác cấp hỏa thú cùng thủ vệ cấp hỏa thú, sẽ không cầu viện, hoặc là không tư cách cầu viện, chỉ có tinh anh cấp hỏa thú mới có thể cầu viện. Nói cách khác, chúng ta muốn bắt một con tinh anh cấp trở lên hỏa thú. Long Thanh Trần kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới, nàng quan sát như thế cẩn thận, liền điểm ấy đều chú ý tới. liền, sáu người tìm kiếm lên, nghe được nơi nào có tranh đấu thanh, liền hướng nơi nào chạy đi. nhìn thấy rất nhiều tiểu đội chính đang săn giết hỏa thú, đáng tiếc, đều là lính gác cấp hỏa thú cùng thủ vệ cấp hỏa thú, vì lẽ đó, bọn họ cũng lười đoạn. tìm hơn một canh giờ, cũng không tìm được tinh anh cấp hỏa thú. có thể thấy được. Tinh anh cấp hỏa thú vẫn tương đối hiếm thấy, lại tìm chừng nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được một con tinh anh cấp hỏa thú, một tiểu đội chính đang gây giết. Long Thanh Trần đẳng nhân trực tiếp đem cái này tiểu đội đội đi, bắt sống này con tinh anh cấp hỏa thú. Hắn hồi tưởng cựu Nghịch Long Đế ký ức, tìm tới một loại huy lực vẫn tính có thể trận pháp, Huyền băng phong tiên trận. Thủy khắc hỏa, hỏa thú sợ nhất phải là băng hàn chi khí, cái này Huyền băng phong tiên trận có thể ở trong nháy mắt hình thành đại lượng băng hàn chi khí, đem hỏa thú đông lại đã chọn trận pháp, hắn lấy ra một đống lớn tiên linh thạch, nhanh chóng khắc dấu trận văn. tóc ngắn nữ thiên tài lấy ra một ít tiên linh thạch, đặt ở trước mặt hắn. chúng ta là một tiểu đội, bố trí trận pháp tiên linh thạch, không thể để cho đội trưởng một người ra. mắt dọc thanh niên, cao gầy nữ thiên tài, thí trần cùng ninh lưu sắt cũng là như thế, mỗi người đều lấy một ít tiên linh thạch đi ra. mặc dù biết long thanh trần không thiếu tiên linh thạch, có điều vẫn là tự giác gánh vác một ít. rất nhanh, long thanh trần liền khắc dấu được rồi trận văn. Bắt đầu ở này con tinh anh cấp hỏa thú Chu Vi bố trí huyền bằng phong tiên trận. Này con tinh anh cấp hỏa thú bị cao gầy nữ thiên tài roi giải vững vàng trói lại, nằm trên mặt đất, nhưng không nói tiếng nào, một bộ chờ chết dáng vẻ, điều này làm cho nàng hơi nghi ngờ, nó làm sao còn không cầu viện. Tóc ngắn nữ thiên tài nhìn kỹ lấy này con tinh anh cấp hỏa thú, như có điều suy nghĩ nói, hỏa thú linh trí rất cao, khả năng đã nhìn thấu chúng ta ý đồ, nó không muốn để cho cái khác hỏa thú chịu chết, vì lẽ đó, không cầu viện. Thật sự thành tinh Thông minh như vậy. Mắt dọc thanh niên tạt lưỡi, nó không cầu viện, làm sao đưa tới rất nhiều hỏa thú. Long Thanh Trần bố trí xong trận pháp, nhấc theo cự kiếm, hướng về tinh anh cấp hỏa thú đi đến, nó không cầu viện, vậy thì đánh tới nó cầu viện mới thôi, ta ngược lại muốn xem xem, xương của nó cứng bao nhiêu. Tinh anh cấp hỏa thú thân thể run lên một cái, hiển nhiên có thể nghe hiểu lời nói của hắn. Cong. Long Thanh Trần vung lên cự kiếm, dõng nhiên chém đánh ở tinh anh cấp hỏa thú sống lưng trên, tia lửa xẹt tán loạn xóa xoá nó sống lưng trên vảy giáp vỡ tan dìa ra tiên huyết tinh anh cấp hỏa thú bị đau run rẩy càng thêm lợi hại nhưng cắn chặt răng vẫn như cũ không cầu viện mau mau cầu viện đi không muốn tự tìm khổ ăn ta có mười ngàn loại cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể phương pháp ngươi đã khó thoát khỏi cái chết tội gì làm khó dễ chính mình long thanh trần từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một con màu đỏ sẩm bình ngọc đổ ra một viên màu đỏ sẩm đang dược ở tinh anh cấp hỏa thú trước mắt quê quê. Ngay mặt giới thiệu. Chúng đan dược, tên là bách Cổ Căn Tâm Đan, ăn sau đó, 100 loại cổ trùng sẽ ở trong cơ thể ngươi sinh trưởng, từ trong tới ngoài, chậm rãi gặm nhấm. Quá trình này sẽ không quá nhanh, gặm nhấm đến ngươi thôi thúc thời điểm, cổ trùng sẽ tạm dừng hạ xuống, chờ ngươi khôi phục, khôi phục sau khi, tiếp tục gặm nhấm, như vậy vẫn tuần hoàn, yên tâm, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Linh Lưu Sát, mắt dọc thanh niên, cao gầy nữ thiên tài đều là run lên một cái, ánh mắt quá dị mà nhìn Long Thanh Trận rất ít tu luyện giả sẽ bên người mang theo chủng đan dược. Chương 471, lo áng làm cái gì? Ôi. Làm Long Thanh trần kẹp ra tinh anh cấp hỏa thú miệng, định đem bách cổ cắn tâm đan đi vào trong vức thời điểm, tinh anh cấp hỏa thú nội tâm rốt cục hằng mất, tiêu thảm phát ra cầu viện thanh âm của. Vậy thì đúng rồi. Long Thanh Trần đem bách cổ cắn tâm đan từ nó trong miệng lấy ra, phát hiện đã dính một điểm nước bọt, có điều, không liên quan, ngược lại chủng đan dược chuyên môn cho kẻ địch chuẩn bị, lần nữa tân trang về màu đỏ sẫm trong bình ngọc tiết kiệm là truyền thống mỹ đức nôn cao gầy nữ thiên tài cảm giác một trận buồn nôn nàng tình nguyện bị độc chết cũng không nguyện ăn hỏa thú nước bọt đội trưởng thật ác tiết kiệm dính nước bọt đan dược đều không nợ vức long thanh trần nhìn nàng một cái loại kịch độc này gì đó làm sao có thể tùy tiện ném loạn ô nhiễm hoàn cảnh người nào chịu trách nhiệm cao gầy nữ thiên tài há miệng nàng phát hiện mình dĩ nhiên không lời nào để nói mắt dọc thanh niên nhưng sùng bái mà nhìn long thanh trần đội trưởng thực sự là lợi hại Liền hỏa thú đều có thể chinh phục. Cái gì gọi là liền hỏa thú đều có thể chinh phục? Long Thanh Trần làm sao cảm giác có chút không đúng vị? Quên đi, không tính toán với hắn. ầm ầm ầm. Bước chân nặng nề thanh tử mỗi cái đường cái nhanh chóng tiếp cận, khác nào thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Đến rồi. Tóc ngắn nữ thiên tài biểu hiện nghiêm nghị, nắm chặt lấy chiến kiếm, khiến cho một con tinh anh cấp hỏa thú cầu viện, đưa tới rất nhiều hỏa thú, dùng trận pháp tới giết, kế hoạch rất hoàn mỹ. Có điều nàng vẫn là trong lòng không chắc chắn. Bởi vì, không biết Long Thanh Trần trận pháp có được hay không. Phải biết, ở các loại phụ trợ chức nghiệp ở trong, trận pháp xem như là dường như khó một loại. Những kia nghiên cứu trận pháp mấy ngàn năm, mấy vạn năm lao đối trận pháp sư, mới có thể tìm thấy trận pháp ngưỡng cửa, dựa theo Long Thanh Trần niên Kỵ linh. Tính toán đâu ra đấy, nhiều nhất nghiên cứu hơn 100 năm, có thể có cái gì trình độ. Linh lưu sát, cao gầy nữ thiên tài, mắt dọc thanh niên cũng là nắm chặt lấy binh khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiển nhiên. Đối với Long Thanh Trần trận pháp cũng không có lòng tin gì. Cho dù thí trần, cũng là như thế, tuy rằng hắn biết Long Thanh Trần trận pháp trình độ còn có thể, thế nhưng, còn có thể cùng tinh thông. Đây là hai khái niệm, phải biết, cấp thấp nhất hỏa thú đều là có thể so với thất giai tiên vương thực lực, có thể giết chết thất giai tiên vương trận pháp, ít nhất cũng phải phi thường tinh thông mới được. Các ngươi đây là cái gì phản ứng? Long Thanh Trần cảm giác có chút khó chịu, các ngươi cứ như vậy không tin ta. Năm người nhìn nhau một chút, trầm mặt không nói, Từ đội trưởng trước hành động đến xem, quỷ mới sẽ tin tưởng hắn. Được rồi, chờ xem. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, ôm ấp hai tay, bắt đầu chờ đợi. Cái này Huyền Băng Phong Tiên trận uy lực, hắn biết rõ, giết chết tiên hoàng cảnh thực lực trở xuống hỏa thú, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ầm ầm ầm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chỉ thấy, từng con dữ tận khủng bố hỏa thú từ mỗi cái đường cái vọt tới, tổng cộng có 24 con, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm 6 người. Chúng nó cũng không có vọt thẳng tiến vào trong trận pháp, mà là, xa xa mà quan sát, hiển nhiên, biết khả năng có cả ấy. Long Thanh Trần không khỏi không cảm khái, hỏa thú linh trí xác thực rất cao, muốn cho chúng nó tiến vào trận pháp phạm vi, còn phải thêm một cây đuốc mới được. Cong! Hắn giơ lên cử kiếm, mạnh mẽ chém ở tinh anh cấp hỏa thú sống lưng trên, kia lửa sẽ tán loạn. Soạt xoạt Sống lưng trên vảy giáp nứt toát! Chảy ra tiên huyết, tinh anh cấp hỏa thú bị đau, không nhịn được kêu dên lên. Giống, giống, giống. 24 con hỏa thú gào thét, đồng nhiên xung kích lại đây. Mắt dọc thanh niên cười to, ha ha ha, biết rõ khả năng có cạm ấy, còn dám sung lại, những này hỏa thú còn rất giảng nghĩa khí. Tóc ngắn nữ thiên tài cũng không tán thành cái nhìn của hắn, lạnh nhặt nói, giảng nghĩa khí, chỉ là một nguyên nhân, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, chúng nó đối với mình thực lực rất tin tưởng, tự tin có thể nghiền nát cả ấy. Long Thanh Trần cảm thấy hai người nói đều có lý. Trong tay hắn dựng lên tiên lực, triển khai mật tấn, đánh vào Huyền Băng Phong Tiên trận ở trong, mở ra trận pháp. Vụ, vụ, vụ. 24 con hỏa thú vừa vọt vào trận pháp phạm vi, đã bị Huyền Băng Phong Tiên trận kinh khủng hàn khí đông lại, hóa thành một mỗi người tượng băng, bởi quan tính, từng cái từng cái tượng băng trên đất quay của lên, vẫn lăn tới Long Thanh Trần dưới chân. Đang chuẩn bị xuất thủ mắt dọc thanh niên, Ninh Lưu Sát, Thí Trần cùng hai cái nữ thiên tài toàn bộ ngây ngẩn cả người, chấn động mà nhìn tình cảnh này. Trong nháy mắt là có thể đóng băng 24 con thất giai tiên vương trở lên thực lực hỏa thú, có thể thấy được trận pháp này uy lực. Đây là cái gì trận pháp? Tóc ngắn nữ thiên tài không nhịn được đặt câu hỏi, tùy theo, nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu, quên đi, ta không hiểu trận pháp, nói rồi ta cũng không hiểu. Thí Trần có thâm ý khác đạo, Long Thanh Trần huynh đệ trận pháp trình độ càng ngày càng cao. Trận pháp trình độ càng ngày càng cao. Long Thanh Trần cười nhạt một hồi, không có giải thích. Trên thực tế, được Cửu Long đế ký ức sau khi Hắn trận pháp trình độ vẫn luôn là mang cấp, không có thay đổi gì. Trước đây, hắn không có tiên linh thạch, không bột đấu gột nên hồ, đương nhiên không cách nào bố trí cường đại trận pháp. Nhìn qua, trận pháp trình độ bình thường thôi. Hiện tại, hắn có rất nhiều tiên linh thạch, đương nhiên có thể bố trí mạnh hơn trận pháp. Như vậy một đôi so với người khác liền cho là hắn trận pháp trình độ tăng cao. Vì lẽ đó, hắn trận pháp trình độ độ cao quyết định bởi cho hắn có bao nhiêu tiên linh thạch. Nếu như cực phẩm tiên linh thạch có đủ nhiều. Bố trí ra cựu nghịch long đế ký ức ở trong mạnh nhất cái kia vài loại trận pháp, liền tiên đế cũng có thể chôn giết. Các cô nương, các tiểu tử, còn chờ cái gì? Long Thanh chân nhấc chân, đạp ở một tượng băng trên, đưa tay, làm một chém đánh động tác. Cao gầy nữ thiên tài Lường hắn một cái, vung vẩy roi dài, đem một tượng băng đánh nát. Được rồi, ta thích nhất giết hỏa thú. Mắt dọc thanh niên cười to, mi tâm mắt dọc mở, lộ ra đỏ đậm ánh sáng, đem từng cái từng cái tượng băng nổ nát, bị đông lại sau khi Những này hỏa thú lần dọn, phòng ngự lực giảm xuống, rất dễ dàng giết chết. Vụ, vụ, vụ. Theo từng con từng con hỏa thú bị giết, Long Thanh Trần trong lòng ngực tiểu đội lệnh bài liên tục rung động, hiển nhiên, cảm ứng được. Người cũng đi giết một ít, nắm một ít điểm. hắn vô vô ninh lưu sát vai, tìm được rồi săn giết rất nhiều hỏa thú biện pháp. Hán cái này tiểu đội, xếp vào ba vị trí đầu, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền, phân một ít điểm cho ninh lưu sát, cũng không có ảnh hưởng gì. Đà tạ trần ca. Ninh lưu sát đại hỷ, nhấc theo chiến đao, chém đánh lên, một hơi giết nằm con hỏa thú. Nhìn thấy 24 huynh đệ dồn dập bị giết, tinh anh cấp hỏa thú nhìn về phía Long Thanh Trần ánh mắt lại như nhìn một con ma quỷ. Cong! Long Thanh Trần nhấc lên cự kiếm, vô vào tinh anh cấp hỏa thú sống lưng trên, lo lắng làm cái gì, tiếp tục cầu viện. Tinh anh cấp hỏa thú cắn chặt răng, thân thể run rẩy, hiển nhiên, nội tâm đang rẽ rủa, do dự. Lời của ta, không dễ xài, thật sao? Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, lấy ra màu đỏ sậm bình ngọc. Ôi! Tinh anh cấp hỏa thú cuốn quýt gào lên, phát ra cầu viện thanh âm của, chính mình sống không bằng chết cùng các anh em sinh tử cái nào càng quan trọng. Hiện nhiên, nó lựa chọn người trước. chương 473, địa quật, thứ nhị tầng. Hô! Long Thanh Trần tùy ý ra một mảnh cửu sắc chân hỏa, đem 24 con hỏa thú thi thể đốt thành cho bụi. Nếu như không làm như vậy, tiếp theo nhóm hỏa thú tới rồi trợ giúp thời điểm, nhìn thấy những này thi thể thì sẽ biết cạm bấy rất nguy hiểm, không dám xông lại. Ầm ầm ầm. Đợi không bao lâu, bước chân nặng nghề thanh truyền đến, càng ngày càng gần, lại một nhóm hỏa thú tới rồi trợ rút, có 17 con. Cùng trước như thế, nay 17 con hỏa thú cũng là không có vọt thẳng lại đây, làm Long Thanh Trần dùng cự kiếm chém đánh tinh anh cấp hỏa thú thời điểm, những này hỏa thú nhịn không được, tức giận vọt mạnh lại đây. Vụ, vụ, vụ. Tiến vào Huyền Băng Phong Tiên trận phạm vi, trong nháy mắt bị đông cứng thành tượng băng. Đó lấy, bị Long Thanh Trần các đồng đội ung dung chém giết. Tiếp tục cầu viện. Long Thanh Trần dùng cự kiếm gõ một hồi tinh anh cấp hỏa thú. Tinh anh cấp hỏa thú trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, nhưng chỉ có thể bé ngoan làm theo. Phát lần đầu. Dựa theo phương pháp này, lại giết hai nhóm hỏa thú, 11 con cùng tám con. Mắt dọc thanh niên cao mày, làm sao càng ngày càng ít. Đa dụng điểm đầu góc. Tóc ngắn nữ thiên tài nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phòng trường chu vi hỏa thú sắp bị giết sạch rồi, đương nhiên càng ngày càng ít. Mắt dọc thanh niên căm tức nàng, nhưng á khẩu không trả lời được, đây đúng là một rất đơn giản đạo lý. Cao gầy nữ thiên tài che miệng cười khẽ, tựa hồ rất thích xem hai người đấu võ mộm. Chúng ta đổi chỗ khác. Long Thanh Trần đem huyền băng phong tiên trận trận pháp hủy đi, những này khắc dấu trận văn tiên linh thạch còn có thể dùng. Muốn đem cái này ngồi nhử mang tới. Cao gầy nữ thiên tài kéo lấy roi giải, kéo tinh anh cấp hỏa thú. Ta đến khiêng. Ninh lưu sát sung phong nhận việc, đi tới đem hình thể khổng lồ tinh anh cấp hỏa thú khiên lên, vừa nãy, mỗi một nhóm hỏa thú, hắn cũng có săn giết mấy con, phân đến không ít điểm. Đắc ý. Thí Trần nói đùa, "Nó nhưng là chúng ta bảo bối." "Đội trưởng, mấy ngày trước, ta đã tới địa quật, biết có một chỗ hỏa thú rất nhiều." Mắt dọc thanh niên đi tới Long Thanh Trần bên cạnh, "Chúng ta đi chỗ đó bố trí cả bẫy, khẳng định có thể săn giết rất nhiều hỏa thú." Long Thanh Trần kỳ quái nhìn hắn, "Vậy còn chờ gì? Còn không mau mau dẫn đường." "Được rồi." Mắt dọc thanh niên cười ở mặt trước dẫn đường. Khi hắn dẫn dắt đi, đi tới một đen kịt cửa động, như là một khô kiệt giếng nước. Mắt dọc thanh niên chỉ chỉ cái này đen kịt cửa động, địa quật có vài tầng, chúng ta bây giờ vị trí ở đệ nhất tầng, cái này cửa động chính là đi về đệ nhị tầng lối vào, đệ nhị tầng cũng có rất nhiều đường cái, bên trong hỏa thú rất nhiều, tuyệt đối là bố trí cạm bấy thật là tốt địa phương. Long Thanh Trần lấy ra một viên tiên linh thạch, tiện tay ném vào, đợi đã lâu, mới nghe được vành một tiếng vang nhỏ, hiển nhiên phi thường sâu. Tóc ngắn nữ thiên tài như mày, ta cuối cùng cảm giác nơi này khá là quái dị. Mắt dọc thanh niên nhìn nàng một cái, "Trào Phúng Đạo, trước tiến vào địa quật thời điểm, ngươi lo lắng gặp phải nguy hiểm, hiện tại cũng là, ngươi đã như thế sợ chết, thẳng thắn không muốn săn giết hỏa thú, lui ra địa quật, ở trên tiểu trấn ở lại chẳng phải là càng an toàn? Hoặc là, ngươi trực tiếp lui ra Hỏa Chi Đạo Tắc tiểu thế giới, đi về nhà, bảo đảm không có bất kỳ nguy hiểm nào." Tóc ngắn nữ thiên tài lạnh lùng nói. Ở trong hang đệ nhất tầng, đội trưởng sử dụng trận pháp, một nhóm một nhóm địa săn giết hỏa thú, tốc độ đã rất nhanh, điểm cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu, hoàn toàn không cần thiết đi đệ nhi tầng mạo hiểm. Cái này nhập khẩu, để ta cũng có một loại sờn cả tóc gãy cảm giác, ta cũng cảm thấy, vẫn là ở lại đệ nhất tầng tốt hơn. Trước, hai người cai vã thời điểm, đại gia chỉ là xem cái náo nhiệt, không có chống đỡ ai, lần này, cao gầy nữ thiên tài nhưng minh sắc biểu thị chống đỡ tóc ngắn nữ thiên tài cái nhìn. Nàng xoa xoa trắng non cánh tay, lông tơ nổi lên, nổi lên một lớp da gà. Ninh lưu sắt cuống lên, ta trước đã nói, có mấy tiểu đội thực lực rất mạnh, bọn họ săn giết hỏa thú tốc độ cũng là cực kỳ nhanh, các người điểm không nhất định có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nếu như ở lại đệ nhất tầng săn giết hỏa thú, Long Thanh Trần cái này tiểu đội, điểm xếp vào 3 vị trí đầu, sẽ không có vấn đề gì, nhưng là, hắn cái này tiểu đội có thể hay không xếp vào 3 vị trí đầu, vậy thì không nhất định, vì lẽ đó. Hắn mới có thể chống đỡ hạ nhiệt thú nhiều hơn đệ nhi tầng. Thí Trần nhưng là trầm mặt không nói, tựa hồ không đáng kể. Nhìn thấy ý của mọi người thấy không giống, Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, bỏ phiếu đi, tán thành đi địa quật đệ nhi tầng nhấp tay. Ta khẳng định tán thành. Mắt dọc thanh niên trước tiên nhấc tay, săn giết nhiều hơn hỏa thú, điểm xếp vào ba vị trí đầu, bắt được liệt hỏa hơn trường, thì có cơ hội cảm ngộ hỏa chi đạo tác, đáng giá mạo hiểm. Ta cũng tán thành. linh lưu sắt cũng là không chút do dự mà tay Long Thanh Trần cái này tiểu đội săn giết hỏa thú có đủ nhiều, điểm có còn lại, mới có thể phân cho hắn, hắn đương nhiên hy vọng đi đệ nhi tầng, giết hỏa thú càng nhiều càng tốt. Ta phản đối. Ta cũng phản đối. Tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài không có nhất tay. Long Thanh Trần đạo, bốn người các ngươi người, hai phiếu tán thành, hai phiếu phản đối, hai so với hai, bình. Bốn người không khỏi nhìn về phía hắn và Thí Trần, bỏ phiếu bình, như vậy, hắn và Thí Trần hai phiếu liền vô cùng quan trọng. Thí Trần cười cận, ta bỏ quyền, không tán thành, cũng không phản đối. Cáo giả. Long Thanh Trần nhìn Thí Trần một chút, cổ tiên lão giả này, sắp thực rào hoạt, hai bên cũng không muốn đắc tội. Trần ca, người sao? Ninh lưu sát chờ mong mà nhìn Long Thanh Trần, hiển nhiên, hy vọng Long Thanh Trần tán thành đi đệ nhi tầng. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, chậm rãi nhấc tay, vậy thì đi đệ nhi tầng đi, chỉ cần chúng ta cẩn trọng một chút, sẽ không có nguy hiểm gì. Bỏ phiếu cuối cùng kết quả, 3 so với 2. Dưới, địa quật đệ nhi tầng. Nếu đã định, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài cũng không tiện nói thêm cái gì. Mắt dọc thanh niên đắc ý nở nụ cười, khiêu khích mà nhìn tóc ngắn nữ thiên tài, đội trưởng cùng ý kiến của ta như thế, anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Tóc ngắn nữ thiên tài hư lạnh một tiếng, ngươi trước hết tán thành đi đệ nhi tầng, ngươi ở phía trước trên mặt mang theo đường. Mắt dọc thanh niên nụ cười đọc lại. Cao gầy nữ thiên tài cười trên sự đau khổ của người khác, đẩy hắn một hồi, ngươi không phải mấy ngày trước đã tới sao Tương đối quen thuộc, vừa vặn có thể dò đường. Mắt dọc thanh niên vẻ mặt đau khổ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ngại xuống. Vân vân. Nhìn thấy Long Thanh Trần muốn cùng xuống, tóc ngắn nữ thiên tài ngăn cản hắn, chờ một chút, chờ thằng ngu này xác định không có nguy hiểm sau khi chúng ta lại xuống đi. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, nàng này có chút cẩn thận hơi quá, khả năng cùng nàng vị hôn phu có quan hệ, thành hôn trước một ngày, tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết, đối với nàng tầm cảnh sinh ra một ít ảnh hưởng. Làm chuyện gì đều cẩn thận. Hạ xuống, không có gì nguy hiểm. Cửa động phía dưới, chuyển đến mắt dọc thanh niên hô to thành, còn có hồi âm. Hắn không chết. Tóc ngắn nữ thiên tài có hơi thất vọng, có thể đi xuống. Vèo, vèo, vèo. Mấy người lúc này mới nhảy xuống. Rơi xuống dưới đáy, thấy rõ tình huống bên trong, tất cả đều ngây dại. chương 474, giám định song xuôi, Chỉ thấy, một đầu, hai con, ba con. 13 con như núi cao đại hỏa thú ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn kỹ lấy nhảy vào tới Long Thanh Trần mấy người. Ở nơi này rộng lớn trong địa động, khắp nơi đều có sương khô. Mà, mắt dọc thanh niên nhàn nhã đứng một con hỏa thú đỉnh đầu, tự thiếu phi tiếu nhìn Long Thanh Trần mấy người, phảng phất nhìn mấy cái kẻ ngu si. Đến lúc này, nếu như Long Thanh Trần mấy người còn không rõ xảy ra chuyện gì, đó chính là thật sự kẻ ngu si. Hiển nhiên, cái này mắt dọc thanh niên bản thân liền là hỏa thú, từng bước một đưa bọn họ dẫn tới nơi này. Địa quật, căn bản không phải cái gì đệ nhi tầng, nơi này chính là Hỏa thú sao huyệt, lĩnh chủ cấp hỏa thú. Cao gầy nữ thiên tài sắc mặt tái nhợt, không phải một đầu, cũng không phải hai con, mà là dòng dã 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú, toàn bộ tiên hoàng cảnh trở lên thực lực. Người, tóc ngắn nữ thiên tài căm Tức mắt Dọc thanh niên, đề tiện. Mắt Dọc thanh niên dựng thẳng lên một đầu ngón tay, hơi lắc lắc, cười nói, các ngươi bố trí trận pháp, nắm lấy một con tinh anh cấp hỏa thú đặt ở trong trận pháp, để nó cầu viện. Đưa tới từng nhóm một hỏa thú, chẳng lẽ không đúng càng hèn hạ. Tóc ngắn nữ thiên tài trầm mặc, không có gì để nói. Xác thực, Song Vương lập trường không giống, không có gì đê tiện không đê tiện. Mắt dọc thanh niên trêu tức mà nhìn tóc ngắn nữ thiên tài, ngươi tự cho là rất thông minh, nói ta không đầu vóc, kỳ thực, không đầu vóc người là người, ngươi thật ngu xuẩn. Ha ha ha. Tóc ngắn nữ thiên tài khí sắc mặt tái xanh, thân thể run. Ninh lưu sát hút vào một cái khí lạnh, khó khăn nuốt nước bọt, thật sâu nhìn kỹ lấy mắt dọc thanh niên. Ngươi ẩn tàng thật là sâu. Mắt dọc thanh niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi kiêu căng tự mãn, đối với ta xem thường. Hiện tại cảm giác thế nào? Linh Lưu sát biểu hiện cay đắng. Được rồi, ta thừa nhận, coi thường ngươi. Vèo. Thí Trần phản ứng rất nhanh, không chút do dự nào, cấp tốc hướng về cửa động phóng đi, muốn chạy khỏi nơi này. Vô hành. Nhưng mà hắn mới vừa vọt tới cửa động, đã bị gậy trở về, như là đụng vào kết giới như thế. Mắt dọc thanh niên xem thường, không có tác dụng không cần uổng phí tâm tư, an tâm chờ chết là được. hắn nhìn về phía vẫn trầm mặc không nói Long Thanh Trần, cười nói, để ta đoán một đoán. vào lúc này đội trưởng có phải là muốn lấy ra phá diệt chi mưu, giết ra ngoài? Long Thanh Trần hơi kinh ngạc, lại bị hắn xem thấu. mắt dọc thanh niên đưa tay vô vô vết tưởng, ta nói thật cho ngươi biết, cái này xào Huyệt Chu Vi đều là chấn không thạch, chấn không thạch nguyên nên biết chưa, có thể chấn áp không gian, bất kỳ không gian giới chỉ đều không thể mở ra, ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư tóc ngắn nữ thiên tài lạnh lùng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào, đem chúng ta toàn bộ giết chết ở đây. không đổi. mắt dọc thanh niên cười nhạt địa hơi xua tay, hắn liếc mắt nhìn dưới chân lĩnh chủ cấp hỏa thú, nói thật, ta rất tịch mịch. những này hỏa thú, tuy rằng linh chi không thấp, nhưng cũng cao không tới chạy đi đâu. ta ngay cả một tâm sự bằng hữu đều không có. ta cho các ngươi giảng giải một chút chuyện xưa của ta đi. ai muốn nghe lời ngươi cố sự? tóc ngắn nữ thiên tài ánh mắt lạnh lẽo, trong tay chiến kiếm chĩa thẳng vào hắn. Ta khiêu chiến người, một đối một, có dám đáp ứng. Giống. 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú đống nhiên đứng lên, phát sinh rít gào trầm chầm, chầm. Cái miệng lớn như chậu máu lộ ra cương đao giống như răng nhọn, đối với tóc ngắn nữ thiên tài có nhắc nhở ý tứ. Mắt dọc thanh niên rầm chân một cái, 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú nhất thời yên tĩnh lại, nằm dạp trên mặt đất, phản phất đối với hắn phi thường sợ hãi. Một đối một, người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, không hề đối quyết cần phải. hắn cười cợt. Thân thể hơi chấn động một cái, tu vi bạo phát, tỏa ra cường đại vì thế. Cảm ứng được tu vi của hắn, tóc ngắn nữ thiên tài sắc mặt khó coi, người che giấu tu vi, tiên hoàng cảnh. Nói chính xác, tam giai tiên hoàng cảnh. Mắt dọc thanh niên nhìn về phía Long Thanh Trần, ở trong các người, khả năng chỉ có đội trưởng, mới có thể cùng ta ganh đua cao thấp, người còn lại, cũng không phải đối thủ của ta. Long Thanh Trần trong lòng nhanh chóng suy tư, làm sao từ nơi này rời đi, tuy rằng hắn hiện tại hai loại tu vi chồng chất lên. Có thể so với một loại tiên hoàng, nhưng mà, 13 con linh chủ cấp hỏa thú hơn nữa cái này mắt dọc thanh niên, phần thắng không lớn. Ta còn là nói một chút chuyện xưa của ta đi, tuy rằng các ngươi không muốn nghe, có điều, ta còn là muốn nói. Mắt dọc thanh niên từ hỏa thú đỉnh đầu nhảy xuống, đứng hỏa thú bên cạnh, tự nhiên nói lên. Ta sinh ra ở 3.000 năm trước, à, không nên hiểu lầm, hỏa thú tuổi thọ dài đằng đẵng cùng long tộc gần như, 3.000 năm còn rất trẻ, tương đương với nhân tộc chừng 20 tuổi. Vừa ra đời thời điểm, ta ở nơi này trong lòng đất không buồn không lo chơi đùa, hết thẻ hỏa thú, đều là ta món đồ chơi, chúng nó rất táo bạo, thế nhưng, không dám hung ta, hết cách rồi, ai bảo ta là tổ thú nhi từ đây, cũng chính là cái này địa quật, cái này hỏa chi đạo tắc tiểu thế giới thiếu chủ. Khi đó, ta cho rằng toàn bộ thế giới chính là như vậy, mỗi một ngày đều rất vui vẻ, không có gì buồn phiền. Mãi đến tận 3.000 năm trước, có một nhóm yêu nghiệt thiên tài đi vào nơi này lịch luyện, ta mới biết, Ngoại trừ cái này địa quật cùng tiểu thế giới ở ngoài, ngoại giới còn có càng rộng lớn hơn thế giới, từ khi đó bắt đầu, ta sẽ không vui vẻ, có buồn thiền, cảm thấy cô quạnh cảm giác nơi này lại như một lao tù khốn trụ ta, cũng khốn trụ toàn bộ hỏa thú bộ tộc. Cao gầy nữ thiên tài không nhịn được hỏi, đã như vậy, ngươi tại sao không ra đi đây? Mắt dọc thanh niên cười nhìn nàng, ngươi rất đẹp, vóc người cũng rất tốt, lại rất thiệt lương, ta khá là yêu thích ngươi, không giống cái kia tóc ngắn bà tám như thế lạnh lùng vô tình tóc ngắn nữ thiên tài tức đến run rẩy cả người nắm chặt lấy chiến kiếm chiến kiếm ở chấn động ta cũng muốn đi ra ngoài đáng tiếc không thể mắt dọc thanh niên giải thích các ngươi biết đây là hỏa chi đạo tắc tiểu thế giới nơi này hết thảy tất cả đều là hỏa chi đạo tắc diện hóa mà đến bao quát chúng ta hỏa thú bộ tộc ở bên trong bọn chúng ta liền tiểu thế giới một phần không cách nào cắt chém nếu như ta mạnh mẽ đi ra ngoài tiểu thế giới sẽ đổ nát ta cũng sẽ tiêu tan đáng tiếc cao gầy nữ thiên tài than nhẹ Nàng không phải vì mắt dọc thanh niên cảm thấy đáng tiếc, mà là vì nàng mình còn có Long Thanh Trần đẳng nhân cảm thấy đáng tiếc. Nếu như cái này mắt dọc thanh niên có thể đi ra ngoài, như vậy đi tới ngoại giới, nhân sinh địa không quen, liền cần dựa vào nàng cùng Long Thanh Trần đẳng nhân, còn có bản điều kiện khả năng. Đáng tiếc, cái này mắt dọc thanh niên không ra được, thuộc về thế giới khác nhau người, cũng là không, có gì điều kiện tốt đàm luận. Vì lẽ đó, nàng mới cảm thấy đáng tiếc. Hai năm năm trước, lại có một nhóm yêu nghiệt thiên tài đi vào Khi đó, ta nhưng những năm qua một ít. Mắt dọc thanh niên tiếp tục nói chuyện xưa của hắn, ta hóa thành thiếu niên răng dấp, đi chỗ đó cái trên tiểu trấn cùng yêu nghiệt thiên tài chúng tổ đội, đưa bọn họ mang tới nơi này, từng cái giết chết. Nói tới chỗ này, hắn nở nụ cười, chỉ là, nụ cười khá là quái dị, từ khi đó bắt đầu, ta phát hiện, ta lại trở nên vui vẻ, ta tìm tới chính mình là thú, những yêu nghiệt kia thiên tài bị vây ở chỗ này, tuyệt vọng, bất lực, hối hận, hoảng sợ, cùng các ngươi như thế. Thực sự là phi thường thú vị. Đương nhiên, còn có rất nhiều ngoạn pháp, tỉ như, ta có thể trước tiên cho bọn họ một tia hy vọng, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, thắng người, là có thể đi ra ngoài, bọn họ sẽ điên cuồng chém giết, cuối cùng, chỉ có một thắng được. Ha ha ha, ta đem thắng được cái kia cũng đã giết. Hắn càng nói càng hưng phấn, càng nói càng cao hứng, nhưng mà, Long Thanh Trần, Thí Trần, Ninh Lưu Sát, Tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài nhưng cảm giác một luồng khí lạnh từ bàn chân bay lên, vẫn thăng đỉnh đầu, tê cả ra đầu, hán, quả thực chính là một người điên, phát điên, dám định song xuôi. chương 475, 10 tức. Để cho các ngươi làm cái gì game khá là thú vị đây, quá da da. Mắt dọc thanh niên bước cảm, cười rất quỷ dị, mấy người đang trong mắt hắn phản phất chính là chơi vui nhất món đồ chơi. Ninh lưu sát khó khăn nuốt nước bọn, vội vã xua tay, chúng ta không thích làm đêm Cao gầy nữ thiên tài sắc mặt tái nhợt cảm giác lạnh cả người, chúng ta cũng không phải ba tuổi hài đồng, đã sớm qua làm game niên kỳ linh. Này e sợ không thể kìm được các ngươi, ta là cái này địa quật thiếu chủ, ở đây, chính là ta chúa tể giả. Mắt dọc thanh niên nụ cười biến mất, nghiêm túc nói, huống hồ, mỗi người vui vẻ nhất thời điểm chính là tuổi hấu thơ, không buồn không lo. Hiện tại, các ngươi trở thành tuổi trẻ đại yêu nghiệt thiên tài, nhưng là, các ngươi thật sự cảm thấy vui sướng sao. Ta cảm thấy rất có cần phải giúp các ngươi ôn lại một hồi tuổi hấu thơ, ôn lại tuổi hấu thơ, phương thức tốt nhất chính là làm game, rất thú vị game, các ngươi nhất định sẽ yêu thích. Tóc ngắn nữ thiên tài như mày, nàng cảm giác cái này mắt dọc thanh niên chính là một chưa trưởng thành hài đồng, một chân chính người điên, tuổi hấu thơ mặc dù nhanh nhạt, không buồn không lo, có điều, mỗi người chung quy phải lớn lên, gánh vác từ bản thân trách nhiệm, vẫn muốn trở lại tuổi hấu thơ người, chỉ là đang trốn tránh trách nhiệm. Mắt dọc thanh niên khuôn mặt vặn mèo, ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống. Ta nói để cho các ngươi làm đêm, các ngươi liền nhất định phải làm, không nghe theo chỉ thị của ta, chỉ có chết. Giống. 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú giết gạo, tiến lên trước vài bước, đem Long Thanh Trần đẳng nhân dồn đến góc, tràn ngập uy hiếp ý tứ. Chỉ cần mắt dọc thanh niên ra lệnh một tiếng, chúng nó sẽ xuống tới, đem mấy cái này nhỏ bé run dế sẽ thành mảnh vỡ. Làm cái gì đêm, ngươi nói đi. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đối với mấy người hơi liếc mắt ra hiệu, ra hiệu mấy người không cần phải gấp. Trước tiên ổn định, cái này mắt dọc thanh niên sẽ tìm tìm cơ hội, nhìn có biện pháp nào hay không rời đi nơi này. Chơi gì vậy? Mắt dọc thanh niên cao mày, trở nên trầm tư. Tử vong dulet, kim chỉ nam chuyển tới ai, liền dễ hay. Hắn tự lẩm bẩm. Nghe được lời ấy, Ninh Lưu Sát, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài đều là bỗng nhiên biến sắc, cảm giác hắn quả thực chính là ác ma. Long Thanh Trần cùng thí Trần đúng là vẫn tính trấn định, hai người truyền âm thương nghị. Chờ một lúc, Ta nói chuyện động thủ, người lập tức sống tới, ngăn cản 13 con hỏa thú, ta sẽ kèm hai bên cái này mắt dọc thanh niên. Long Thanh Trần trải qua tâm cảnh kế hoạch tôi luyện, lại là thân kinh bắt chiến, còn có đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm, để tâm tình của hắn kiên định như sát, bất luận đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào đích tình huống, đã có thể gắng giữ tỉnh táo, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Cái biện pháp này, khả năng không thể thực hiện được, 13 con hỏa thú đều là lĩnh chủ cấp, tiên hoàng cảnh trở lên thực lực, ta nơi nào ngăn được? Thí Trần là cổ tiên đoạt sát thân, cổ tiên là từ thượng cổ thời kỳ tiếp tục sống sót cường giả, tâm cảnh cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Long Thanh Trần truyền âm nói, ta sẽ cho người khác truyền âm, để cho bọn họ giúp người, các ngươi không cần ngăn cản bao lâu thời gian, chỉ cần ngăn cản thời gian 3 cái hô hấp là được, Ba tức bên trong, ta là có thể bắt cái này mắt dọc thanh niên. Thí Trần truyền âm, âm thanh có chút cay đắng, coi như chúng ta 4 người liên thủ, cũng không ngăn được 13 con tiên hoàng thực lực hỏa thú, đừng nói thời gian 3 cái hô hấp. Chính là một tức thời gian cũng không ngăn được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ. Thí Trần suy nghĩ một chút, như vậy đi, ngươi đi ngăn cản 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú. Ta, Ninh Lưu sắt cùng hai cái nữ thiên tài đồng thời bắt cái này mắt dọc thanh niên. Long Thanh Trần hoài nghi mà nhìn hắn, cái này mắt dọc thanh niên tu vi đạt đến tam giai tiên hoàng cảnh, bốn người các ngươi có thể bắt hắn sao? Ngươi phải biết, chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một lần thất bại. Cái này mắt dọc thanh niên sẽ tăng cao cảnh giác, chúng ta sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Thí Trần trầm mặc một chút, tiếp tục chuyên âm, không biết có thể hay không bắt, có điều, chung quy phải thử một lần. Được rồi. Long Thanh Trần một người muốn ngăn ngụ ở 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú, cũng là cảm giác gáp lực to lớn, các ngươi cần thời gian bao lâu, mới có thể bắt cái này mắt dọc thanh niên. Quá lâu, ta khả năng cũng không ngăn được. Thí Trần hơi cắn răng, cho chúng ta 10 tức thời gian. Được. Ta tận lực ngăn cản mới tức thời gian, có thể đi ra hay không cảnh khốn khó, liền ở đây nhất bác. Long thanh trần hít sâu một hơi, phân biệt hướng về ninh lưu sát, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài truyền âm, đem cái này kèm hai bên kế hoạch nói cho ba người. Trong lòng ba người mừng thầm, cũng không động thanh sắc, đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tử vong dù lẹt, ở 500 năm trước, đã chơi đùa, vô vị, vô vị, đổi một. Mắt dọc thanh niên như là một người điên, kỳ thực chính là người điên. Hắn vẫn còn đang suy tư làm cái gì game Để cho các ngươi tự giết lẫn nhau Cái cuối cùng người sống Là có thể rời đi Ở thực lực kém không nhiều đích tình hôn giới Trò chơi này xác thực chơi vui Đáng tiếc Long Thanh Trần đội trưởng thực lực So với các ngươi cao hơn một đoạn Cái cuối cùng người sống nhất định là hắn Không có gì hồi hộp Hơn nữa ta vừa nay đã nói với các ngươi Ta đem cái cuối cùng người sống Cũng giết rơi mất ha ha ha, Các ngươi đã biết rồi mục đích của ta Cũng không có ý gì Đồng nhiên. Mắt dọc thanh niên hai mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ được rồi làm cái gì đêm. Có. Quá ra ra. Liên cho chơi này, ta còn không chơi đùa. Ánh mắt của hắn sáng quắc địa nhìn về phía tóc ngắn nữ thiên tài. Tuy rằng ta có chút chán ghét ngươi, ngươi cũng đúng ta rất phản cảm. Có điều, càng là chán ghét, càng là phản cảm hai người cùng nhau, mới càng thú vị, ta cưới ngươi. Đón lấy, hắn chỉ vào cao gầy nữ thiên tài. Đối với Long Thanh Trần, Ninh Lưu Sắt cùng Thí Trần Đạo, ba người các người, quyết đấu đi. Người nào thắng, ai cưới một cái khác, hạnh, không đúng. Long Thanh Trần đội trưởng thực lực so với các ngươi hai cái càng mạnh hơn. Hai người các ngươi khẳng định đánh không lại Long Thanh Trần đội trưởng, này không công bằng. Như vậy đi, có thể mang Long Thanh Trần đội trưởng tu vi áp chế một hồi, áp chế đến cùng các ngươi hai cái giống nhau tu vi. Như vậy quyết đấu lên, cũng là thú vị. Ha ha ha, ta quá thông minh. Long Thanh Trần, tóc ngắn nữ thiên tài, cao gầy nữ thiên tài, Ninh Lưu sắt cùng thí trận, không chút biến sắc địa nhìn nhau một chút. Động thủ. Long thanh trần chợt quát một tiếng. vèo, Một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú trước mặt. Giống. cửu giai tiên vương cùng tứ giai Long vương tu vi đồng thời bạo phát, trong cơ thể chuyển ra to rõ Long ngâm chi thành. Hắn muốn ngăn ngụ ở 13 con tiên hoàng trở lên thực lực hỏa thú, 10 tức thời gian, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện, hắn thiết yếu toàn lực ứng phó. di công đại thủ. Ẩm. Tay trái triển khai bá thiên vạn Long trường. Mấy ngàn long lực điên cuồng gào thét mà ra, tay phải cự kiếm chém đánh ra tha kiếm thức, chém ra một đạo kiếm thật lớn mang. Cùng lúc đó, trước lĩnh ngộ hàn băng đạo tắc cùng một chi đạo tắc cũng là đồng thời phát sinh, hắn đem hiện nay mạnh nhất thực lực toàn bộ sử dụng, cho mấy cái đồng đội tranh thủ thời gian. Bắt hắn. Thí Trần cũng là giống to, đồng nhiên hướng về mắt dọc thanh niên lao đi. Hắn biết, thời gian không nhiều, đối mặt 13 con lĩnh chủ cấp hòa thú, long thanh Trần không chịu được nữa bao lâu, thiết yếu phải nhanh. Vẹo. Vèo, vèo, ninh lưu sát, tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài cũng là đống nhiên đạp xuống mặt đất, khác nào mũi tên rời cùng, lao thẳng tới mắt dọc thanh niên. Mười tức bên trong, thiết yếu bắt, mới có khả năng đi ra ngoài. chương 476, ba Viên Ngọc Tham, giống, 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú phát sinh rít gào chậm chậm, quay về Long Thanh Trần mánh liền xung kích. Ẩm, Ẩm, Ẩm, mỗi một lần xung kích, Long Thanh Trần đều sẽ bị đẩy lui. Trong miệng ho ra máu, nội phủ trọng thương, như là hỏa lột như thế nóng bỏng. Có điều, hắn biết rõ, thiết yếu cho mấy cái đồng đội tranh thủ 10 tức thời gian. Vì lẽ đó, mỗi một lần bị đẩy lui, hắn đều không để ý thương thế, dứt khoát kiên quyết địa xông về phía trước, cần phải ngăn cản 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú. Đệ nhất tức, đệ nhị tức, đệ tam tức. Hắn chuẩn xác địa tính toán thời gian, chỉ cần chống được 10 tức, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn bắt ta? không khỏi quá coi thường ta chứ." Một mặt khác, mắt dọc thanh niên hiện lên không hề che giấu khinh bị. "Tùy theo, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, "Có điều, như vậy mới coi ý tứ, ta liền thích xem đến các ngươi sắp chết dãy rủa." Lại uổng công vô ích tuyệt vọng dáng vẻ. "Ầm, ầm, ầm." Hắn tam giai tiên hoàng tu vi bạo phát, cùng Thí Trần, Linh Lưu Sát, hai vị nữ thiên tài đại chiến, trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục đòn, kịch liệt va chạm, bùng nổ ra hào quang lóe ánh, tiên lực rung động. Đệ nhất tức, cao gầy nữ thiên tài bị hắn đánh bay. Đệ nhị tức, tóc ngắn nữ thiên tài bị hắn đánh tan. Đệ tam tức, thí Trần thân thể bị hắn đánh xuyên qua, mất đi sức chiến đấu. Đệ tứ tức, đệ ngũ tức, ninh lưu sát bị hắn mắt dọc phát ra xích hồng quang mang bắn trúng, nửa bên thân thể đổ nát, trở thành mưa máu. Vẹn vẹn ngũ tức thời gian, chiến đấu liền kết thúc. Nhưng mà, Long Thanh Trần mấy cái đồng đội không có bắt hắn, trái lại bị hắn kích hội. Ngăn cản 13 con lĩnh chủ cấp hòa thú. Dòng dã 20 tức thời gian, Long Thanh Trần đội trưởng cũng thật là ngoan cường, khiến người ta kinh ngạc, đáng tiếc, của mấy cái đồng đội cũng không có bắt ta. Mắt dọc thanh niên ôm ấp hai tay, nhiều hứng thú nhìn lần lượt bị 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú đánh bay Long Thanh Trần. Liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất, bò không dậy nổi mấy cái đồng đội, Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, ngừng lại, không có tiếp tục cùng 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú chiến đấu, bởi vì, kế hoạch thất bại, tiếp tục chiến đấu tiếp hắn cũng không thắng được 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú. linh lưu sát, Thí Trần cùng hai cái nữ thiên tài đều là biểu hiện âm u, ấy nãy nhìn Long Thanh Trần, đội trưởng ngăn cản 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú 20 tức thời gian, đã gấp đôi địa hoàn thành nhiệm vụ, cho bọn họ tranh thủ đến có đủ nhiều thời gian. Đáng tiếc, bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, không có bắt mắt dọc thanh niên, dẫn đến kèm hai bên kế hoạch thất bại. Long Thanh Trần lấy ra một bình chữa thương tiên đàn, đổ ra một viên, thả vào trong miệng, lại cho bốn cái đồng đội mỗi người phục dụng một viên. Mắt dọc thanh niên cũng không có ngăn cản dừng hắn làm như vậy, phản phất nắm chắc phần thắng, căn bản không quan tâm, hắn nụ cười sán lạ đạo, các người đã dễ rùa qua, đáng tiếc, không có tác dụng gì, chúng ta vẫn là tới làm game đi, quá ra ra. Hắn tử không gian giới chỉ ở trong lấy ra ba cái đen kịp như mực, không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo thành dây khóa, ném cho long thanh trần, ninh lưu sắt cùng thi trần, cuốn quanh ở trên người, là có thể áp chế đến đồng dạng tu vi ở dây khóa vào tay, bắt đầu trong nháy mắt, Long Thanh Trần liền biết rồi chất liệu, từ vân vân thủy tinh nâu chú tạo mà thành, vân vân thủy tinh nâu có thể áp chế tu vi, bình thường dùng để phong ấn, tỷ như cổ ma quân vị kia ma quân tam đoạn thân thể phong ấn địa phương, khẳng định thì có vân vân thủy tinh nâu. Nhanh lên một chút, đem dây khóa cuốn quanh ở trên người. Mắt dọc thanh niên thúc dục ta không thể chờ đợi được nữa muốn chơi trò chơi này. Tóc ngắn nữ thiên tài lạnh lùng nói, chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi? Đến bây giờ. Ngươi còn không nhận rõ tình huống sao Mắt dọc thanh niên rừng ở nàng Cười gần lên Hiện tại, các ngươi sinh tử nắm giữ ở trong tay ta Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú sẽ đem bọn ngươi Xé thành mảnh vỡ Không nghe ta, chỉ có chết Long Thanh Trần, Thí Trần cùng Ninh lưu sát nhìn nhau một chút Không thể làm gì khác hơn là đem vân vân ma tinh chú tạo mà thành dây khóa quấn quanh Ở trên thân thể Vụ, vụ, vụ Ba người tu vi nhất thời bị áp chế Áp chế đến đồng dạng tu vi, nhất dài tiên vương cảnh. Rất tốt. Mắt dọc thanh niên cười gần dịu đi một chút, chỉ về cao gầy nữ thiên tài. Hiện tại, ba người các ngươi tu vi giống nhau, rút thăm lựa chọn đối thủ, tiến hành sinh tử quyết đấu. Cuối cùng người còn sống sót, có thể cưới nàng. Cao gầy nữ thiên tài mặt cười đọc lại xương, cắn hầm răng, căm tức hắn, ta đã đính hôn. Hiện tại, các ngươi chỉ là ta món đồ chơi, ngươi đính hôn không đính hôn, cùng ta dị quan. Mắt dọc thanh niên ánh mắt lạnh leo địa quét nàng một chút, các ngươi chỉ có 3 cái lựa chọn, 1. Nghe theo chỉ thị của ta, 2. Tự tuyệt, 3. Bị 13 con linh chủ cấp hỏa thú xé nát. Ta cho dù chết, cũng sẽ không nghe theo chỉ thị của ngươi. Cao gầy nữ thiên tài khí thân thể run rẩy dơ lên tay ngọc, đống nhiên đánh về trắng non cái chán. Hô! Đến cái chán còn có một tức khoảng cách, ngọc thủ của nàng nhưng đống nhiên dừng lại, mặt cười do dự. Ha ha ha, muốn tự tuyệt liền mau mau tự tuyệt ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. mắt dọc thanh niên cười lớn, không nơi chết sao? cao gầy nữ thiên tài mặt cười âm úa hạ xuống, chán nản thả xuống tay ngọc, ta còn có phụ mẫu, một đệ đệ cùng một người muội muội, ta không thể chết được, cầu xin ngươi thả chúng ta đi thôi. đem cái này đem tiến hành tới cùng, sau khi hoàn thành, ta nhất định sẽ thả ngươi rời đi. ta và ngươi không thủ không đoán, không có giết chính là ngươi cần phải, ta chỉ là vui vui mừng làm game quá trình. mắt dọc thanh niên tùy ý nói một tiếng. Hắn lấy ra ba viên ngọc tham, nắm trong tay, chỉ lộ ra một mặt, đối với Long Thanh Trần, Thí Trần cùng Ninh lưu sát đạo, này ba viên ngọc tham mặt trên, phân biệt có phúc, lộc, thọ ba chữ, đánh vào phúc, lộc hai chữ người, tiến hành sinh tử quyết đấu, người còn sống sót, lại cùng đánh vào thọ chữ người tiến hành sinh tử quyết đấu, cuối cùng người sống, ôm mị nhân về Long Thanh Trần, Thí Trần cùng Ninh lưu sát đều là trầm mặt không nói, không chút biến sắc địa ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm xuất khẩu, không cần tìm. Nơi này đã bị phong chết, không có bất kỳ xuất khẩu, muốn đi ra ngoài, chỉ có đem cái này game hoàn thành. Tựa hồ xem thấu ý nghĩ của bọn họ, mắt dọc thanh niên cởi gần không nớt, nhanh lên một chút rút thăm. Hắn chỉ về Long Thanh Trần, Long Thanh Trần, ngươi là đội trưởng, ngươi mang cái đầu đi. Cái người điên này. Long Thanh Trần hiện tại rất hối hận, không có sớm một chút phát hiện cái này mắt dọc thanh niên thân phận, bằng không, trực tiếp giết chết, thật là tốt biết bao. Kỳ thực, điều này cũng không có thể trách hắn. Cái này mắt dọc thanh niên ẩn tàng quá sâu, ai có thể nghĩ tới, nhất hỏa thú dĩ nhiên sẽ giả mạo yêu nghiệt thiên tài, với bọn hắn tổ đội. Không nguyên rút thăm. Mắt dọc thanh niên biểu hiện lạnh leo hạ xuống, chỉ chỉ cao gầy nữ thiên tài, đối với 13 con hỏa thú vung tay lên, giết nàng. Giống. 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú giết gào đồng nhiên đánh về phía cao gầy nữ thiên tài. Ta đánh. Long thanh trần hét lớn một tiếng. Vậy thì đúng rồi. Mắt dọc thanh niên cởi dương tay một cái 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú nhất thời ngừng lại. Long Thanh Trần bất đắc dĩ, trung gian cái viên này Ngọc Tham. Chương 477, chúc mừng ngươi. Long Thanh Trần đội trưởng, vận may của ngươi, tựa hồ không tốt lắm. Mắt dọc thanh niên rút ra trung gian Ngọc Tham. Long Thanh Trần nhìn lại, chỉ thấy, Ngọc Tham mặt trên có một phúc chữ. Đánh vào phúc chữ cùng lộc chữ người, trước tiên muốn tiến hành vòng thứ nhất sinh tử quyết đấu, tháng mới có thể tấn cấp đến vòng thứ hai, đánh vào thọ chữ Ngọc Tham người mới có thể trực tiếp tiến hành vòng thứ 2 sinh tử quyết đấu, vì lẽ đó, mắt dọc thanh niên mới có thể nói hắn vận may không tốt lắm. Đến phiên hai người các ngươi rút thăm. Mắt dọc thanh niên nhìn về phía thí Trần cùng Ninh Lưu Sát. Thí Trần cùng Ninh Lưu Sát cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo hắn nói làm, bằng không cũng sẽ bị 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú giết chết. Bên trái cái viên này. Thí Trần nói một tiếng. Mắt dọc thanh niên rút ra bên trái ngọc thăm, liếc mắt nhìn, cười nói, "Chúc mừng ngươi, vận khí không tệ." Vòng thứ nhất sinh tử quyết đấu có thể luôn không, không cần tham gia, trực tiếp tấn cấp đến vòng thứ hai. Mấy người cũng là liếc mắt nhìn, chỉ thấy Ngọc Tham mặt trên có một thọ chữ. Chỉ còn cuối cùng một viên Ngọc Tham, cũng không cần giật, sẽ là của ngươi. Mắt dọc thanh niên nhìn về phía Ninh Lưu Sát, lấy ra bên phải Ngọc Tham, chỉ thấy mặt trên có một lọc chữ. Ngươi cùng Long Thanh Trần đội trưởng tiến hành sinh tử quyết đấu, ngươi sống, lại cùng Thí Trần sinh tử quyết đấu. Bắt đầu đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Ninh Lưu Sát sắc mặt tái nhợt. Trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, Tu Vi của hắn không có bị áp chế thời điểm, đặt đến nhất giai tiên hoàng cảnh, so với Long Thanh Trần cao hơn một chút, nhưng mà, cũng không phải Long Thanh Trần đối thủ, hiện tại, hắn và Long Thanh Trần Tu Vi bị áp chế, đồng dạng là nhất giai tiên vương cảnh, hắn làm sao có khả năng thắng được Long Thanh Trần. Nói cách khác, hắn chắc chắn phải chết. Ta để cho các ngươi bắt đầu, không nghe thấy sao. Mắt dọc thanh niên cười gần điệu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần cùng ninh lưu sát, các ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Còn có thể có một sống sót, bằng không, hai cái đều phải chết. hắn hướng về 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú nhẹ nhàng vung tay lên. Giống. 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú chậm rãi hướng về Long Thanh Trần cùng Ninh Lưu sát bước đi, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, lộ ra cương đau giống như răng nhọn, tràn ngập uy hiếp ý tứ. Trần ca, ra tay đi. Ninh Lưu sát bi thảm mà cười, chết ở trên tay ngươi, dù sao cũng hơn bị bảy xuất sinh này giết chết được, nếu như ngươi có cơ hội đi ra ngoài. Phiền phức cho chúng ta ninh ra ra chủ mang một câu nói, đem cung cấp việc tu luyện của ta tư nguyên, cho ta đệ đệ, đệ đệ ta thiên phú không thể so ta kém bao nhiêu. Long thanh trần do dự chốc lát, tuấn giật khuôn mặt dự tợn, thật xin lỗi, ta có huyên tỷ, còn có chưa xuất thế hài tử, còn có tung tích không rõ phụ thân của, ta có rất nhiều chuyện không hoàn thành, ta không thể chết được. Không có chuyện gì, ta không trách ngươi, ngươi cũng là bị ép, thân bất do kỷ. Ninh lưu sát hai con mắt đỏ đậm, van vện tiêu máu gắt gao nhìn chằm chằm mắt dọc thanh niên, cái người điên này sẽ không có kết quả tốt, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Ha ha ha, đường đường tu luyện giả, sao lại sợ quỷ? khi ngươi còn sống đều không làm gì được ta, thú hổ chết rồi. mắt dọc thanh niên cười lớn, đối với hắn uy hiếp, căn bản không để vào mắt. thúc giục, mau ra tay. ầm, ầm, ầm, long thanh trần nắm đấm nắm chặt, ngưng tụ tiên lực, đột nhiên đập ra mấy chủ quyền, từng đạo từng đạo ánh quyền đánh xuyên qua không gian. Bao phủ ninh lưu sát quanh thân, phong kín hết thể đường lui. Ninh lưu sát phản phất giải thoát như thế, nhắm mắt, căn buồn không có phản kháng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Mấy chục đạo ánh quyền rơi vào trên người hắn, nhất thời đưa hắn thân thể đánh xuyên qua, khác nào một rách dưới bao tải, bay ngược ra ngoài, té rất ở góc, không còn khí tức, mất mạng. Đùng, đùng, đùng. Ninh lưu sát cười lớn vỗ tay. Đặc sắc. Hắn trêu tức mà nhìn Long Thanh Trần. Lúc bình thường, Long Thanh Trần đội trưởng rất hiền hòa dáng vẻ, thật đến thời khắc sinh tử, nhưng như vậy lòng dạ độc ác, vì mạng sống, hung hăng đánh giết đồng đội. Long Thanh Trần tuy giang thắng, nhưng một điểm không cao hứng nổi, chán nản liếc mắt nhìn nình lưu sát thi thể, rất nhanh, khôi phục hờ hững, người không vì mình, trời chu đất diệt, nếu bị ngươi bước đến cái này mức, ta chỉ có thể lựa chọn chết đạo hưu, bất tử bần đạo. Ha ha ha, được lắm người không vì mình, trời chu đất diệt, ta liền yêu thích như ngươi vậy vô tình vô nghĩa người. Hơn nữa, ta cũng là như vậy, chúng ta xem như là đồng nhất loại người. Ninh lưu sát cười ha hả, chờ game sau khi hoàn thành, ta muốn cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Tóc ngắn nữ thiên tài lệ mâu ứng hồng, tuy rằng cùng ninh lưu sát không phải rất quen, lại có một loại mèo khóc chuột thương cảm. Cao gầy nữ thiên tài chán ghét nhìn Long Thanh Trần, ta xem như là nhìn lầm ngươi, vốn tưởng rằng, ngươi là một trọng tình trọng nghĩa người không nghĩ tới, vì mạng sống, vẫn đúng là xuống tay được. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Ta có cơ hội lựa chọn sao? Tuy rằng cao gầy nữ thiên tài biết không có thể trách hắn, nhưng vẫn là có chút chơ chén hắn cách làm. Ở vòng thứ nhất quyết đấu ở trong Long Thanh Trần đội trưởng đánh giết Ninh Lưu Sát còn sống, tấn cấp vòng thứ hai. Mắt dọc thanh niên phản phất thi đấu ở trong người chủ trì, cao giọng tuyên bố: Hiện tại tiến hành vòng thứ hai sinh tử quyết đấu, Long Thanh Trần quyết đấu thí trần. Thí trần sắc mặt âm trầm lại, đối với Long Thanh Trần đạo, ta cũng muốn sống tiếp, ta cũng sẽ không giống Ninh Lưu Sát như vậy không phản kháng. Ta có thể lý giải, ngược lại, chúng ta trước đây từng tồn tại kết, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, vừa vặn thừa cơ hội này, phân cái sinh tử. Long thanh Trần Ánh mắt thận thở, phản phất một bộ bị mất hồn phách thể xác, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, chỉ muốn sống tiếp, giết một đồng đội cũng là giết, giết hai cái đồng đội cũng là giết, đã không sao. Được. Thí Trần Ánh mắt hiện lên hàn quang, cười lạnh, nói thật cho ngươi biết, ở trong cơ thể ta, sở phong đối với ngươi hoán nghiệm, vẫn không có hoàn toàn biến mất còn có thể ảnh hưởng đến tâm tình của ta, ta lôi kéo ngươi tổ đội, kỳ thực chính là muốn tìm cơ hội giết ngươi. đáng tiếc, tu vi của ngươi nâng lên quá nhanh, ta vẫn không tìm được cơ hội ra tay. hiện tại, chúng ta tu vi bị áp chế đến nhất giai tiên vương, giống nhau tu vi, chính là ta xuất thủ cơ hội tốt nhất. nguyên lai like ngươi còn có thể chịu đến sở phong oán niệm ảnh hưởng. long thanh trần thoáng hơi kinh ngạc, như vậy cũng tốt, ta giết ngươi cũng sẽ không có cái gì hổ thẹn. hơn nữa, giết ngươi sau khi bí mật của ta cũng sẽ không bao giờ tiết lộ. mấy người đều là không hiểu ra sao, nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, chỉ có hai người chính mình rõ ràng. ầm, thí trần trước tiên ra tay, nhất giai tiên vương tu vi bạo phát, song trưởng ngừng tụ tiên lực, hóa thành một tòa tiên điện, đột nhiên hướng về long thanh trần sông tới mà đến, ẩn chứa bàng bạc uy lực, không gian liên miên đổ nát. Vụ. long thanh trần biểu hiện chấn động, một luồng tiên lực từ thân thể lan tràn tới tay cánh tay, truyền tới cự kiếm trên, cự kiếm giải minh. Cuối cùng, tập trung ở trên mũi kiếm, khác nào một viên hàn tinh. Vẹo. Tiếp theo, hàn tinh loáng một cái, mang theo cự kiếm, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất. Bạt kiếm thức. Xoạt xoạt. Nhuệ lợi vô bị hàn tinh xuyên thấu tiên điện, không thể ngăn cản. Phụ. Một tia huyết hoa tỏa ra, thí Trần thân thể bị cự kiếm xuyên thấu, viên mắt trợn to, không cam lòng địa theo dõi hắn. Long Thanh Trần thẫn thở mà rút ra cự kiếm, thí Trần chậm rãi ngã trên mặt đất, ngã xuống. Tóc ngắn nữ thiên tài cùng cao gầy nữ thiên tài triệt để ngây dại. Ha ha ha. Mắt dọc thanh niên phong cùng cười to. Đội trưởng không hổ là đội trưởng. Kỹ cao một bậc, thắng liên tiếp hai trường. Trở thành cuối cùng tồn tại người. Chúc mừng ngươi, thắng được trò chơi này. Long thanh trần liếc mắt nhìn nhốn máu cự kiếm. Ta có thể đi ra ngoài chứ. Không nổi, không nổi. Mắt dọc thanh niên liếc mắt nhìn hai vị nữ thiên tài. Trò chơi này, còn có bước cuối cùng, chưa hoàn thành. Chương 478 đến, đến, đến. Đổi. Làm mắt dọc thanh niên từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai bộ tân lang tân nương đại hồng lễ phục, ném cho long thanh trần, cao gầy nữ thiên tài cùng tóc ngắn nữ thiên tài thời điểm, ba người đã nhận định hắn là người điên ở trong người điên, liền những thứ đồ này đều chuẩn bị xong. Các người đây là cái gì ánh mắt? Không cần nhìn như vậy ta, kỳ thực, những thứ đồ này không phải ta cố ý chuẩn bị, ở một ngàn năm trước, ta giết rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, từ bọn họ không gian giới chỉ ở trong phát hiện, cảm thấy thú vị, liền lưu lại. Ngày hôm nay, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Hắn đơn giản giải thích một hồi, không thể nghi ngờ địa nhìn về phía ba người, phản phất mệnh lệnh, đổi. Nhìn thấy ba người không núp đích, ánh mắt của hắn lạnh leo hạ xuống, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, đừng ép ta. Giống. Phản phất rõ ràng ý của hắn, 13 con lĩnh chủ cấp hướng về lòng thanh trần cùng hai cái nữ thiên tài tới gần, chấm thấp gầm hết lên. Vụ. Cao gầy nữ thiên tài khẽ cắn hàm răng, trong lòng phẫn nộ, cũng không có thể làm sao tùy ý ra tiên lực, hóa thành một cái lều bạn ở bên trong thay đổi lên cô gái tóc ngắn cũng là như thế long thanh trần tùy ý thay đổi mắt dọc thanh niên đổi sau khi thỏa mãn mà cười rất vừa vặn hắn đánh giá long thanh trần cùng cao gầy nữ thiên tài các ngươi này một đôi thực sự là trai tài gái sắc lẫn nhau lẫn nhau long thanh trần ánh mắt lóe lên một cái còn phải ổn định hắn mới có thể tìm được cơ hội xuất thủ mắt dọc thanh niên ngược lại nhìn về phía tóc ngắn nữ thiên tài cười vây vây tay Ngươi cũng rất đẹp, lại đây, đứng bên cạnh ta, bắt đầu bái đường. Tóc ngắn nữ thiên tài mặt lạnh, nhưng chỉ có thể chậm rãi đi tới. Long thanh trần hướng về nàng hơi liếc mắt ra hiệu, nàng không chút biến sắc địa khẽ gật đầu, minh bạch long thanh trần ý tứ của. Không ai hát lễ, ta chỉ có thể chính mình hát. Mắt dọc thanh niên cười cợt. Nhất bái thiên địa. Hắn trước tiên quỳ trên mặt đất, nhìn về phía bên cạnh tóc ngắn nữ thiên tài. Tóc ngắn nữ thiên tài chỉ được quỳ theo dưới. Đón lấy Hắn nhìn về phía Long Thanh Trần cùng cao gầy nữ thiên tài. Hai vị, xin mời tự giác một điểm. Cao gầy nữ thiên tài tràn ngập tức giận, nhưng chỉ được quỳ xuống. Long Thanh Trần cũng là như thế. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Kết thúc buổi lễ. Lệ ba lần, hoàn thành hôn lễ. Mắt dọc thanh niên thỏa mãn mà cười. Vậy thì đúng rồi, ngày đại hỷ, không muốn mặt lạnh, đều cười lên, hài lòng một điểm. Lên khen. Ngay ở hắn đứng dậy một sát na, bên cạnh. Tóc ngắn nữ thiên tài chiến kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, khác nào một con rắn độc mạnh mẽ hướng về hắn đâm tới. Động thủ. Cùng lúc đó, Long Thanh Trần hướng về mắt dọc thanh niên cực tốc lao đi. Cao gầy nữ thiên tài phản ứng cũng rất nhanh, chỉ là hơi mờ ra, cũng là cấp tốc phóng đi. Xoạt xoạt. Mắt dọc thanh niên mi tâm mắt rộng mở, lộ ra đỏ đậm ánh sáng, đánh vào chiến kiếm trên, chiến kiếm nhất thời đứt đoạn. Đừng lúc nhích. Hắn lấy tay, trong nháy mắt bắt được tóc ngắn nữ thiên tài cổ. Ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía Long Thanh Trần cùng Cao Gầy Nữ Thiên Tài. Giống. Mười ba con lĩnh chủ cấp hỏa thú cấp tốc chắn trước mặt hắn, cả lại Long Thanh Trần cùng Cao Gầy Nữ Thiên Tài. Long Thanh Trần cùng Cao Gầy Nữ Thiên Tài chỉ được dừng lại. Tóc ngắn Nữ Thiên Tài bại quá nhanh, không có tranh thủ đến một chút thời gian. Lần thứ hai tập kích thất bại. Người đây là ý gì? Mắt dọc thanh niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn tóc ngắn Nữ Thiên Tài, nhưu sắt chồng sao? Ta là cái này địa quận thiếu chủ, cùng ta thành hôn, lẽ nào hủy khuất ngươi? Tóc ngắn nữ thiên tài hừ lạnh, ánh mắt hơi lộ ra không cam lòng. Đón lấy, mắt dọc thanh niên vừa nhìn về phía long thanh trần cùng cao gầy nữ thiên tài, cười lạnh nói, lần thứ nhất tập kích, ta tha thứ các người, lần thứ hai tập kích, ta lại tha thứ các người. Chuyện có điều ba, hy vọng không cần có đệ tam thứ, vàng không, ta sẽ không cho các người thêm bất cứ cơ hội nào. Ngược lại, tiểu thế giới yêu nghiệt thiên tài rất nhiều, đổi một nhóm đi vào, như thế có thể mang trò chơi này tiếp tục tiến hành, các người đừng tưởng rằng chính mình rất trọng yếu ngươi đều không quan trọng, chỉ là món đồ chơi mà thôi. hắn buông tay, bung ra tóc ngắn nữ thiên tài cổ, đưa nàng đẩy sau vài bước khoảng cách, phòng ngừa nàng lần thứ hai tập kích. rầm mắt dọc thanh niên lấy ra một chuỗi thật dài chìa khóa, đi tới bên tường, đặt ở trên vách tường lỗ chìa khóa bên trong, hơi xoay tròn một hồi, ầm ầm ầm, trầm trọng vách tường chậm rãi tách ra, chỉ thấy bên trong là một cái mật thất. hắn quỷ dị nở nụ cười, nhìn về phía long thanh trần cùng cao gầy nữ thiên tài, nơi này chính là của các ngươi phòng cưới, chúc các ngươi tân hôn vui vẻ. Long Thanh Trần cùng Cao gầy nữ thiên tài chậm rãi hướng về mật thất bước đi, từ tóc ngắn nữ thiên tài bên cạnh trải qua thời điểm, hắn không chút biến sắc, đem một thứ đặt ở tóc ngắn nữ thiên tài trong tay. Tóc ngắn nữ thiên tài trong bóng tối nắm trong tay, nàng biết, khả năng này là một cái cơ hội cuối cùng. Thừa dịp mắt dọc thanh niên không chú ý thời điểm, nàng xem một chút trong tay gì đó, phát hiện là một mảnh long lân. Dùng mảnh này long lân là có thể giết chết mắt dọc thanh niên sao? Điều này làm cho nàng có hơi thất vọng, đồng thời, nàng lại có chút ngờ vực, long thanh trần tại sao cho nàng mảnh này long lân, hẳn là có tác dụng, chỉ là, nàng không nghĩ ra có tác dụng gì. ầm ầm ầm, Mắt dọc thanh niên lần thứ hai xoay tròn một hồi chìa khóa, vách tường hợp lại lên. Chúng ta phòng cưới, ở một mặt khác. Mắt dọc thanh niên đi tới một mặt khác vách tường, dùng mặt khác một chiếc chìa khóa mở ra, cũng là một cái mật thất, hắn nhìn về phía tóc ngắn nữ thiên tài, xin mời. Tóc ngắn nữ thiên tài nắm thật chặt long lân, đi vào. Mắt dọc thanh niên cười lớn đi vào theo, đồng thời đóng vách tường, nhìn một chút hợp lại vách tường. 13 con linh chủ cấp hỏa thú thả lỏng ra, chậm rãi nằm trên mặt đất, ngủ say như chết. Nhìn có hay không cơ quan. Long thanh trần ở mật thất bốn phía trên vách tường gõ gõ đánh, tìm kiếm lên. Cao gầy nữ thiên tài sắc mặt khẽ biến thành hồng, khả năng cảm thấy tất yếu nói một chút. Ở cái kia người điên uy hiếp dưới, chúng ta bị ép thành hôn không đáng tin. Ta đương nhiên biết không số học, coi như ngươi tình nguyện, ta còn không vui đây. Long Thanh Trần ngẩn đầu nhìn nàng một chút, cảm thấy đây là phí lời. Cao gầy nữ thiên tài tức giận, lệ mâu trừng mắt Long Thanh Trần, cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Lo lắng làm gì, mau mau tìm cơ quan. Long Thanh Trần thật sự rất bất đắc dĩ. Nữ nhân chính là phức tạp. Nếu như hắn nói tình nguyện, cái này cao gầy nữ thiên tài nhất định sẽ nói hắn vô liêm sỉ. Hắn nói không vui, cái này cao gầy nữ thiên tài lại cho là hắn ghét bỏ cái gì đi ra ngoài lại tính sổ với ngươi. Cao gầy nữ thiên tài hừ hừ hai tiếng, cũng là tìm lên. Tìm, tìm. Động nhiên Long Thanh Trần cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Cao gầy nữ thiên tài hóa thành Long Kim Huyên Nhi dáng vẻ, họa thủy giống như tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo một nụ cười. Cao gầy nữ thiên tài ngơ ngác nhìn Long Thanh Trần, Vũ Lang, ngươi không phải đang bế quan tu luyện sao? Tại sao lại ở đây? Gặp, làm ảo giác xuất hiện thời điểm. Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nề, có một loại dự cảm không tốt. Ánh mắt của hắn nhanh chóng ở trong mật thất quét một vòng, trên bàn đá, một con thanh đồng lưu hương đưa tới sự chú ý của hắn, bay ra từng sợi từng sợi đốt hương. Tiên rơi phàm trần, là một tên đỉnh cấp luyện dược sư, hắn chớp mắt liền phân biệt ra đây là cái gì đốt hương, cũng biết công hiệu gì. Ầm. Hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, đem toàn bộ lưu hương đập vỡ tan. Nhưng mà, hắn lại biết, hết thảy đều chậm. Muốn đánh hơi được một tia tiên rơi phàm trần, sẽ ở trong người khuyết tán, không cách nào loại trừ. Cho dù tiền quân, cũng chống lại không được Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Mắt dọc thanh niên mở ra cái này Mật thất thời điểm, vì sao lại toát ra Cái kia quỷ dị nở nụ cười Nguyên lai, like, đã sớm ở nơi này Địa phương thả ở cả ấy, ai có thể ngờ tới Nam chắc phần thắng đích tình huống dưới Mắt dọc thanh niên còn có thể sử dụng càm ấy chương 479 Một chiếc vải rồng Trần đệ Trần đệ Long thanh trần cảm giác ý thức một trận mơ hồ Ngất đi, bên hai lúc gần lúc hiện nghe được quen thuộc tiếng tê không biết qua bao lâu hắn chậm rãi mở mắt ra vào mắt chính là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ phảng phất thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất huyên tỷ long thanh trần trong lòng cảnh giác hoài nghi còn đang ảo giác ở trong long kim huyên nhi lườm hắn một cái tức giận nói không phải ta còn có thể có ai hỏng rồi của chuyện tốt có phải là rất thất vọng ngươi tại sao lại ở chỗ này long thanh trần có chút lúng túng ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy Đây là một cánh rừng, cổ thụ che trời, xung xuê cảnh lá che ở ánh mặt trời, có chút dâm mát, hắn nửa nằm ở trên cỏ, giữa lưng vào một gốc cây cổ thụ thân cây, điều này làm cho hắn có chút mờ mịt, hắn không phải là bị vây ở trong mật thất sao, đây là đang cái nào. Nơi này là tiên tôn đài trên hải đảo. Long Kim Huyên Nhi khi hắn bên cạnh ngồi xuống, đột phá Long Hoàng Cảnh sau khi, nghe nói ngươi đi tham gia tiên tôn đài, ta sẽ theo liền bói toán một hồi, nhìn tình huống của ngươi, không nghĩ tới này một bói toán liền phát hiện ngươi bị vây ở hỏa chi đạo tác tiểu thế giới trong lòng đất liền ta liền vội vàng chạy đến mở ra mật thất kia cứu ngươi đi ra đánh hơi được quen thuộc hương hương long thanh trần trong lòng yên ổn biết nàng đúng là huy tỷ đây không phải ảo giác tiểu tâm dực dực hỏi ngươi mở ra mật thất cứu ta thời điểm bên trong là tình huống thế nào long kim huyên nhi yên nhiên mà cười ngươi nghĩ xảy ra tình huống gì không có ta chỉ là tùy ý hỏi một chút long thanh trần vội vã giải thích cảm giác đau cả đầu Long Kim Huyên Nhi đông nhiên bản mặt gửi, tình huống bên trong quả thật làm cho ta rất tức giận, nên phát sinh đã đã xảy ra. Đã đã xảy ra. Long Thanh Trần cảm giác lạnh cả người, muốn xong. Hắn không có vì chính mình lo lắng, huyên tỉ cũng biết hắn vạn bất đắc dĩ, sẽ không làm gì hắn, hắn là vì là cái kêu cao gầy nữ thiên tài lo lắng, nàng thế nào rồi. Chết rồi. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hở hững, phản phất nói một cái phi thường tầm thường chuyện, ta đưa nàng giết. Long Thanh Trần hơi thay đổi sắc mặt. Tâm tức nàng, ngươi làm sao có thể làm như vậy, nàng cũng là vạn bất đắc dĩ. Ta mặc kệ nguyên nhân gì, nói chung, nàng để ta tức rồi, thì phải chết Long Kim Huyên Nhi nghiêm túc nhìn hắn, ở ngươi trong lòng, lẽ nào ta còn không có một người xa lạ có trọng yếu không? Long Thanh Trần giận dữ đứng lên, đây không phải trọng yếu không trọng yếu vấn đề, mà là của sát tâm không khỏi quá nặng. Long Kim Huyên Nhi đẹp đẽ chớp chớp đôi mắt đẹp, hoa nước địa ngước nhìn hắn, ta chỉ là theo ngươi chỉ đùa một chút, ngươi tức giận như vậy làm cái gì Ta căn bản không giết nàng, thả nàng rời đi, ngươi cứ như vậy không tin ta sao. Ở ngươi trong lòng, lẽ nào chính là ta như thế không thể nói lý người sao. Không có giết. Long Thanh Trần lại lúng túng, vội vã ngồi trở lại bên cạnh nàng, an ủi. Long Kim Huyên Nhi hừ hừ hai tiếng, không nói lời nào, hiển nhiên, không chịu tha thứ hắn. Được rồi, đừng nóng giận, coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì tiểu tử suy tính một chút, trong tức thân thể có thể làm sao bây giờ. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là dùng giai đòn sát thủ. Quả nhiên, tiểu tử chính là khắc chế Long Kim Huyên Nhi đòn sát thủ, nàng hít một hơi, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, không tức giận. Bóng dáng người ở đây ít lui tới, sẽ không có người đến. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói, tu vi của ta đạt đến Long Hoàng Cảnh, tu luyện đạo Pháp tự nhiên, nên hiệu quả rất tốt, cho người nâng lên một hồi tu vi. Cũng tốt. Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không từ chối, cấp tốc ở xung quanh bố trí một trận pháp liền tu luyện không biết qua bao lâu cổ thụ biến mất rồi bãi cỏ biến mất rồi long kim huyền nhi cũng đã biến mất long thanh trần bỗng nhiên tỉnh táo ngơ ngác nhìn trước mắt mà thất nguyên lai còn đang ảo giác ở trong không thể không nói tiên rơi phàm trần quá kinh khủng liền long kim huyền nhi hôn hương cũng có thể biến ảo ra đến làm cho hắn buông lòng cảnh giác liếc mắt nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh cao gầy nữ thiên tài long thanh trần trầm mặc tất cả vẫn là đã xảy ra thật sự muốn xong một cái khác thất Mắt dọc thanh niên liếc mắt nhìn trống không lưu hương, cười như điên, chúng ta bên này, cũng không cần nhen lửa tiên rơi phàm trần. Nghe được lời ấy, tóc ngắn nữ thiên tài ngẩn ra, rất nhanh, minh bạch trí của hán, căm tức hán, ở một cái khác mặt thất, có tiên rơi phàm trần, Không phải vậy đây. Mắt dọc thanh niên cười to, vì để cho game tiến hành tới cùng, chỉ có thể như thế. Người thật hèn hạ. Tóc ngắn nữ thiên tài tức đến run dậy cả người. Mắt dọc thanh niên thu hồi nụ cười, hướng về nàng đi đến, được rồi. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ẩm. Tóc ngắn nữ thiên tài bỗng nhiên nhất quyền hướng về hắn ném tới. Về Mắt dọc thanh niên đưa tay, ung dung bắt được quả đấm của nàng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tóc ngắn nữ thiên tài tuyệt vọng, tức giận đem vật cầm trong tay long lân hướng về hắn ném đi. Long thanh trần cho mảnh này long lân, nhưng là, căn bản không biết có tác dụng gì. ầm Ẩm. Đông nhiên, bùng nổ ra một đạo hào quang ánh, chỉ thấy. Mắt dọc thanh niên bị Long Lân đánh bay ra ngoài, đánh vào trên vách tường, trượt xuống dưới đến, khác nào một cái chó chết nằm trên mặt đất, liên tục ho ra máu. Một mảnh Long Lân, có uy lực mạnh như vậy sao? Tóc ngắn nữ thiên tài ngây dại, khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này, cho dù là thời gian Long Hoàng Long Lân, cũng không thể có thể mạnh như vậy đi, phải biết, cái này mắt dọc thanh niên đạt đến tam giai tiên hoàng cảnh. Vụ Long Lân tản ra hảo quang màu xanh, đột nhiên hóa thành một đạo bóng người, rõ ràng là Long Thanh Trần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mắt dọc thanh niên bỗng nhiên biến sắc, cấp tốc bỏ lên, cảnh giác nhìn hắn. Long thanh trần hiện lên một tia trêu tức, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Không thể, ta nhìn tận mắt ngươi tiến vào mặt khác một gian mật thất, không thể ở đây. Mắt dọc thanh niên gầm hét lên, hiển nhiên, không cam lòng như vậy thua. Ngươi nên sớm một chút giết chúng ta, không nên trêu chọc chúng ta, lại càng không nên đem chúng ta xem là món đồ chơi. Long thanh trần đã nắm chắc phần thắng, ngược lại cũng không đổi. Vừa nãy, cái này mắt dọc thanh niên để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại, hắn cũng phải để cái này mắt dọc thanh niên cảm thấy tuyệt vọng. Ở Hoang Cổ Long vực, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm ở trong, ta không có gì chuyện làm, liền dùng 10 mảnh Long Lân, luyện hóa ra 10 đạo phân thân, đây chính là trong đó một bộ. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn tóc ngắn nữ thiên tài, ta đem một mảnh Long Lân cho ngươi, chính là cho ngươi đem ta phân thân mang vào. Tóc ngắn nữ thiên tài bỗng nhiên tỉnh ngộ, tùy theo, lạnh lùng nhìn mắt dọc thanh niên ngươi không phải rất ngông cuồng sao? hiện tại biết thất bại mùi vị đi. đương nhiên, mắt dọc thanh niên cười như điên. dừng ở Long Thanh Trần, ngươi lai chỉ là một cụ phân thân, nếu như ta không đoán sai, phân thân thực lực khẳng định không sánh được bản thể chứ. nói cho ngươi biết cũng không sao, mỗi một bộ phân thân có thể phát huy ra ta bản thể một phần ba thực lực. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, hắn muốn cho cái này mắt dọc nhìn thấy hy vọng, lại đem hy vọng mạnh mẽ dẫm diệt, để cái này mắt dọc thanh niên tuyệt vọng. Lại như mắt dọc thanh niên trước đối xử bọn họ như thế. Mắt dọc thanh niên khuôn mặt dữ tợn, một phần ba thực lực, ngươi không khỏi quá coi thường ta chứ. Đối phó ngươi loại này chỉ có thể ám toán người khác phế vật, một phần ba thực lực, cũng là được rồi. Long thanh trần dơ lên một cái tay, để tóc ngắn nữ thiên tài lui về phía sau một khoảng cách nhỏ, miễn cho bị thương tới. Không đủ. Mắt dọc thanh niên điên cuồng hét lên, lớn tiếng điên cuồng hét lên, phản phất chỉ là vì cho mình tăng cường một điểm dũng khí, đồng nhiên vào tới. Chương 480, ngươi cũng là giống. Long thanh trần phân thân tiên lực tu vi và long lực tu vi đồng thời bạo phát, trong cơ thể rung động ra to rõ long ngâm chi thành, tiên lực tu vi thất giai tiền vương, long lực tu vi nhị dai long vương so với bản thể thấp một ít. Này là phân thân chủ yếu tài liệu là một mảnh long lân, đem mảnh này long lân ngâm ở hơn 100 loại tiên dược chế biến mà thành nước thuốc ở trong, 7, 7 49 ngày, làm cho dược lực hoàn toàn thẩm thấu long lân. Đón lấy. Đem kiểu nịch long đế minh văn khắc dấu ở trên vảy rồng, khắc dấu mấy chục loại minh văn, đặt đến long lân thừa nhận cực hạn. Cuối cùng, long thanh trần bản thể đem long huyết ở trong tinh hoa, truyền vào mảnh này long lân ở trong, luyện chế ra phân thân. Chế tắc quá trình, tương đương phức tạp. Này là phân thân có bản thể 1 phần 3 thực lực, có thể kéo dài chiến đấu 100 tức thời gian. Vì lẽ đó, hắn thiết yếu tốc chiến tốc thắng, ở 100 tức bên trong, đánh tan mắt dọc thanh niên. Ẩm. Tay trái triển khai bá thiên vạn long trưởng, mấy ngàn long lực điên cuồng gào thét. Tay phải diễn hóa cửu cực đạo quyền, chống chất uy lực. ầm ầm. Cùng mắt dọc thanh niên mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra hào quang long ánh, khác nào thái dương đổ nát, năng lượng kinh khủng ở trong mật thất rung động. Mắt dọc thanh niên lần thứ hai bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng ho ra máu không thôi. Ma, long thanh trần phân thân cũng bị đẩy lui vài bước, soạt soạt một tiếng, thân thể xuất hiện một vết nước. Ha ha ha, phân thân của ngươi còn kém rất rất xa bản thể không làm gì được ta." Mắt dọc thanh niên cười lớn, nhìn thấu phân thân thiếu hụt, "Ta có thể kéo dài chiến đấu, gánh vác thương thế, mà phân thân của ngươi nhưng khiêng không được bao lâu." Tóc ngắn nữ thiên tài sắc mặt biến đổi lớn, "Đây thật sự là một cái cơ hội cuối cùng, nếu như vẫn là thất bại, như vậy, cái này mắt dọc thanh niên tuyệt đối sẽ không lại cho cơ hội, các nàng tất nhiên sẽ chết ở đây, ta tới giúp ngươi." "Không cần." Long thanh Trần phân thân nhìn nàng một cái, thực lực của nàng khá là thấp, không giúp đỡ được gì. Ngược lại sẽ vướng chân vướng tay, để hắn tay chân bị gò bó. Một bộ phân thân đã đầy đủ trường trị hắn, chính là chỗ này sao tự tin? Vèo, một bước bước ra, kích phát long dược thiểm đệ nhi tầng, chớp mắt biến mất tại chỗ. Mắt dọc thanh niên bỗng nhiên biến sắc, cả người lông tơ nổi lên, cảm giác toàn bộ trong mật thất đều là sát khí, long thanh trần phân thân phảng phất ở khắp mọi nơi, khả năng xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào. Long thanh trần tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách khóa chặt, chỉ có thể đoán vị trí. Ẩm. Hắn cắn răng, đồng nhiên nhất quyền về phía sau ném tới. Đã đoán sai. Thanh âm nhàn nhạt từ hắn bên trái truyền đến. Ẩm. Một tiếng nổ vang, mắt dọc thanh niên thân thể phản phất bị thái cổ bạo long bắn trúng, bay ngang ra ngoài. Chỉ thấy, long thanh trần phân thân xuất hiện tại hắn bên trái. Tóc ngắn nữ thiên tài suy nghĩ xuất thần mà nhìn tình cảnh này, lệ trong con ngươi dị thải lấp lõe, chỉ có một phần ba thực lực một bộ phân thân, là có thể áp chế tam giai tiên hoàng, có thể thấy được. Long Thanh Trần bản thể thực lực đã siêu việt một loại tiên hoàng. Vèo. Long Thanh Trần phân thân, thân hình loáng một cái, lại là một bước bước ra. Ẩm. Mắt dọc thanh niên thân thể còn không có ổn định. Lại bị đánh nhất quyền, lần thứ hai bay ngang ra ngoài. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tóc ngắn nữ thiên tài triệt để ngây dại, chỉ thấy, mắt dọc thanh niên thân thể ở trong mật thất bay ngang đến, bay ngang đi, phản phất bị một con vô hình nắm đấm liên tục ban chúng, nhưng không thấy rõ Long Thanh Trần phân thân ở đâu và anh. đã chúng mấy chủ quyền sau khi mắt dọc thanh niên toàn bộ thân thể phảng phất một bãi bùn não rơi trên mặt đất cũng lại bò không dậy nổi thoi thoát liền mi tâm mắt dọc đều bị đánh nát có một đạo thật sâu quyền lớn rất đơn giản mà long thanh trần phân thân biểu hiện hờ hững đồng bền xuất hiện tại tóc ngắn nữ thiên tài trước mặt tóc ngắn nữ thiên tài cười khổ thực lực mạnh như vậy đương nhiên đơn giản đương nhiên long thanh trần phân thân có thể chiến thắng mắt dọc thanh niên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thân pháp quá khủng bố Mắt dọc thanh niên căn bản không phản ứng kịp, đánh như thế nào? Long Thanh Trần phân thân nhấc theo mắt dọc thanh niên cổ áo, ôm lên, như là mang theo một con rách bao tải, đem mắt dọc thanh niên chìa khóa móc đi ra, tiện tay ném cho tóc ngắn nữ thiên tài, mở ra mật thất. Ầm ầm. Tóc ngắn nữ thiên tài sử dụng chìa khóa, mở ra trầm trọng vết tường. 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú tỉnh lại, nhìn thấy thiếu chủ bị bắt ngủ ở, chúng nó sững sốt một chút, Long Thanh Trần không phải ở một cái khác mật thất sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại thiếu chủ trong mật thất? Giống. Chúng nó cũng không kịp suy nghĩ nhiều, gầm thét lên vọt tới, vây Long Thanh Trần cùng tóc ngắn nữ thiên tài, tràn ngập huy hiếp ý tứ. Nếu như không muốn các ngươi thiếu chủ chết, cũng ngay. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng, hiện tại, mắt dọc thanh niên ở trong tay hắn, hắn đã nắm giữ quyền chủ động, này 13 con linh chủ cấp hỏa thú, đã không cách nào huy hiếp hắn, còn phải bị hắn huy hiếp. Tóc ngắn nữ thiên tài cũng là cười gằn. nếu như các ngươi thiếu chủ chết rồi Tổ thú nhất định sẽ nổi giận, các ngươi hộ vệ bất lực, tổ thú sẽ đem bọn ngươi một cái nuốt, xem là khẩu phần lương thực. 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú lộ vẻ do dự. Cứ như vậy, song phương đối lập, cầm cự được. Và ảnh, Long Thanh Trần đống nhiên nhất quyền nện ở mắt dọc thanh niên trên thân thể. Xoạt xoạt, cốt cách đổ nát, mắt dọc thanh niên ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệnh, khí tức càng thêm yếu ớt, ngọn lửa sinh mệnh phảng phất đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ Thanh âm hắn lạnh nhạt. Sự kiên trì của ta là rất có hạn." Giống. 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú hướng về phía hắn phẫn nộ địa rít gào, trong ánh mắt nhưng có chút kiếm kỵ, lại do dự chốc lát, chậm rãi lui về phía sau. Đi đem mặt khác một gian mật thất mở ra, thả ta bản thể đi ra. Long Thanh Trần Phân thân đối với tóc ngắn nữ thiên tài nói một tiếng, "Tốc độ phải nhanh, phân thân của ta thời gian sắp đến rồi." Tóc ngắn nữ thiên tài không dám thất lễ, vội vã cầm chìa khóa, mở ra mặt khác một gian mật thất. Nhìn thấy tình huống bên trong, Nàng ngẩn ra, hơi đỏ mặt, đem cao gầy nữ thiên tài cứu ra. Long thanh trần bản thể nhanh chóng đi ra, từ phân thân trong tay tiếp nhận mắt dọc thanh niên, cảm tạ ngươi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Long thanh trần phân thân cười cận. Long thanh trần bản thể nhìn một chút hắn, ngươi thật là đẹp trai. Ngươi cũng vậy. Long thanh trần phân thân cười to. Tóc ngắn nữ thiên tài thật sự rất không nói gì, bản thể khen phân thân, phân thân khen bản thể, này không phải là chính mình khen chính mình sao Xoát xoát. Long thanh trần phân thân lại xuất hiện một vết nứt, xoạt xoát. Xoát xoát. Xoát xoát. Vết rách càng ngày càng nhiều, đạt đến 49 vết nước thời điểm, phân thân hoàn toàn tan vỡ, trở thành đầy đất long lân mảnh vỡ. Long thanh trần mang theo mắt dọc thanh niên, bước nhanh hướng về bên trong góc ninh lưu sắt cùng thí trần thi thể đi đến. Tóc ngắn nữ thiên tài mặt cười âm u, bất kể nói thế nào, đều xem như là đồng đội, là nên đưa bọn họ an táng. Ai nói cho ngươi biết, bọn họ đã chết. Long Thanh Trần kỳ quái nhìn nàng một cái. Tóc ngắn nữ thiên tài ngây dại, không chết sao? Đương nhiên không chết, chỉ là giả chết mà thôi, ta như là loại kia vô tình giết chết đồng đội người sao. Long Thanh Trần ở Ninh lưu sắt cùng Thí Trần Hoàng Trì, cử biến, thiên trung này ba cái đại huyệt nhanh chóng đánh mấy lần, lại lấy ra đăng dược, cho hai người ăn vào. Nhìn thấy hai người mơ màng tỉnh lại, mắt dọc thanh niên suýt chút nữa tức đến ngất đi lại đây, trò chơi này, triệt để thất bại. Chương 481, Hòa nhau. Xảy ra chuyện gì? Tóc ngắn nữ thiên tài có chút mờ mịt, nàng nhìn tận mắt Long Thanh Trần giết Ninh Lưu Sắt cùng Thí Trần, Ninh Lưu Sắt cùng Thí Trần làm sao phục sinh? Ninh Lưu Sắt tối đầu liếc mắt nhìn thân thể mình trên mấy chục đạo quyền ấn, "Đội trưởng theo ta tiến hành sinh tử quyết đấu thời điểm, truyền âm cho ta, để ta giả chết một hồi, ta đây chút thương thế, xem ra rất nghiêm trọng, trên thực tế, toàn bộ tránh được chỗ yếu, nhiều nhất chính là để ta trọng thương mà thôi." Thí Trần cũng là nhìn một chút thân thể mình trên bị cự kiếm xuyên thấu vết thương, Chiêu kiếm này, không có thương tổn đến trái tim của ta, không đủ để để ta trí mạng, tu dưỡng một quãng thời gian, cũng là không sao rồi. Ninh lưu sát có chút hả hê, trần ca, ta giả bộ thế nào? Còn tam tạm đi. Long thanh trần cười cận. Nhân sinh như đùa, dựa cả vào hành động. Ở nơi này hiểm ác thế giới, hành động cũng là rất có tác dụng. Đương nhiên, chủ yếu là mắt dọc thanh niên vẫn sinh sống ở tiểu thế giới ở trong, chỉ gặp qua yêu nghiệt thiên tài chúng, liền tự cho là rất thông minh. Không, có chân chính đi qua ngoại giới, không biết hắn có thể giả dối đến mức độ này, nói trắng ra là, trung quy quá ngây thơ. Nếu như đem cái này mắt dọc thanh niên đổi thành một kinh nghiệm lao đạo lao bối tu luyện giả, sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Các ngươi, mắt dọc thanh niên khí môi run cầm cập, cả người run rẩy, trong miệng liên tục ho ra máu. Tóc ngắn nữ thiên tài lạnh lùng nói, người lao thẳng đến chúng ta xem là món đồ chơi, có từng nghĩ đến, rơi xuống hiện tại tình trạng này. Ninh lưu sát càng là không nhịn được cười nhạo bị món đồ chơi treo trọc tư vị, không dễ chịu chứ. Mắt dọc thanh niên hít sâu một hơi, cưỡng chế nội hỏa, không có sợ hãi đạo, các ngươi không thể giết ta, giết ta, các ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này, càng đừng nghĩ rời đi tiểu thế giới. Đúng. Long Thanh Trần một cái tắt lắc tại trên mặt hắn, còn dám uy hiếp chúng ta. Mắt dọc thanh niên căm tức hắn, đây không phải uy hiếp, mà là sự thực. Nhìn thấy Long Thanh Trần lại muốn động thủ, thì Trần vội vã ngăn cản, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, xác thực còn cần dùng đến hắn đừng đưa hắn đánh chết Long Thanh Trần cũng không dự định dễ dàng như vậy bỏ qua cho mắt dọc thanh niên đến tất cả mọi người đánh mấy lòng bàn tay xả giận Ninh Lưu sát xoa xoa lòng bàn tay cười ha hả, ta đã sớm muốn đánh hắn tóc ngắn nữ thiên tài nắm chặt nắm tay cũng là nóng lòng muốn thử vừa tỉnh lại cao gầy nữ thiên tài càng là mặt cười đọc lại xương thu mâu ngậm sát lao thẳng tới lại đây đùng đùng đùng nàng vung lên tay ngọc mạnh mẽ hạ xuống khác nào cuồng phong bạo vũ Mắt dọc thanh niên cả khuôn mặt gò má đều bị đánh biến hình, từng viên một mang máu răng hàm rụng xuống. Mấy người đều là khỏe miệng co giật, cảm giác hai hùng khiếp vĩa, phản phất đánh vào trên mặt chính mình như thế, có chút tàn nhẫn. Tóc ngắn nữ thiên tài, ninh lưu sắt cũng là đánh mấy lòng bàn tay hà giận, hệ so sánh so sánh thận trọng thí trần, cũng không nhịn được đánh hai lòng bàn tay. Giống, nhìn thấy thiếu chủ bị đánh, 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú gào thét giết đào, cũng không dám xông lại. Ha ha ha. mắt dọc thanh niên trợn cười to. Giống như phong cuồng Tóc ngắn nữ thiên tài như mày, lạnh lùng nói: "Ngươi cười cái gì?" Mắt dọc thanh niên cười trong miệng ho ra máu: "Ta cười các ngươi dối trá." rồi trá?" Mấy người có chút mờ mịt, không biết hắn có ý gì. Mắt dọc thanh niên nhìn một chút cao gầy nữ thiên tài, lại nhìn một chút Long Thanh Trần, cười lạnh nói: "Ngươi yêu thích Long Thanh Trần, cũng không dám biểu lộ ra, đồng dạng, Long Thanh Trần đối với ngươi cũng có ý tứ, cũng không biểu lộ, ta thành toàn chuyện tốt của các ngươi, các ngươi nên cảm tạ ta mới đúng." Chuyện tốt. Chuyện tốt đẹp gì? Ninh lưu sát cùng thí trần có chút ngộng, bởi trọng thương, hai người ngất đi, không biết chuyện phát sinh phía sau. Tóc ngắn nữ thiên tài cũng rất rõ ràng, mở ra mà thất, nhìn thấy tình huống bên trong, nàng liền rõ ràng. Long thanh trần có chút lúng túng, trầm mặt không nói. Cao gầy nữ thiên tài sắc mặt đỏ chót, thu mâu căm tức mắt dọc thanh niên, không sai, ta quả thật có chút yêu thích đội trưởng, bất luận thiên phú, bất luận thực lực, bất luận thế lực sau lưng. Đội trưởng mỗi cái phương diện đều là phi thường lưu dị, không chỉ là ta, mộ vân ý, ý còn có rất nhiều nữ tử đối với hắn động tâm, đây đều là chuyện rất bình thường, thế nhưng, yêu thích không có nghĩa là liền muốn cùng nhau, hắn đã thành hôn, ta cũng đã đính hôn, ta cùng hắn đều có từng người thuộc về. Không cần ngươi tới loạn điểm nguyên lương phổ. Phát lần đầu, nghe được cao gầy nữ thiên tài nói đến nàng, tóc ngắn nữ thiên tài cũng là sắc mặt từng hồng, lệ mâu lấp lóe, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Mắt dọc thanh niên hết sức tự tin, ta dám khẳng định, các ngươi tương lai, nhất định sẽ cảm tạ ta, không tin, chờ xem. Long thanh trần cùng cao gầy nữ thiên tài nhìn nhau một chút, hốn quyết rời ánh mắt, xác thực, việc đã đến nước này, không thể cho rằng cái gì cũng không phát sinh, sau đó như thế nào, một lời khó nói hết. Đi ra ngoài trước lại nói, mộ vân y cũng chính là tóc ngắn nữ thiên tài rời đi đề tài, hóa giải hai người lúng túng. Đúng, việc cấp bách là rời đi nơi này. Long Thanh Trần nhấc lên mắt dọc thanh niên, đem cửa động kết giới mở ra. Mắt dọc thanh niên cười gằn, ta cũng không ngu như vậy, mở ra sau khi, các người đem ta giết, làm sao bây giờ? Mộ Vân Y tức giận, ngươi không mở ra, chúng ta bây giờ sẽ giết ngươi. Mắt dọc thanh niên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, giết đi, quá mức, chúng ta đồng quy vô tận. Mộ Vân Y khí không nhẹ, lại muốn đánh hắn. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, chết, không phải đáng sợ nhất, coi đời này. Còn có so với chết càng đáng sợ gì đó, đó chính là sống không bằng chết, ngươi nghĩ thử xem. Cầu sinh, ta khả năng không làm được, có điều, muốn chết còn không dễ dàng sao. Mắt dọc thanh niên cũng không sợ, ngươi còn dám đụng đến ta một hồi, ta liền để 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú xông lại, đem chúng ta đồng thời giết, đồng quy vu tận. Long thanh trần trầm mặt lại, thiếu chút nữa đã quên rồi 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú còn đang mắt nhìn chằm chằm, mắt dọc thanh niên xác thực có thể lựa chọn đồng quy vu tận. được rồi, không thắng cũng không có thua, còn có tư cách nói điều kiện với ta. Hắn suy nghĩ một chút, ngươi đem cửa động kết giới mở ra, ta lập tức thả ngươi, thế nào? Mắt dọc thanh niên biểu môi, không được, ngươi trước tiên thả ta ra, ta lại đem cửa động kết giới mở ra. Được. Như vậy rằng có nữa, cũng không phải biện pháp, Long Thanh Trần buông lỏng ra cổ háo của hắn, đưa hắn đẩy ra, biểu hiện hờ hững nói, ta cho phép ngươi lui về phía sau một khoảng cách, thân pháp của ta, ngươi vừa nay đã linh giáo qua, một Ta tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết người, 13 con lĩnh chủ cấp hỏa thú cũng không thể nào cứu được người, đừng ra vẻ. Mắt dọc thanh niên từng bước một rút lui. Một bước, hai bước, ba bước. Lui tới 99 bước thời điểm, Long Thanh Trần mở miệng, có thể, lui nữa nhất định phải chết. Mắt dọc thanh niên trong lòng bàn tay dựng lên tiên lực, triển khai một ấn, hướng về cửa động đánh tới. Vụ. Cửa động kết giới, nhất thời tiêu tan ra. Đi. Long Thanh Trần không nhúc ních, ánh mắt dừng ở mắt dọc thanh niên. Chỉ cần mắt dọc thanh niên dám nữa lùi một bước, hắn ngay lập tức sẽ xuống tới. Mộ vân y về, thí trần, ninh lưu sắt cùng cao gầy nữ thiên tài cấp tốc từ cửa động rời đi. Vẹo. Long thanh trần cái cuối cùng đi, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Long thanh trần đội trưởng, lần này, chúng ta xem như là hòa nhau, có điều, còn không có kết thúc, chúng ta còn có thể tạm biệt. Phía dưới, truyền đến mắt dọc thanh niên tiếng cười điên cuồng, phản phất một người điên, thực tế cũng vậy. Ra cửa động. Mộ vân y đi, ninh lưu sát, thí trần cùng cao gầy nữ thiên tài đều là thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có một loại chạy ra thăng thiên, lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Mộ vân y lòng vẫn còn sợ hay nói, cái người điên này, thật là đáng sợ. Ninh lưu sát cũng là hơi tặc lưỡi, chúng ta suýt chút nữa liền cắm ở trong tay hắn. Thí trần ánh mắt thâm thúy đạo, linh trí của hắn, so với cái khác hỏa thú cao hơn một đoạn dài, từ nhỏ đến lớn vẫn cùng hỏa thú ở chung, không tài năng điên quần quái vẫn khá là hoạt bát cao gầy nữ thiên tài tựa hồ có tâm sự gì trở nên trầm mặc rất nhiều chúng ta tiếp tục lợi dụng trận pháp săn giết hỏa thú đi long thanh trần biểu hiện hờ hững chạm đích hướng về cái khác đường cái bước đi phảng phất người không liên quan như thế ngươi định làm như thế nào mộ vân y lấy tuổi trò đụng một cái cao gầy nữ thiên tài nói thầm một tiếng âm thanh cũng không tiểu hiển nhiên cô ý để long thanh trần nghe thấy nghe thấy được long thanh trần không khỏi vểnh thai lên xác thực muốn biết nàng có tính ứng gì Nếu như nàng có điều kiện gì, cũng có thể thương lượng mà. Cao gầy nữ thiên tài hé miệng, thu mâu âmù, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, đi một bước, xem một bước đi. chương 482, quả nhiên, không có đoán sai. Dựa theo trước phương pháp, Long Thanh Trần đẳng nhân trộm tới một con tinh anh cấp hỏa thú, đặt ở trong trận pháp, khiến cho tinh anh cấp hỏa thú cầu viện, đưa tới một nhóm lại một nhóm hỏa thú, lượng lớn đánh giết. Giết mấy tốt sau khi, Chu Vi hỏa thú đã bị thanh hồng, liền đổi chỗ khác. Bảo chế y theo chỉ dẫn. Cái phương pháp này rất hữu hiệu, dùng không tới 3 canh giờ, liền săn giết hơn 700 con hỏa thú. Thí Trần cười nói, chúng ta điểm, nên đầy đủ xếp vào 3 vị trí đầu. Ninh Lưu sát vội vàng nói, Trần ca, ta phân đến hơn 100 con, khả năng còn chưa đủ, giúp ta săn giết một ít. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bố trí trận Pháp, giúp hắn săn giết hơn 200 con. Điều này làm cho Ninh Lưu sát miệng đều cười sai lệch, liên tục cảm tạ Long Thanh Trần. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc thời gian, còn còn lại một canh giờ, chúng ta về tiểu trấn đi. Mộ Vân Y lấy tuổi trò nhẹ nhàng đụng một cái cao gầy nữ thiên tài. Cao gầy nữ thiên tài vẫn mất tập trung, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trở về sau, nha, tốt. Mộ Vân Y có ý riêng đạo, tu luyện giả không câu nệ tiểu tiết, chuyện gì đều đã thấy ra một điểm, coi như là tôi luyện một hồi tâm cảnh cũng tốt. Tôi luyện tâm cảnh. Long Thanh Trần có chút buồn cười, có như vậy tôi luyện tâm cảnh sao? Cao gầy nữ thiên tài liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, không nói gì. Đi thôi, trở về. Long Thanh Trần trước tiên địa quật bên ngoài bước đi, từ cao gầy nữ thiên tài bên cạnh trải qua thời điểm, thấp giọng nói rồi một hồi, nếu như ngươi có điều kiện gì, có thể để, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ đáp ứng. Cao gầy nữ thiên tài hơi đỏ mặt, thu mâu phức tạp nhìn bóng lưng của hắn, há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không nói gì. Nàng cũng biết, việc này không thể trách Long Thanh Trần. Muốn trách thì trách mắt giọng thanh niên. Trần ca, đến cùng chuyện gì? Ninh lưu sát tăng nhanh bước chân, đuổi theo Long Thanh Trần, hỏi, hắn vẫn có chút ngộng, từ chỗ đó sau khi đi ra, cảm giác toàn bộ tiểu đội bầu không khí có chút lúng túng, mọi người đều là túi đầu săn giết hỏa thú, rất ít nói chuyện. Không có gì. Long Thanh Trần tùy ý đáp một tiếng, việc này, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Thí Trần nhìn một chút Long Thanh Trần, lại nhìn một chút cao gầy nữ thiên tài, ánh mắt chớp động mấy lần. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ minh bạch, có điều, hắn không phải lắm miệng người, cũng lười hỏi nhiều, trên thực tế, đối với hắn loại này từ thượng cổ thời kỳ tiếp tục sống sót người, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Dưới cái nhìn của hắn, chút chuyện này, căn bản cũng không gọi chuyện. Trở lại tiểu trấn, phát hiện trống rỗng, yêu nghiệt thiên tài chúng còn chưa có trở lại, phỏng trừng chính đang ra sức săn giết hỏa thú, dù sao, còn có một canh giờ, giết nhiều một ít hỏa thú, thì càng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đi tới trưởng chấn ngụ ở sân, trưởng chấn kỳ quái nhìn bọn họ, sớm như vậy sẽ trở lại, không nhiều săn giết một ít hỏa thú sao. Chúng ta cảm giác đầy đủ xếp vào ba vị trí đầu, cũng là trở về. Long Thanh Trần lấy ra tiểu đội lệnh bài, đưa cho hắn. Trưởng chấn kiểm tra một hồi lệnh bài, hai Long gật đầu, khen ngợi đạo, không sai, săn giết 23 con tinh anh cấp hỏa thú, 262 chỉ thủ vệ cấp hỏa thú, 445 chỉ lính gác cấp hỏa thú, tổng điểm 5365. Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ, này điểm, cụ thể là tính thế nào? Trường Trấn cũng không có cái gì cái giá, bình dị gần gũi, phi thường hiền hòa, giải thích, tinh anh cấp hỏa thú, mỗi chỉ kế 100 điểm, thủ vệ cấp hỏa thú. Mỗi chỉ kế 10 điểm, lính gác cấp hỏa thú, mỗi chỉ kế 1 điểm. Mộ vân y đạo, tinh anh cấp hỏa thú điểm cao như vậy, đã sớm biết là hơn săn giết một chút. Trường Trấn cười cận, hơn 5.000 điểm, nên đầy đủ xếp vào 3 vị trí đầu. Điều này cũng đúng. Mộ Vân Y không ở nói thêm cái gì. Ninh Lưu Sát đem tiểu đội lệnh bài đưa cho Trường Trấn, phiền phức nhìn một chút ta bao nhiêu điểm. Trường Trấn kiểm tra một hồi, 3.442 điểm. Ninh Lưu Sát kỳ vọng đạo, có thể xếp vào 3 vị trí đầu sao. Trường Trấn khẽ lắc đầu, vậy thì không biết, phải đợi những tiểu đội khác trở về, xem bọn họ có bao nhiêu điểm. Hy vọng bọn họ săn giết ít một chút. Ninh Lưu Sát có chút lúng túng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn bỗng nhiên thỉnh cầu nói, ta đây cái tiểu đội. Đã sớm tàn đi, những này điểm đều là ta một người săn giết mà đến, nếu như đứng vào ba vị trí đầu, ta thỉnh cầu thủ tiêu cho mặt khác bốn cái đồng đội ban phát liệt hỏa hơn chương. Long Thanh Trần cười nhạt nói, đúng là một mình hắn săn giết, ta có thể làm chứng. Mộ vân y đạo, ta cũng có thể làm chứng. Trường trấn suy nghĩ một chút, được rồi. Đa tại trường trấn. Ninh lưu sát thi lễ một cái, hắn bị Long Thanh Trần đánh thời điểm, mặt khác bốn cái đồng đội bỏ lại hắn chạy trốn, để hắn tức giận phi thường. Mấy vị. Đi vào hướng chén trà sao. Đống nhiên, nội viện truyền đến một đạo tiếng cười quen thuộc. Mộ vân y ngẩn ra, tùy theo, nội giận đùng đùng xoay tay lấy ra chiến kiếm, hướng vào phía trong sân phóng đi, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Cao gầy nữ thiên tài càng là thu mâu ngầm xương, đi vào theo. Long thanh trần mấy người cũng là nghe ra, đây chính là mắt dọc thanh niên thanh ấm của. Chỉ là, mắt dọc thanh niên tại sao sẽ ở trường trấn trong nội viện? Mắt dọc thanh niên cùng trường trấn là quan hệ như thế nào? Long Thanh Trần cùng Thí Trần nhìn nhau một chút, ánh mắt của hai người đều có điểm khiếp sợ, trong nháy mắt, liền mơ hồ đoán được. Mắt dọc thanh niên là tổ thú con trai, như vậy, trưởng trấn có thể hay không chính là tổ thú hóa hình mà đến. Hai người bỗng nhiên hướng về trưởng trấn nhìn lại, chỉ thấy, trưởng trấn cười nhạt mà nhìn bọn họ, khẽ vướt cảm. Quả nhiên, không có đoán sai. Ninh lưu sát có chút mờ mịt, trong thời gian ngắn, còn muốn không hiểu những quan hệ này. Trưởng Trấn cười đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời. Đi vào nhờ một chút đi. Hy vọng ngươi cho chúng ta một hài lòng giải thích, bằng không, đừng trách ta không khách khí." Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng, "Đi vào, nơi này không co trấn không thạch áp chế, bất cứ lúc nào có thể từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra phá diệt chi ô, ngược lại cũng không cần lo lắng cái này." Trưởng trấn cùng mắt dọc thanh niên ra vẻ. Đi tới nội viện, chỉ thấy một gốc cây dưới cây cổ thụ, mắt dọc thanh niên nhàn nhã ngồi ở một tấm bàn đá vừa uống trà, trước mặt để hai chén trà nước, đối diện còn để ngũ chén, hiện nhiên, để cho Long Thanh Trần 5 người. Ẩm. Ẩm. Mộ Vân Y cùng cao gầy nữ thiên tài chính đang hướng về mắt dọc thanh niên tiến công. Đáng tiếc, hai người căn bản không phải đối thủ, bị mắt dọc thanh niên lung dung đỡ, ngay cả mặt mũi trước nước trà cũng không lay động một hồi. Đội trưởng, mau giết hắn. Mộ Vân Y gấp điệu nhìn về phía Long Thanh Trần. Long Thanh Trần hơi xua tay, không để cho nàng muốn gấp. Nhìn thấy trưởng chấn đi tới mắt dọc thanh niên bên cạnh ngồi xuống, ninh lưu sát Mộ vân y cùng cao gầy nữ thiên tài đều là ngần ra, trận to hai mắt, cho đến giờ phút này, mới rốt cục minh bạch. Không giống nhau, không chờ các nàng đặt câu hỏi, mắt dọc thanh niên rêu rêu nói, không sai, bên cạnh vị này chính là ta phụ thân của, cũng chính là trưởng chấn, càng là các ngươi yêu nghiệt thiên tài nói tới tổ thú. Tuy rằng đã đoán được, có điều, hắn chính mồm thừa nhận, vẫn để cho mộ vân y để, ninh lưu sắt cùng cao gầy nữ thiên tài cảm thấy khiếp sợ. Chương 483, Khởi Nguyên Long Thanh Trần, Thí Trần, Ninh Lưu Sát, Mộ Vân Y cùng cao gầy nữ thiên tài đều có rất nhiều nghi vấn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết từ lâu hỏi, rơi vào trầm mặc. Trường Trấn Nâng Trung trà lên nước, uống một hớp, cười nói, có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, có thể trả lời, ta đều sẽ tận lực trả lời. Mọi người nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Long Thanh Trần, hiển nhiên, để hắn tới hỏi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, hỏi vấn đề thứ nhất, ngươi đã là hỏa thú tổ thú. Tại sao còn muốn tuyên bố bất kỳ, để tiến vào yêu nghiệt thiên tài chúng săn giết hỏa thú? Ta cũng không muốn như vậy, đáng tiếc, không có cách nào. Trường chấn thở dài một tiếng, nói rất dài dòng, ta từ đầu nói tới đi. Ở thời cổ hậu, vị tiêu tiên tôn mời toàn bộ thiên diệu tinh cường giả môn cộng đồng chế tạo tiên tôn đài còn có 3.000 cổ lộ, làm tuổi trẻ đại lịch luyện nơi, ngâng lên tuổi trẻ đại thực lực. Sau khi, vị tiêu tiên tôn rồi rời đi thiên diệu tinh, đi tới những tinh cầu khác, Cường giả môn cũng không lại nhúng tay tiên tôn đài chuyện, để tiên tôn đài cùng ba ngàn cổ lộ tự mình vận chuyển. Cái khác tiểu thế giới đích tình huống, ta không rõ ràng, ta chỉ biết tiểu thế giới, cũng không lâu lắm, hỏa chi đạo tắc liền diễn hóa ra con thứ nhất hỏa thú, cũng chính là ta, mỗi quá một quãng thời gian, hỏa chi đạo tắc sẽ diễn hóa ra vài con hỏa thú, hỏa thú không có thiên địch, dẫn đến hỏa thú càng ngày càng nhiều. Các ngươi cũng biết, tiểu thế giới chung quy chỉ là tiểu thế giới, không có ngoại giới rộng lớn như vậy, tiếp tục như vậy hỏa thú sớm muộn chiếm đầy toàn bộ tiểu thế giới, dẫn đến tiểu thế giới tan vỡ. Vì lẽ đó, vì duy trì tiểu thế giới cân bằng, thiết yếu giảm thiểu hỏa thú số lượng, ta liền kiến tạo tòa này tiểu trấn, đảm nhiệm trường trấn, tuyên bố nhiệm vụ, để đi vào lịch luyện yêu nghiệt thiên tài chúng tổ đội săn giết hỏa thú. Mọi người có một loại đống nhiên tỉnh nộ cảm giác. Mộ Vân ý nhíu mày đạo, tu vi của ngươi đạt đến tiên quân cảnh, săn giết hỏa thú hẳn là chuyện rất đơn giản chuyện, chính ngươi tại sao không giết? Trường Trấn cười khổ nói. Ta cùng cái khác hòa thú, dù sao cũng là đồng tộc, ta làm sao xuống tay được. Điều này cũng đúng. Mộ vân y có thể lý giải. Long Thanh Trần hỏi vấn đề thứ hai, nếu nhiệm vụ là giả, như vậy, người ban phát liệt hỏa hân chương cũng là giả. Ninh lưu sát không nhịn được quán giận, đạt được, sống ngưỡng phí một hồi. Mộ vân y cũng là có điểm thất vọng. Trường Trấn nghiêm túc nói, liệt hỏa hân chương, tuyệt đối là thật sự. Long Thanh Trần không thể không hoài nghi, liệt hỏa hân chương thật sự có thể giúp chúng ta lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc. Đương nhiên có thể. Trường Trấn khẳng định nói, ta là hỏa chi đạo tắc cái thứ nhất diện hóa hỏa thú, ta mùi lửa chi đạo thì lại quen thuộc nhất, ta chế tạo ra liệt hỏa hơn trường, ẩn chứa hỏa chi đạo tắc một ít áo nghĩa, đối với các ngươi lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc tuyệt đối hữu dụng. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, có điều, liệt hỏa hơn trường mặc dù có dùng, lại không thể bảo đảm các ngươi lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc, có thể hay không lĩnh ngộ, then chốt hay là muốn xem các ngươi chính mình năng lực lĩnh ngộ. Liệt hỏa huân trường chỉ là đưa đến một ít tác dụng phụ trợ. Nói xong lời cuối cùng, hắn cười khổ một cái, trên thực tế, từ xưa tới nay, cho tới bây giờ, vẫn không có một người chân chính lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác, ngay cả ta chính mình cũng không có. Không có một người lĩnh ngộ. Mộ vân y ghề, ninh lưu sát cùng cao gầy nữ thiên tài đều là ngươi dại. Thí trần cao mày, một, đều không có. Trường chấn lắc đầu, một đều không có. Ninh lưu sát vẻ mặt đau khổ, từ xưa tới nay. Tiểu Thế rơi tiến đến Vô số yêu nghiệt thiên tài, nhưng không có một lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc, xem ra chúng ta cũng không có gì hy vọng. Long Thanh trần ánh mắt chớp động một hồi, nếu như Liệt Hỏa Huyền Chương không thể giúp giúp hắn lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc, hắn còn có lựa chọn thứ hai, đó chính là lược đoạn hỏa thuộc tính võ mạch, để cho mình Liệt Hỏa võ mạch đạt đến viên mãn. Hắn hỏi vấn đề thứ ba, ngươi tại sao phải trợ giúp yêu nghiệt thiên tài chúng lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc, lẽ nào chỉ là vì cảm tạ yêu nghiệt thiên tài chúng giúp ngươi săn giết hỏa thú? Trường chấn khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn, người toán hỏi điểm tử thượng. Ta tuyên bố săn giết hỏa thú nhiệm vụ, yêu nghiệt thiên tài chúng hoàn thành nhiệm vụ, ta nên cho một điểm thưởng. Có điều, đây chỉ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Mắt dọc thanh niên bỗng nhiên nói, trước ta hay cùng các ngươi đã nói, chúng ta hỏa thú bộ tộc là hỏa chi đạo tác diện hóa mà đến, thuộc về tiểu thế giới một phần, không cách nào cắt chém, càng không cách nào rời đi. Có điều, lại có một loại phương pháp có thể để cho chúng ta rời đi, đó chính là có người triệt để lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác mới có thể đem chúng ta hỏa thú bộ tộc cùng tiểu thế giới tiến hành cắt chém để chúng ta hỏa thú bộ tộc không bị ràng buộc đi ra tiểu thế giới vì lẽ đó chúng ta phi thường hy vọng có người có thể lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác đây chính là ta phụ thân chế tạo liệt hỏa vân chương nguyên nhân chủ yếu cao gầy nữ thiên tài oán hận địa liếc mắt nhìn hắn ngươi cái người điên này cho dù có người lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác cũng sẽ không trợ giúp ngươi rời đi nơi này mắt dọc thanh niên cười nhạt ta cũng đã nói Ngươi bây giờ hợp ta, tương lai, ngươi sẽ cảm kích ta, không tin chờ xem. Cao gầy nữ thiên tài cắn răng, khí thân thể run rẩy. Trường chấn chừng một hồi mắt dọc thanh niên, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không nên hồi nháo, như ngươi vậy hồ đổ xuống, sớm muộn xảy ra vấn đề, đến thời điểm, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Mắt dọc thanh niên như là một hoàn khố thiếu gia, căn bản không sợ phụ thân, không có vấn đề nói, ta ở nơi này tiểu thế giới, đã sinh sống hơn 3.000 năm, tiểu thế giới từng một. Ta đều rõ như lòng bàn tay, thực sự quá chán, còn tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ điên mất, chung quy phải tìm tới chuyện làm chứ. Trường chấn bất đắc dĩ, ngươi mới hơn 3.000 năm, liền không sống được, vi phụ bị vây ở chỗ này đã nhớ không rõ đã bao nhiêu năm, vi phụ chẳng phải là đã sớm điên mất rồi. Ta và ngươi không giống, ngươi là hỏa chi đạo tắc diện hóa mà đến, cùng hỏa chi đạo tắc như thế khô khan, có thể nhịn được, ta nhưng là chân chính sinh động. Mắt dọc thanh niên nâng trung trà lên nước, như là uống tiểu như thế. Uống một hơi cạn sạch, mượn trà tiêu sầu, lo, cái khác hỏa thú, đều là hỏa chi đạo tắc diện hóa mà đến, ta là một người duy nhất hỏa thú cùng hỏa thú sinh ra. Mộ vân y mặt lạnh, cho hắn bổ sung một câu, cũng là hỏa thú ở trong một người duy nhất người điên. Trường Trấn ái náy nhìn mọi người một chút, ta vì ta con trai trưởng đối với các ngươi từng làm quá đáng việc cảm thấy xin lỗi, làm bồi thường, có thể bất kể xếp hạng, cho các ngươi liệt hỏa huân trường. Ninh lưu sát đại hỷ Cao gầy nữ thiên tài nhưng không nghĩ tha thứ mắt dọc thanh niên hành động, chúng ta đã ổn tiến vào ba vị trí đầu, không cần của bồi thường, chúng ta cũng có thể bắt được liệt hỏa hơn chương Tuy rằng nàng nói như vậy, trưởng chấn vẫn là lấy ra liệt hỏa hơn chương phân phát cho mọi người. Mắt dọc thanh niên biểu môi, ta không cho là ta đã làm sai điều gì, yêu nghiệt thiên tài chúng đi vào nơi này, săn giết hỏa thú, ta giết yêu nghiệt thiên tài chúng, đây không phải rất công bằng chuyện sao. Mộ vân y cười gằn phụ thân ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Chúng ta mới có thể săn giết hỏa thú, vàng không, ai có thời gian rảnh rỗi săn giết hỏa thú. Mắt dọc thanh niên cẩn thận suy nghĩ một chút, được rồi. chương 484, người nghĩ rằng chúng ta không đau lòng sao. Nhiệm vụ khi đến lúc, mấy trăm tên yêu nghiệt thiên tài lục tục trở về. Trường chấn thu rồi mỗi cái tiểu đội lệnh bài, kiểm tra điểm, sắp xếp ra ba người đứng đầu. Đệ nhất danh, trí tôn tiểu đội. Đệ nhị danh, bùi gai tiểu đội. Đệ tam danh, chiến đao tiểu đội. Trường chấn tròn này 3 giờ đội 15 tên yêu nghiệt thiên tài ban phát liệt hỏa hơn trường. Này 15 tên yêu nghiệt thiên tài đương nhiên vô cùng phấn khởi. Cái khác yêu nghiệt thiên tài chỉ có dương mắt nhìn phần, không có ước ao, đấu kỵ, chỉ có hận Cái gọi là, ngưu tâm ngưu, mã tầm mã, nhân di quần phân. Tại đây 3 giờ đội trên người, biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trí tôn tiểu đội, 5 người đều là đã từng từng thu được trí tôn danh hiệu thiên tài. Hơn nữa, tu vi đều là đạt đến tiên hoàng cảnh trở lên, mà, bùi gai tiểu đội. Năm cái đều là nữ thiên tài, mỗi người dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chiến đao tiểu đội 5 người nhưng là toàn bộ sử dụng chiến đao làm binh khí. Đương nhiên, chân chính nghiêm ngặt dựa theo điểm để tính, Long Thanh Trần cái này tiểu đội, hơn 5.000 điểm, vương vàng xếp hạng số 1, chỉ là, trưởng trấn sớm cho bọn họ ban phát liệt hỏa hơn trường, xếp hạng đối với bọn họ đã không có ý nghĩa, vì lẽ đó, không có đưa bọn họ toán tiến vào xếp hạng bên trong. Các ngươi liệt hỏa hơn trường có bán hay không? Ta ra 1 triệu tiên linh thạch. Mua một viên liệt hỏa hân chương, ta ra 1.5 triệu, ta ra 1.6 triệu. Không có bắt được liệt hỏa hân chương yêu nghiệt thiên tài chúng quyết định mua một, dồn dập tranh giá lên, thật giống buổi đấu giá như thế. Chí Tôn tiểu đội trưởng là một thôn phát thanh niên, nói một cách lạnh lùng một tiếng, "Lan." 15 tiên yêu nghiệt thiên tài đều không có bán ra liệt hỏa hân chương ý tứ của, dù sao, nắm giữ liệt hỏa hân chương thì có lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác cơ hội, hỏa chi đạo tác đối với mỗi một cái hỏa thuộc tính võ mạch tu luyện giả mà nói, đều quá quan trọng. Long Thanh Trần, Thí Trần, Linh Lưu Sắt cùng hai vị nữ thiên tài cũng không có bán ra Liệt Hỏa Huân Trương dự định, từ trưởng trấn trong miệng, năm người đã biết được, cho dù nắm giữ Liệt Hỏa Huân Trương, cũng rất khó lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo tác, có điều, Chung Quy vẫn tồn tại một tia hy vọng, nếu như không có Liệt Hỏa Huân Trương, vậy thì một tia hy vọng cũng bị mất, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là năm người cũng là lớn thế lực người, không thiếu tiên linh thạch. Nhanh thử xem Liệt Hỏa Huân Trương có thể hay không lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo tác. Ta nghe nói, Liệt Hỏa Huân Trương chỉ là tăng cường lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo tác độ khả thi, cũng không phải nhất định có thể lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo tác. Không có bắt được Liệt Hỏa Huân Trương yêu nghiệt thiên tài chúng chờ đợi mà nhìn 15 tên yêu nghiệt thiên tài, đương nhiên, bọn họ chờ đợi 15 tên yêu nghiệt thiên tài lĩnh ngộ không được mới tốt, chính mình không chiếm được, cũng không hy vọng người khác được, chính là cái đạo lý này. Chí Tôn tiểu đội trưởng thốn phát thanh niên hướng về ông lão hỏi, "Trưởng chấn, Liệt Hỏa Huân Trương làm sao sử dụng?" Trưởng chấn cười nói, "Cảm ngộ thời điểm Chỉ cần nắm trong tay là được. 15 tên yêu nghiệt thiên tài trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nắm liệt hỏa huân trường, bắt đầu cảm nộ. Nhìn thấy Long Thanh Trần, Thí Trần, Ninh Lưu Sắt cùng hai tên nữ thiên tài cũng là lấy ra liệt hỏa huân trường. Yêu nghiệt thiên tài chúng bắt đầu nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Xếp hạng thứ 33 giờ đội, mới có thể thu được đến liệt hỏa huân trường. 5 người này làm sao cũng có liệt hỏa huân trường. Bọn họ liệt hỏa huân trường ở đâu ra? Trường Trấn cười cận, tùy ý giải thích. Bọn họ hoàn thành một cái khác nhiệm vụ, vì lẽ đó, ta ngoại lệ cho bọn họ ban phát liệt hỏa hơn chương Một cái khác nhiệm vụ? Chúng ta làm sao không biết? Ngoại trừ săn giết hỏa thú nhiệm vụ ở ngoài, còn có một ẩn tàng nhiệm vụ. Yêu nghiệt thiên tài chúng suýt chút nữa thổ huyết, nhìn chầm chầm long thanh trần 5 người trong tay liệt hỏa hơn chương bọn họ con mắt đều đỏ. Chúng ta cùng ninh lưu sát đội trưởng là cùng một tiểu đội, chúng ta tại sao không có? Hắn hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, chúng ta nên cũng có phần mới đúng. Bốn cái thiếu niên thiên tài mắt ba ba nhìn trường trấn. Bốn người thiếu niên này thiên tài chính là Ninh Lưu Sát trước đồng đội. Ninh Lưu Sát bị Long Thanh Trần cùng đánh, bọn họ thấy tình thế không ổn, mau mau chạy trốn. Để cho bọn họ kỳ quái là, Long Thanh Trần lại không có giết Ninh Lưu Sát. Hơn nữa, không biết tại sao, Ninh Lưu Sát cùng Long Thanh Trần cái này tiểu đội đi cùng nhau. Càng làm cho bọn họ vui mừng là, Ninh Lưu Sát dĩ nhiên hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, làm đồng đội, bọn họ đương nhiên hy vọng sượt một viên liệt hỏa chương Ninh lưu sát căm tức bọn họ, thấy ta nguy hiểm thời điểm, các ngươi chạy trốn, còn có mặt mũi xuất hiện tại trước mặt của ta, còn dám yêu cầu liệt hỏa huân chương. Nghe được lời ấy, yêu nghiệt thiên tài chúng đều là ánh mắt quái dị mà nhìn bốn cái thiếu niên thiên tài. Nay cũng không nên trách chúng ta, ngươi nhạ, chọc cho ai không được, một mực đi nhạ, chọc cho Long Thanh Trần, Long Thanh Trần thực lực quá mạnh, chúng ta không giúp đỡ được gì, chỉ có thể chạy trốn, chúng ta cũng không thể cho người chôn cùng chứ. Không phải chúng ta không muốn giúp ngươi mà là ta chúng thực lực có hạn, thực sự không giúp được. bỏ lại ngươi, chúng ta chạy trốn. ngươi nghĩ rằng chúng ta không đau lòng sao? chỉ là không có cách nào a. bốn cái thiếu niên thiên tài ra mặt không phải giày, vuốt lương tâm giải thích. ninh lưu sát khí xanh cả mặt, cả người run rẩy. các ngươi muốn liệt hỏa huyên chương nằm mơ. ta đã hướng về trưởng trấn xin hủy bỏ các ngươi liệt hỏa huyên chương ngươi làm sao có thể làm như vậy? chúng ta cái này tiểu đội tuy rằng ngươi là đội trưởng, có điều. Tiểu đội không phải là một mình ngươi, ngươi có tư cách gì thủ tiêu chúng ta liệt hỏa huân chương? Bốn cái thiếu niên thiên tài phẫn nộ. Bọn họ thỉnh cầu trưởng chấn ban phát liệt hỏa huân chương, trưởng chấn trực tiếp cự tuyệt. "Vụ, vụ, vụ." 15 yêu nghiệt thiên tài cùng Long Thanh Trần năm người trong tay liệt hỏa huân chương dựng lên đỏ đậm ánh sáng, phản phát hỏa diễm như thế, đưa bọn họ thân thể gói hàng ở bên trong. Mắt dọc thanh niên chăm chú nhìn tình cảnh này, hy vọng nhất có người lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc, chính là hắn, bởi vì Có người lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác, mới có thể làm cho hắn rời đi tiểu thế giới, đáng chết này lao tủ. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Trường chấn than nhẹ, vỗ vô mắt dọc thanh niên vai, từ xưa tới nay, hắn chế tạo vô số liệt hỏa hơn trường, ban phát cho yêu nghiệt thiên tài chúng. Đáng tiếc, không có một người lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác, hắn đã sớm chết lặng, đã không ôm hy vọng gì. Xảy ra chuyện gì, trong tay bọn họ liệt hỏa hơn trương làm sao càng ngày càng nhỏ. Liệt hỏa hơn trương là tiêu hao phẩm Phát lần đầu, yêu nghiệt thiên tài chúng phát hiện hiện tượng kỳ quái, 20 người trong tay liệt hỏa hân chương đều là nhanh chóng giảm nhỏ, trước kia có thành niên người to bằng lòng bàn tay, hiện tại, chỉ còn giữ lại hài đồng to bằng lòng bàn tay. Liệt hỏa hân chương chủ yếu tài liệu chính là điệu tâm chi hỏa, ẩn chứa một điểm hỏa chi đạo tắc áo nghĩa, theo liên tục tiêu đốt, đương nhiên sẽ biến mất. Trường Trấn giải thích, làm liệt hỏa hân chương tiêu hao hết, nếu như còn không có lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc, vậy thì không có cơ hội. Mộ vân y cùng cao gầy nữ thiên tài trong tay liệt hỏa hân chương trước hết tiêu hao hết, hai người mở mắt ra, trong ánh mắt có hơi thất vọng, hiển nhiên, thất bại, không có lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác. Chương 485, Thực lực và Dã Tâm. Chiến đao tiểu đội 5 người cùng đuổi gai tiểu đội 5 người liệt hỏa hân chương tiêu hao hết, không có lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác. Đón lấy, trí tôn tiểu đội ngoại trừ thốn phát thanh niên ở ngoài 4 người, liệt hỏa hân chương tiêu hao hết, cũng không có lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác. Cuối cùng, chỉ còn dư lại ninh lưu sát, thí trần, thốn phát thanh niên cùng lòng thanh trần, trong tay liệt hỏa hân trương còn còn lại lớn chừng hạt đầu. Kỳ quái, 20 người đồng thời sử dụng liệt hỏa hân trương, tại sao 4 người này liệt hỏa hân trương tiêu hao tương đối chậm? Lẽ nào 20 viên liệt hỏa hân trương không đồng dạng như vậy sao? Yêu nghiệt thiên tài chúng xì xào bàn tán, không khỏi nhìn về phía trưởng chấn, hy vọng trưởng chấn cho một cái giải thích. Trưởng chấn cười nhạt nói, liệt hỏa hân trương đương nhiên là như thế, chỉ là Mỗi người bọn họ hỏa thuộc tính võ mạch cấp bậc không giống, cấp bậc càng thấp, liệt hỏa huân chương tiêu hao càng nhanh, phản chi, hỏa thuộc tính võ mạch cấp bậc càng cao, liệt hỏa huân chương tiêu hao càng chậm. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, các ngươi khả năng rất khó lý giải, đánh so sánh, nếu như đem hỏa thuộc tính võ mạch so sánh một dòng sông giường càng khô héo lòng sông, cần càng nhiều nước mới có thể rót đầy, liệt hỏa huân chương tiêu hao càng nhanh, mà, nếu như hỏa thuộc tính võ mạch đã viên mãn, như vậy, lòng sông đã mang nước cũng sẽ không cần tiêu hao liệt hỏa vân chương. Mộ Vân Y đông nhiên tỉnh ngộ, ta hỏa thuộc tính võ mạch chỉ có thiên phẩm nhất giai, chẳng trách liệt hỏa vân chương tiêu hao nhanh như vậy. Liệt hỏa hân chương tiêu hao hết, nhưng không có lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc, liệt hỏa vân chương bằng trôi theo nước, vừa nãy còn không bằng bán cho chúng ta đây. Chính là, bán cho chúng ta còn có thể đổi đến mấy triệu tiên linh thạch. Không có bắt được liệt hỏa vân chương yêu nghiệt thiên tài chúng ngữ khí có chút chua. Mộ Vân Y cười gằn, đem liệt hỏa vân chương bán cho các người. Các ngươi liền nhất định có thể lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo tắc sao? Huống hồ, ta không thiếu tiên linh thạch, mấy triệu tiên linh thạch là cái rắm gì, ta đồng ý đổ xuống sông xuống biển, các ngươi quản được sao? Còn kém một điểm. Lại qua chốc lát, Ninh Lưu sát liệt hỏa hân chương tiêu hao hết, hắn thất vọng mở con mắt ra, hắn khẩn cầu địa nhìn về phía trưởng trấn, ta thiếu một chút liền lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo tắc, trưởng trấn có thể hay không lại cho ta một viên liệt hỏa hân chương? Nếu như có thể lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo tác. Một viên liệt hỏa hần chương là đủ rồi, nếu như không thể lĩnh ngộ, nhiều hơn nữa liệt hỏa hần chương đều vô dụng, trước đây, đã sớm lấy được nghiệp chứng. Trường chấn cười cận, liệt hỏa hần chương ẩn chứa một điểm hỏa chi đạo tắc, sử dụng sau khi, ngươi sẽ cảm giác khoảng cách hỏa chi đạo tắc rất gần, trên thực tế, còn rất xa, đây chỉ là lỗi của ngươi cảm giác. Ninh lưu sát có chút lúng túng, được rồi. Lại qua chừng nửa canh giờ, thí trần chậm rãi mở con mắt ra, trong ánh mắt khó nén vẻ thất vọng sử dụng liệt hỏa hần chương sau khi luôn cảm giác thiếu một chút, còn kém như vậy một điểm, chính là lĩnh ngộ không được Ninh lưu sát bất đắc dĩ nói đều giống nhau Mắt dọc thanh niên gắt gao nhìn chầm chầm long thanh trần cùng thôn phát thanh niên, hiện tại chỉ còn dư lại hai người, có thể hay không lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác phải dựa vào hai người này, nếu như hai người lĩnh ngộ không được, như vậy hắn còn có thể bị vây ở chỗ này chờ đợi một năm trăm năm, tiếp theo nhóm yêu nghiệt thiên tài chúng đi vào Hai người này hỏa thuộc tính võ mạch đều đạt đến thiên phẩm thất dài, khoảng cách viên mãn, còn kém nhị giai. vì lẽ đó, liệt hỏa hơn chương tiêu hao tương đối trưởng, trước đây, cũng có rất nhiều yêu nghiệt thiên tài võ mạch cấp bậc tương đối cao, kiên trì thời gian khá là đã lâu, nhưng là, xưa nay không ai lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác. Trường chấn thở dài địa nhìn một chút mắt dọc thanh niên, đem những này nói cho hắn biết, miễn cho hắn không tiếp thụ được đả kích. Thời gian một chút qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Sau cái canh giờ, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Long Thanh Trần cùng Thốn Phát Thanh niên trong tay Liệt Hỏa Vân Trương dừng ở lớn trường hạt đầu, giảm nhỏ tốc độ trở nên phi thường chậm. Trường Trấn cũng là không nhịn được khinh ổ một tiếng, thoáng hơi kinh ngạc, hai người này thật sự khoảng cách Hỏa Chi Đạo Tắc rất gần. Lại qua hai canh giờ, Thốn Phát Thanh niên trong tay Liệt Hỏa Vân Trương rốt cục hoàn toàn biến mất, hắn bỗng nhiên mở con mắt ra, hưng phấn đứng lên, cười lớn không nớt, ha ha ha, ta lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo Tắc. Lĩnh ngộ? Theo lý mà nói có người lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc tiểu thế giới nên phát sinh một ít dị tượng làm sao sẽ không có yêu nghiệt thiên tài chúng có chút ngờ vực trưởng chấn cao mày hắn cũng nghĩ không thông mắt dọc thanh niên kích động cả người run rẩy rốt cục có đi ra ngoài hy vọng ngươi thật sự lĩnh ngộ đây là đương nhiên xem trọng thốn phát thanh niên cả người bước lên đỏ đậm hỏa diễm tỏa ra kinh khủng nóng rực Xoát xoa xoa xoa xoa xoa yêu nghiệt thiên tài chúng hộ thể tiên lực đều là cấp tốc nứt toát dọa cho phát sợ, cuốn quít lùi về sau, cách thốn phát thanh niên xa một chút. Ta đã có thể khống chế tiểu thế giới. Thốn phát thanh niên cười to, khác nào một vị liệt hỏa quân vương, bệ nghệ thiên hạ. hắn duỗi ra một cái tay, năm ngón tay mở ra, hướng về phương xa bao phủ mà đi, lên. ầm ầm ầm. Chỉ thấy phương xa bỗng nhiên hỏa sơn bạo phát, nham tương bao phủ lên trên không, khác nào diệt thế cảnh tượng. yêu nghiệt thiên tài chúng đều là chấn động mà nhìn tình cảnh này. ở trên người của các ngươi ta cảm ứng được nồng nặc hỏa chi đạo tắc Thốn phát thanh niên bỗng nhiên nhìn về phía trưởng chấn cùng thôn phát thanh niên nếu như ta không đoán sai các ngươi là hỏa thú hóa hình mà đến ngoại trừ thí trần, ninh lưu sát mộ vân y cùng cao gầy nữ thiên tài ở ngoài cái khác yêu nghiệt thiên tài chúng đều là ngươi dại trưởng chấn là hỏa thú không thể nào nếu trưởng chấn là hỏa thú tại sao phải nhường chúng ta săn giết hỏa thú còn tưởng chúng ta liệt hỏa hơn trương mắt dọc thanh niên viền mắt đỏ chót cũng là không nhịn được cười to Hơn 3000 năm, rốt cục có người lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo tắc, chúng ta Hỏa thú bộ tộc rốt cục có thể đi ra ngoài. Hay, hay, tốt. Trường trấn cũng là mừng đến phát khóc, lão lệ vẫn đủ, chúng ta Hỏa thú bộ tộc rốt cục có hy vọng. Nghe được lời của hai người, Yêu nghiệt Thiên Tài chúng xác nhận thân phận của hai người, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Các ngươi không cần sốt sắng. Trường trấn hơi xua tay, không thể làm gì khác hơn là đem Hỏa thú khởi nguyên, tại sao tuyên bố nhiệm vụ săn giết Hỏa thú nguyên nhân lại nói một lần? sau khi nghe xong, yêu nghiệt thiên tài chúng lúc này mới chợt hiểu ra. một vị thiếu niên thiên tài cảm khái nói, hỏa thú bộ tộc cũng thật là số khổ, đời đời kiếp kiếp bị vây ở chỗ này. mắt dọc thanh niên nhìn thốn phát thanh niên, khẩn cầu lên, phụ thân ta cho ngươi liệt hỏa huân trường, cho ngươi lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác, để báo đáp lại, xin ngươi chặt đứt hỏa chi đạo tác đối với chúng ta hỏa thú bộ tộc ràng buộc, để chúng ta có thể rời đi nơi này. thốn phát thanh niên ánh mắt lấp lóe, tha các ngươi rời đi nơi này, cũng không phải không thể. Có điều, ta có một điều kiện. Mắt dọc thanh niên cao mày, điều kiện gì? Thốn phát thanh niên đạo, các ngươi hỏa thú bộ tộc, thiết yếu tuyên thệ, trung thành với ta, làm nô buộc của ta, nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi, mắt dọc thanh niên giận dữ, nếu như không phải phụ thân ta cho ngươi liệt hỏa hơn trường, ngươi có thể lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác sao, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa gì đó. Yêu nghiệt thiên tài chúng trầm mặt không nói, cũng cảm thấy cái này thốn phát thanh niên yêu cầu hơi quá đáng. chương 486, Thần phục Đây chính là báo ứng, ngươi treo chọc chúng ta thời điểm, có từng nghĩ đến có ngày hôm nay? Cao gầy nữ thiên tài lạnh lùng nhìn mắt dọc thanh niên, cảm giác phi thường hạ giận. Mộ Vân Y càng là trực tiếp vỗ tay gọi thật. Mắt dọc thanh niên sắc mặt khó coi, tức đến run rẩy cả người. Thốn phát thanh niên nhìn về phía chấn trưởng, tự tin nói, tổ thú, ngươi nên rất rõ ràng, ta lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác, có thể khống chế tiểu thế giới, chính là ta tiểu thế giới chúa tể. Coi như ngươi đạt đến tiên quân cảnh tu vi, cũng không phải đối thủ của ta không nghe ta hiệu lệnh chỉ có một con đường chết được rồi chấn trưởng đầy mặt cười khổ chấm rãi quỳ trên mặt đất hắn lôi một hồi mắt dọc thanh niên mắt dọc thanh niên tuy rằng rất không cam tâm nhưng cũng không thể quỳ xuống giống đó lấy hắn ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng ầm ầm ầm phảng phất nghe được triệu hoán như thế trong lòng đất còn có các địa phương hỏa thú dồn dập hướng về cái chấn nhỏ này tới rồi nằm dạp ở tiểu chấn chu vi chỉ thấy chạy tới hỏa thú càng ngày càng nhiều Phóng tầm mắt nhìn, không nhìn thấy bờ, phảng phất tạo thành một cái biển lửa. Yêu nghiệt thiên tài chúng chấn động mà nhìn tình cảnh này, nói cách khác, thốn phát thanh niên không chỉ lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác, còn thu phục mấy triệu chỉ hỏa thú, chỗ tốt thực sự quá lớn. Vậy thì đúng rồi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thốn phát thanh niên cười lớn không ngớt, hang hái, sau khi đi ra ngoài, các ngươi tùy tùng ta trinh chiến thiên hạ, ta sẽ không bạc đái các ngươi. Đông nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía yêu nghiệt thiên tài chúng, còn có các ngươi mỗi người, cũng phải trung thành với ta, bằng không, chết. Yêu nghiệt thiên tài chúng sửng sốt một chút, tùy theo, phẫn nộ. Ngươi là không phải điên rồi. Lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác, tự cho là thiên hạ vô địch sao. Chúng ta đến từ với các đại thế lực, ngươi dám ép buộc chúng ta nhận thức ngươi làm chủ. Sau khi đi ra ngoài, các đại thế lực tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, thậm chí, gia tộc của ngươi cũng phải cho ngươi trôn cùng. Thốn phát thanh niên cười gằn Ta có thể ở các ngươi võ mạch trên lưu lại dấu ấn, ai dám phản bội ta, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sẽ biến thành cho bụi, không ai dám đem nơi này phát sinh chuyện nói ra. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nơi này phát sinh chuyện, sớm muộn sẽ chuyển ra đến. Nơi này có mấy trăm yêu nghiệt thiên tài, luôn có người không cam lòng khuất phục cho ngươi, đưa ngươi hành động công bố ra ngoài, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Yêu nghiệt thiên tài chúng tức giận bất bình, dám đến nơi này lịch luyện người. Người nào không phải thiên tri tiêu tử, ai muốn ý trở thành người khác nô buộc. Không phù hợp quy tắc ăn vào người, chỉ có chết. Thốn phát thanh niên rỗi ra một cái tay, khống chế hỏa chi đạo tắc, hóa thành một chỉ đỏ đậm cự trường, khác nào một tòa tiên sơn, bao phủ ở mấy trăm cái yêu nghiệt thiên tài trên đỉnh đầu, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, thần phục, còn chưa phải thần phục. Ta không phục, ngươi dám động ta một hồi thử xem, chúng ta thương tháng tiên tông tất diệt các ngươi đằng gia. Ta cũng không dùng, phương gia chúng ta cũng không phải dễ chơi ừ. Muốn cho chúng ta thần phục, ngươi đáng là gì? Cũng không vãi buồn ái, cố gắng chiếu một chiếu chính mình. Có bảy cái yêu nghiệt thiên tài phi thường kiên cường, căn bản không mua món nợ. Rất tốt. Thốn phát thanh niên trong con ngươi hiện lên hàn quang. Cái tay còn lại bấm tay bắn ra. Phụ. Phụ. Phụ. Hỏa chi đạo tắt trong nháy mắt đem bảy cái yêu nghiệt thiên tài nổ nát, trở thành mưa máu. Thấy vậy một màn, cái khác yêu nghiệt thiên tài cảm giác lạnh cả người, dưới cái nhìn của bọn họ. Cái này thốn phát thanh niên lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắt sau khi ra tâm bành trướng, đã điên. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, quỳ xuống tuyên thệ, hướng về ta cống hiến cho, đứng không quỷ người, chết. Thốn phát thanh niên cười lớn không ngớt, lúc này liền bắt đầu đếm. 1. Yêu nghiệt thiên tài chúng đều là thân thể run lên, như là nghe được đùa đòi mạng như thế, không nghi ngờ chút nào. Nếu như bọn họ không nghe theo, cái này thốn phát thanh niên thật sự sẽ đưa bọn họ toàn bộ giết. 2 thốn phát thanh niên tay hơi hướng phía dưới ép một chút hỏa chi đạo tắc hóa thành cự trưởng nhất thời hạ xuống ẩn chứa bàng bạc bà uy lực toàn bộ tiểu trấn đều ở rung động yêu nghiệt thiên tài chúng quần áo bị thổi bay phân Phật yêu nghiệt thiên tài chúng hoảng sợ nhìn trên đỉnh đầu cự trường sắc mặt tái nhợt lên đừng giết ta ta đồng ý trung thành với ngươi ta cũng đồng ý còn có ta bốn cái thiếu niên thiên tài trước hết quỳ xuống bốn người này chính là ninh lưu sát trước đồng đội ninh lưu sát sắc mặt nóng lên căm tức bốn người không có cốt khí đồ vật trước với các ngươi tổ đội ta thực sự là mắt bị mù thiếu trang giả bộ thanh cao ngươi có loại cũng đừng quỳ ta còn không tin ngươi không sợ chết bốn cái thiếu niên thiên tài cũng không có cảm thấy đáng thẹn một bộ chuyện đương nhiên giáng dấp có bốn cái thiếu niên thiên tài trước tiên quỳ cái khác yêu nghiệt thiên tài quỳ xuống đến vậy sẽ không có khó chịu như vậy dồn dập quỳ xuống ở tôn nghiêm cùng sinh mệnh trước mặt bọn họ vẫn là lựa chọn sinh mệnh càng quan trọng cuối cùng chỉ còn giữ lại ninh lưu sát thí trần Mộ vân y cùng cao gầy nữ thiên tài đứng, người còn lại, toàn bộ quỷ gối thốn phát thanh niên trước mặt. Bốn người các ngươi đây. Thốn phát thanh niên lạnh lùng nhìn về phía bốn người. Bốn người nhìn nhau một chút, đều là trầm mặt không nói, vẫn như cũ đứng, không ai quỷ xuống. Thốn phát thanh niên cười lạnh, các ngươi không nói lời nào, ta coi như các ngươi không muốn thần phục sự trí. Mộ vân y bạo tính khí lên đây, muốn giết cứ giết, thiếu phí lời, nơi này phát sinh chuyện, tốt nhất không để cho chúng ta mộ nhà biết, bằng không ai cũng cứu không được ngươi cũng sẽ cho ngươi gia tộc mang đi hủy diệt tai nạn ninh lưu sắt cũng là phi thường lưu manh chúng ta ninh gia chỉ có chết đứng không có quý sinh ngươi loại này rất thải chỉ có điều số may lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc thật sự coi chính mình là thiên hạ tôn chủ con vọng tưởng không chế chúng ta sưng bá thiên hạ cũng không ước lượng mình một chút bao nhiêu cân lượng cao gầy nữ thiên tài quật cường nói ta mộ dung thanh nhiên quyết không làm cầu. thí trần nhưng là cao mày không lót ngươi lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc Thực lực tăng vọt, ấm đầu, muốn thu phục hỏa thú bộ tộc còn có yêu nghiệt thiên tài chúng, này có thể lý giải, thế nhưng, chờ ngươi bình tĩnh tới nay, nhất định sẽ hối hận, ta khuyên ngươi lại cẩn thận ngắm lại, nơi này mấy trăm, ngươi thật sự cho rằng chuyện nơi đây có thể vĩnh viễn che giấu sao. Các ngươi là các đại thế lực thành viên trọng yếu, đã khống chế các ngươi, tương lai, chờ các ngươi chấp trưởng các đại thế lực sau khi, ta chẳng khác nào đã khống chế các đại thế lực, xương bá thiên hạ có gì không thể. Nơi này phát sinh chuyện Quả thật có khả năng để lộ tin tức, có điều, vì kế hoạch, như lực vi đại bá nghiệp, gánh chịu một điểm nguy hiểm lại đáng là gì. Thốn phát thanh niên ánh mắt thâm thúy, các ngươi đã bốn cái như thế có cốt khí, ta sẽ tắc thành các ngươi. Vụ. Hắn lấy tay hướng về bốn người trộm tới, hỏa chi đạo tắc trong nháy mắt hóa thành dây khóa, cuốn quanh ở bốn người trên người. Xoát xoát. Xoát xoát. Xoát xoát. Theo hắn năm ngón tay thu nạp, hỏa chi đạo tắc nắm chặt, bốn người cả người cốt cách văng vọng, thân thể nước toát diễn ra tiên huyết. Vụ. Đông nhiên, hỏa chi đạo tắc hóa thành dây khóa đứt đoạn, như là khói xanh như thế tiêu tan. Tại sao lại như vậy? Thốn phát thanh niên viền mắt trợn to, khó có thể tin mà nhìn mình bàn tay. Không thể, ta đã lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc, tại sao không bị khống chế? Bởi vì, lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc người, không ngừng một mình người, người có thể khống chế, ta cũng có thể khống chế, liền xem ai lĩnh ngộ sâu hơn. Nghe được thanh âm quen thuộc, linh lưu sát, thí trần. Mộ vân y cùng cao gầy nữ thiên tài mộ dung khanh nhiên đều là ánh mắt tỏa sáng, đống nhiên nhìn lại, chỉ thấy, long thanh trần chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi phảng phất hai đạo ngọn lửa đang thiêu đốt, cả người tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Chương 487, ngươi không tư cách nói điều kiện với ta. Ha ha ha, Trần ca cũng lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác, không ngừng một mình ngươi. Ninh lưu sát cười to, khinh thường nhìn về phía thôn phát thanh niên, để chúng ta thần phục, ngươi đúng quy cách sao. Mộ Vân Y cùng Mộ Dung Khanh đúng vậy là thở phào nhẹ nhõm, hai người đẹp đẽ con mắt đều là lóe lên dị thải, bị vây ở mật thất thời điểm, là Long Thanh Trần lợi dụng phân thân kích hội mắt dọc thanh niên, hiện tại cũng là Long Thanh Trần thay đổi nguy cơ, không thể không nói, Long Thanh Trần không hổ là 100 năm trước vạn tộc trí tôn, Long tộc thánh tử, bất luận gặp phải cái gì cảnh khốn khó, luôn có thể làm cho người ta mang đến hy vọng, cùng hắn đi chung với nhau thì có một loại an tâm cùng. Chân thật cảm giác. Thí Trần cảm khái nói: Long Thanh Trần huynh đệ, may là ngươi cũng lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo tắc, bằng không, chúng ta liền nguy hiểm." Long Thanh Trần chậm rãi đứng dậy, tiện tay vu vu quần áo một điểm bụi bặm, coi như ta không có lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo tắc, ta phá diệt chi mâu cũng là đầy đủ sắc bén, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng." Thí Trần sửng sốt một chút, lắc đầu bật cười, "Điều này cũng đúng." Nhìn một chút Long Thanh Trần, cao gầy nữ thiên tài Mộ Dung Khanh nhiên ánh mắt có chút dị dạng, trên thực tế, ở toàn bộ Hải Đảo thủ hộ đại trận bên trong phạm vi Tồn tại một cổ vô hình áp chế lực, vượt qua thực lực bản thân trí bảo, không cách nào sử dụng, nhưng mà, phá diệt chi mâu chính là một khác loại, thủ hộ đại trận căn bản áp chế không được, long thanh trần quả thực ở gian lợn, quay cót. Đúng. Ninh lưu sát nặng nề vô một cái chán, thiếu chút nữa đã quên rồi, trần ca còn có phá diệt chi mâu. Thấy hắn đập nặng như vậy, mộ vân y không nhịn được nhắc nhở hắn, chớ đem chính mình đập cho váng. Thấy được khả năng chuyển biến tốt, quỳ trên mặt đất yêu nghiệt thiên tài chúng tức giận chỉ trích thốn phát thanh niên đắc tội được. Đồng dạng lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc, ngươi xem một chút Long Thanh Trần huynh đệ nhiều sao khiêm tốn, nhìn lại một chút ngươi, cùng không một bên, còn vọng tưởng thu phục chúng ta, ta có một câu nói đưa cho ngươi, đi rồi ạ. Coi như muốn thần phục, chúng ta cũng là hướng về Long Thanh Trần huynh đệ thần phục, ngươi, không xứng. Long Thanh Trần có chút không nói gì, những này yêu nguyệt thiên tại không hổ là các đại thế lực thành viên trọng yếu, mặt mũi này ra dời độ, này mượn gió bẻ mang bản lĩnh cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Mắt dọc thanh niên cũng là bỗng nhiên đứng lên, Long Thanh Trần đội trưởng, giết hắn, chứng minh ngươi lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác so với hắn sâu. Ngươi nghĩ ta là người ngu sao, đem ta làm đao sai khiến? Long Thanh Trần nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn một chút mắt dọc thanh niên, chờ ta trưởng trị hắn sau khi muốn cho ta trợ giúp hỏa thú bộ tộc thu được tự do, điều kiện của ta cũng cùng hắn, hỏa thú bộ tộc thiết yếu thần phục với ta, nghe theo ta hiệu lệnh. Ngươi? Mắt dọc thanh niên suýt chút nữa thổ huyết. Tức đến run dậy cả người. Mộ dung khanh nhiên tán thành Long Thanh Trần cách làm. Đúng, ở trong hang bên trong, hắn treo chọc chúng ta, món nợ này, còn không có với hắn toán. Mắt dọc thanh niên cả giận nói, ta thành toàn chuyện tốt của các người, các ngươi nhưng đối với ta như vậy, quả thực là qua cầu rút ván. Chuyện tốt. Yêu nghiệt thiên tài chúng biểu hiện cổ quái, lẽ nào Long Thanh Trần cùng mộ dung khanh nhiên trong lúc đó, đã xảy ra bọn họ không biết một chuyện. Mộ dung khanh nhiên mặt cười đỏ ứng, nguyên bản chỉ có mấy người biết. Hiện tại mấy trăm người biết rồi, việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, nàng thu mâu động lại xương địa nhìn kỹ lấy mắt dọc thanh niên, ngươi thật đáng chết. Vụ. Long Thanh Trần đưa tay, năm ngón tay mở ra, hướng về mắt dọc thanh niên bao phủ mà đi. rầm Hỏa chi đạo tắt trong nháy mắt hóa thành một cái lao tủ. Đem mắt dọc thanh niên phong ấn. Mắt dọc thanh niên như là người điên, ở trong nhà giam la to, nhưng chuyện không lên tiếng. Nhìn thấy Long Thanh Trần cách làm, mấy trăm yêu nghiệt thiên tài biểu hiện hiểu rõ đây là dấu đầu hở đuôi càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán long thanh trần ngươi lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc ta cũng lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc chân chính quyết đấu lên hiệu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn Thốn phát thanh niên sắc mặt tâm trầm dừng ở long thanh trần đạo không bằng như vậy ngươi thu phục mấy triệu chỉ hỏa thú ta thu phục mấy trăm yêu nghiệt thiên tài các lấy đoạt được làm sao liếc mắt nhìn ninh lưu sát mộ dung thanh niên đẳng nhân hắn nói bổ sung đương nhiên của mấy cái này bằng hữu ngươi cũng có thể mang đi Điều kiện tiên quyết là bọn họ nhất định phải bảo mật, không thể đem nơi này phát sinh chuyện chuyển đi. Nghe hắn nói như vậy, yêu nghiệt thiên tài chúng tâm ngội nửa đoạn, bọn họ chỉ có thể cầu khẩn Long Thanh Trần đừng đáp ứng rồi, bằng không, bọn họ vẫn như cũ chạy không thoát trở thành nô buộc mệnh vận. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi không tư cách nói điều kiện với ta, ta có phá diệt chi mâu. Thốn phát thanh niên giận dữ, ngươi nhất định phải theo ta liều mạng sao. Ta có phá diệt chi mâu. Long Thanh Trần vẫn là câu nói này. Kỳ thực coi như hắn không có phá diệt chi mâu, cái này thốn phát thanh niên cũng không phải đối thủ của hắn, bởi vì ngoại trừ hỏa chi đạo tắc ở ngoài, hắn còn lĩnh ngộ hàn băng đạo tắc cùng một chi đạo tắc, mà cái này thốn phát thanh niên chỉ có hỏa chi đạo tắc, dựa vào cái gì với hắn đấu? Hỗn hợp căn cứ tương sinh tương khắc chuẩn tắc, thủy khắc hỏa, hàn băng đạo tắc là hỏa chi đạo tắc khắc tinh, năm cái thốn phát thanh niên cũng chưa chắc là của hắn đối thủ. Người muốn chết, thốn phát thanh niên xanh cả mặt, tức đến run rẩy cả người nhìn thấy Long Thanh Trần Cự Tuyển yêu nghiệt thiên tài trúng rốt cục gan tâm xuống mệnh vận bị nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác như vậy thực tại khó chịu giống thôn phát thanh niên trước tiên ra tay rồi hắn khống chế hỏa chi đạo tắc hóa thành một điều dài đến vạn dặm hỏa long đông nhiên hướng về Long Thanh Trần nhào tới rồng gầm rung trời toàn bộ tiểu thế giới rung động không nớt. ở trước mặt ta sử dụng Long Hình cũng không sợ bị người chuyện cười Long Thanh Trần thật sự có điểm muốn cười giống hắn cũng là khống chế hỏa chi đạo tắc Hóa thành một điều chỉ có dài một trượng hỏa long, tài hoa xuất chúng, bốn móng sắc bén, mỗi một chiếc vảy rồng trên hoa văn đều vô cùng rõ ràng, hình thể tuy nhỏ, so với thốn phát thanh niên diện hóa ra tới hỏa long càng thêm chân thực. Bởi vì bản thân hắn chính là long tộc, hắn ngồi lửa long lý giải, đương nhiên không phải thốn phát thanh niên có thể so sánh. Ầm, không ngoài dự đoán, nho nhỏ hỏa long xông tới mà ra, ẩn chứa vô biên uy lực, trong nháy mắt kích hội thốn phát thanh niên diện hóa ra tới hỏa long. Tiểu hỏa long su thế không giảm, đánh vào thốn phát thanh niên trên người. Phụ. Thốn phát thanh niên toàn bộ thân thể đổ nát, trở thành mưa máu, ngay sau đó, lại bị nhiệt độ nóng rực thiếu đốt, biến thành cho bụi. Yêu nghiệt thiên tài chúng chấn động mà nhìn tình cảnh này. Ở long tộc trước mặt sử dụng long hình, sát thực buồn cười, nếu như hắn sử dụng cái khác hình thái, hay là còn có thể nhiều chống đỡ trong lát. Hắn cho long thanh trần huynh đệ sách dạy cũng không xứng. Bọn họ than thở không ngớt, có khen tặng ý tứ của. Chủ yếu bọn họ lo lắng Long Thanh Trần cùng cái này thốn phát thanh niên như thế, cũng phải thu phục bọn họ, vậy thì nguy rồi, vì lẽ đó, chuyên chọn lời hay nói. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản hơi lường bọn hắn, cảm thấy bọn họ cả nghị quá rồi, thốn phát thanh niên lĩnh ngộ hỏa chi đạo tác, giã tâm bình trướng, cho rằng có thể thu phục những này yêu nghiệt thiên tài, chờ những này yêu nghiệt thiên tài trưởng thành, là có thể chế bá thiên giới, ý nghĩ này quá điên cuồng, hắn còn không có điên cuồng như vậy. Phải biết. Những này yêu nghiệt thiên tài đến từ chính các đại thế lực, làm như vậy, chẳng khác nào cùng các đại thế lực là địch, một cái sơ sẩy, sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Chương 488, có thể không? Ta mới vừa nói qua, điều kiện của ta cùng cái này thốn phát thanh niên như thế, các ngươi hỏa thú tộc muốn rời khỏi nơi này, thiết yếu thần phục với ta. Long Thanh Trần nhìn về phía chấn trưởng cùng mắt dọc thanh niên, đưa ra điều kiện như vậy, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó, cái này mắt dọc thanh niên quá phong cùng. Đi tới ngoại giới sau khi, không biết sẽ làm ra chuyện gì, thiết yếu khống chế một hồi. Thứ hai, mấy triệu chỉ hỏa thú, xem như là một luồng thế lực không nhỏ, bằng nhất hỏa thú quân đoàn, khống chế ở trong tay hắn, có thể phát huy được tác dụng. Có thể. Tổ thú trấn trưởng không do dự, trực tiếp đáp ứng rồi. Bị vây ở chỗ này vô số năm, chỉ cần có thể đi ra ngoài, trung thành với ai, đối với hắn mà nói, cũng không cái gì khác nhau. Hơn nữa, đi tới ngoại giới, nhân sinh địa không quen. Có long tộc như vậy chỗ dựa, hay là cũng không phải chuyện xấu. Mắt dọc thanh niên mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể quỳ xuống, biểu thị khuất phục. Long thanh trần đạo, ta trước tiên ở các ngươi trong cơ thể lưu lại mật ấn, cho các ngươi thêm mở ra hỏa chi đạo tắc giàn buộc. Vụ. Trong tay hắn dựng lên long lực cùng cựu sắc tiên lực, triển khai mật ấn, trực tiếp hướng về tổ thú cùng mắt dọc thanh niên đánh tới, rơi vào mi tâm vị trí. Tổ thú cùng mắt dọc thanh niên không có chống cự, mật ấn tử Long Thanh Trần hài lòng khẽ gật đầu, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tổ thú cùng mắt dọc thanh niên sẽ biến thành cho bụi. Cho tới, ngoài hắn ra hỏa thú, hắn cũng không cần mật ấn đã khống chế, tổ thú cùng mắt dọc thanh niên là cái khác hỏa thú đầu, đã khống chế tổ thú cùng mắt dọc thanh niên, chẳng khác nào đã khống chế mấy triệu chỉ hỏa thú. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Ngay sau đó, Long Thanh Trần chặt đứt hỏa chi đạo tắc ngồi lửa thú rằng buộc. Bởi hỏa thú là hỏa chi đạo tắc diện hóa mà đến, Mỗi một con hỏa thú đều có một cái vô hình cung rốn liên tiếp đến hỏa chi đạo tắc, loại này vô hình cung rốn, những người khác không nhìn thấy, hỏa thú cũng không nhìn thấy, chỉ có lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc người, mới có thể nhìn thấy, đồng thời chặt đứt. Ha ha ha, ta tự do. Mắt dọc thanh niên cười như điên. Mộ dung khanh nhiên thu mâu lạnh lẽo mà nhìn hắn, cái khác hỏa thú có thể sống, có thể đi ra ngoài, chỉ có hắn không thể, hắn thiết yếu chết. Mộ vân y cũng là yêu cầu đạo, đúng, hắn thiết yếu chết. Mắt dọc thanh niên nụ cười đọc lại. Long thanh trần đạo, hắn hiện tại đã trung thành với ta, ở khống chế của ta bên dưới, không thể làm sàng làm bậy, lưu hắn một mạng đi. Mắt dọc thanh niên vội vã cười làm lành, ta cũng không dám nữa, ta đối với đó trước cách làm, biểu thị xin lỗi. Nhận sai hữu dụng không? Mộ dung khanh niên âm thanh lạnh lẽo, nếu như nhận sai hữu dụng, ta chưa hết giết người, lại xin lỗi người. Mắt dọc thanh niên vậy vây tay, nhưng là, ta cũng không giết các người, hoàn thành toàn bộ chuyện tốt của các người. Nghiêm ngặt điều nói, nên tính là các ngươi ông mai bà mối. Mộ dung khanh nhiên sắc mặt đỏ chót, cam tức hắn, ngươi còn dám để. Hay, hay, không để cầm nữa. Mắt dọc thanh niên quay về Long Thanh Trần khà khà cười không ngừng. Mộ vân ý nếu mày mà nhìn Long Thanh Trần, ta xem như là nhìn lầm ngươi, ngươi là không phải không nỡ giết hắn. Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu, giải thích, hắn là tổ thú con trai. Giết hắn, tổ thú còn có thể trung thành với ta sao? Tổ thú không trung thành với ta. Mấy triệu chỉ hỏa thú cũng chắc chắn sẽ không, tổn thất này quá lớn. Mộ dung khanh nhiên cáo giận nói, đây chỉ là cớ mà thôi, lấy long tộc thế lực, ngươi còn cần những này hỏa thú làm cái gì? Được rồi, ta xác thực không nỡ giết hắn, còn phải cảm tạ hắn giúp chúng ta làm mai mối, bởi vì, ta yêu thích ngươi, ta nghĩ cưới ngươi vào cửa, có thể không? Long thanh trần bất đắc dĩ, nếu đã đã xảy ra, hắn cảm thấy, hay là muốn phụ trách? Mộ dung khanh nhiên ngây dại, đây mới là hắn chân thực ý nghĩ sao? Mắt dọc thanh niên cười to, Long Thanh Trần đội trưởng lúc này mới khiến người ta khâm phục, dám làm dám chịu. "Ngươi câm miệng cho ta." Long Thanh Trần ánh mắt sắc bén địa liếc mắt nhìn hắn. Mắt dọc thanh niên che miệng, "Được, ta câm miệng." Long Thanh Trần nghiêm túc nhìn Mộ Dung thanh Nhiên, "Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ quang minh chính đại đưa ngươi cưới về Hoàng Cổ Long vực, đương nhiên, chẳng qua là khi tiểu hoa nữ ngươi." Mộ Dung Khanh Nhiên mí môi môi đỏ, thu môi ửng hồng, nước mắt như là đứt dây hạt châu như thế rơi, che mặt gào khóc chạy ra, mộ vân y trường long thanh trần một chút, nhanh chóng đổi tới, an ủi mộ dung thanh nhiên, ninh lưu sát lao khí hoành thu điệu thở dài, ôi, chuyện này là sao? nữ nhân chính là phiền phức, không cưới nàng, nàng khả năng cảm thấy trần ca không trách nhiệm, cưới nàng, nàng khả năng lại cảm thấy bị khuất, nhân sinh tất nhiên là có tình si, hận này không quan hệ phong cùng tháng, thí trần biểu lộ cảm xúc, nhìn ra, cổ tiên lúc còn trẻ, khả năng cũng là một kẻ đa tình loại, đi ra ngoài trước lại nói. Long Thanh Trần có chút buồn bực. Ngược lại, hắn đối với việc này thái độ đã biểu lộ. Cho tới mộ dung thanh niên lựa chọn thế nào, vậy thì không phải hắn có thể chi phối. Đúng. Tổ thú một cái tắt vô vào mắt dọc thanh niên trên nó. Đánh mắt dọc thanh niên một lảo đảo. chứng mắt mắt dọc thanh niên nhìn ngươi làm chuyện tốt. Mắt dọc thanh niên cầm lấy sau gáy vốn là chuyện tốt. Nhìn thấy mấy người đều là ánh mắt bất thiện nhìn hắn, tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ. Một người thiếu niên thiên tài chỉ vào một phương hướng ở bên kia vẫn đi về phía trước đến biên giới có một xuất khẩu Vụ. long thanh trần khống chế hỏa chi đạo tắc tiện tay diễn hóa ra một gia khẩu được rồi thiếu niên thiên tài lung túng cười cận đã quên long thanh trần đã lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc ở nơi này hỏa chi đạo tắc tiểu thế giới long thanh trần chính là chúa tể có thể khống chế tất cả diễn hóa một gia khẩu tự nhiên không phải việc khó long thanh trần trước tiên đi ra ngoài yêu nghiệt thiên tài chúng theo đi ra cuối cùng là mấy triệu chỉ hỏa thú đứng xếp hàng đi ra vụ. Lúc xuất hiện lần nữa, còn đang ba ngàn cổ lộ phía trước. Đây chính là ngoại giới sao. Mắt dọc thanh niên tò mò ngắm nhìn bốn phía, đó lấy, chậm rãi nhắm mắt lại, ngước đầu, hít sâu một hơi, phảng phất rất hưởng thụ dáng vẻ. Ngoại giới không khí đều càng thêm mới mẻ. Ở hỏa chi đạo tắc tiểu thế giới, liền không khí đều là nóng rực Ta đã sớm mất hứng. Ninh lưu sát vô vô bờ vai của hắn, nhìn ánh mắt của hắn, như là quan ái ba tuổi hài đồng, cười nói Xem ở ngươi đã công hiến cho Trần ca phần trên, ta tha thứ ngươi, sau đó, chính là huynh đệ. Chúa! Chủ thượng! Tổ thú hỏi dò Long Thanh Trần, làm sao thu xếp chúng ta? Long Thanh Trần chỉ chỉ xuất khẩu, ra cánh cửa lớn này, có một bãi cát, các ngươi ở trên bờ cắt chờ ta, ta còn muốn tiếp tục lịch luyện, lịch luyện sau khi kết thúc, lại với các ngươi hội hợp. Vâng! Tổ thú vung tay lên, xuất lĩnh nước cờ trăm vạn chỉ hòa thú, mên ngông quần quận địa rời đi. Mấy trăm yêu nghiệt thiên tài chúng đều là hâm mộ nhìn Long Thanh Trần, lĩnh ngộ Hỏa Chi Đạo tắc, lại thu phục mấy triệu chỉ hỏa thú, không nghi ngờ chút nào, Long Thanh Trần là này mấy trăm người ở trong lớn nhất người thắng cuộc. Chương 489: Đến Tiên Tôn Đài. Sau thời gian mấy tháng, Long Thanh Trần đem Thổ Chi Đạo thì lại cổ lộ, Phong Chi Đạo thì lại cổ lộ, Lôi Chi Đạo thì lại cổ lộ, Quang Chi Đạo thì lại cổ lộ, Ám Chi Đạo thì lại cổ lộ, từng cái sông một lần. Lợi dụng phệ thiên võ mạch, lược đoạt võ mạch Đem võ mạch tăng lên tới viên mãn, cảm nộ lên, liền trở nên dễ dàng rất nhiều, để hắn lại lĩnh ngộ thổ, phong, lôi, quăng, ám 5 loại đạo tác. mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, 9 loại thường thấy nhất nói thì lại, ta đã lĩnh ngộ 8 loại. Long thanh trần đối với khoảng thời gian này thành quả, đương nhiên thỏa mãn, nói cách khác, hắn Mộc thuộc tính thanh long mạch, còn có lược đoạt mà đến 7 loại thuộc tính võ mạch, đã toàn bộ lĩnh ngộ đối ứng nói thì lại. Tiếp nối duy nhất là, tiên lực tu vi dừng ở kiểu dai chân tiên cảnh. Vẫn không có đột phá tiên hoàng cảnh. Thu vi càng cao, tăng lên, càng thêm khó khăn, ngược lại cũng không nổi. Có thể đi tiên tôn đài tranh cướp thứ hạng Lĩnh ngộ một cái cổ lộ nói thì lại, là có thể từ nơi này điều cổ lộ thẳng tới tiên tôn đài. Hắn lĩnh ngộ 8 cái cổ lộ nói thì lại, nói cách khác, 8 cái cổ lộ ở trong, hắn tùy tiện tuyển một cái, cũng có thể đến tiên tôn đài. Hắn bước lên hỏa chi đạo tắc cổ lộ, lần này, không có lại bị quấn vào hỏa chi đạo tắc tiểu thế giới, mà là vẫn đi về phía trước. Đi rồi khoảng chừng hơn 50 dặm, chỉ thấy một tòa cổ xưa nói đài sừng sững ở hải đảo vị trí trung tâm đã có hơn một ngàn cái yêu nghiệt thiên tài leo lên đạo đài. Vậy hẳn là chính là tiên tôn đài, chỉ là không biết tiên tôn đài thử thách vậy là cái gì. Long Thanh Trần đi tới gặp được mấy cái người quen, tỷ muội song sinh triệu thi nhã cùng triệu thi na, chiến bất hoang, vô ngôn sầu tỷ tỷ vô tâm hiểm, cổ ma tông thánh nữ chắc tâm nghiên, còn có tứ phương minh thẩm chiêu hy cho tới côn cửu thiên phượng vũ. Hoa khinh ngữ đảm nhân, nhưng không có nhìn thấy, khả năng sông cổ lộ thời điểm thất bại, cũng có thể có thể bị vây ở cổ lộ ở trong tiểu thế giới lý, vẫn không có đi ra. Để hắn hơi kinh ngạc chính là, tinh thần các cái kia tên là Song Nhi khuôn mặt đẹp thiếu nữ cũng sông đến nơi này, phải biết, cái này Song Nhi tu vi còn không có đạt đến tiên vương cảnh, ở hết thể yêu nghiệt thiên tại ở trong, xem như là phi thường thấp. Nhìn thấy Long Thanh Trần đến, Triệu Thi nhã Triệu Thi na không có cảm giác một điểm bất ngờ, hai người cười nhạt nói: Ta liền biết, Trần Ca Ca khẳng định có thể xông tới đây. Long Thanh Trần Phi thường khiêm tốn, may mắn, may mắn. Triệu Thi nha cùng Triệu Thi Na không nhịn được lườm hắn một cái, bởi tâm linh tương thông, này tỷ muội song sinh, không dứt khinh thường động tác đều là giống nhau, phi thường đáng chú ý, dẫn tới yêu nghiệt thiên tài chúng dồn dập liếc mắt. Thương Song Nhi hừ lạnh một tiếng, dối trá. Long Thanh Trần sờ sờ cảm, cảm giác không hiểu ra sao, thật giống không chọc giận nàng chứ. Vô tâm hiểm thở dài, ta cái kia vô dụng đệ đệ còn đang máu chi đạo thì lại tiểu thế giới lý, vẫn lĩnh ngộ không được máu chi đạo thì lại. Triệu thi na triệu thi nhã cười nói, đạo tác vô hình vô tướng, lĩnh ngộ lên, không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, hai chúng ta kiếp trước đã lĩnh ngộ qua quang chi đạo thì lại, cho nên mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Đương nhiên, nếu như là viên mãn võ mạch, ngộ đạo thì lại cũng tương đối dễ dàng. Vô tâm yểm đống nhiên tình ngộ, hóa ra là như vậy, máu của ta võ mạch là thiên phẩm cửu dai, thuộc về viên mãn võ mạch. Khó trách ta rất nhanh sẽ linh ngộ, đệ đệ ta máu võ mạch là thiên phẩm lục dai, vẫn lĩnh ngộ không được, ta còn tưởng rằng hắn quá ngu đây. Nghe nàng nói như vậy, mọi người không nhịn được cười. Trang lân, sở huyền phong, đã bị ta giết. Lữ Mạn cũng bị ta phế bỏ tu vi. Long thanh trần liếc mắt nhìn chắc tâm nghiên, cảm thấy tất yếu cùng với nàng chào hỏi một tiếng. Trác tâm nghiên hơi run một hồi, tùy theo, lạnh nhặt nói, giết thì giết đi. Long thanh trần cảm giác thấy hơi kỳ quái, bất kể nói thế nào. Ba người cùng nàng cũng coi như là bằng hữu đi, nàng dĩ nhiên không hề có một chút phẫn nộ, cổ ma tông thánh nữ hẳn là ngươi một người trong đó thân phận chứ. Ngươi một cái thân phận khác là cái gì? Trác Tâm Nghiên nói thẳng, ta bây giờ là Tam Thánh Kiếm Tông thánh nữ. Tam Thánh Kiếm Tông. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, nhớ tới Ma Quân Tam đoạn Ma khu, quan trọng nhất thủ cấp, liền phong ấn tại Tam Thánh Kiếm Tông thánh địa. Trác Tâm Nghiên hướng về hắn truyền âm nói, nói thật cho ngươi biết cũng không sao, ta nguyên bổn chính là Tam Thánh Kiếm Tông thánh nữ. Ở nút ở cổ ma tông, chỉ là vì học được cổ ma tông, cổ ma chân kinh, cũng chính là vị kia ma quân chủ tu công pháp, đáng tiếc, từ khi vị kia ma quân sau khi ngã xuống, cổ ma chân kinh cũng biến mất không thấy, cũng không ở cổ ma tông, ta không học được, chỉ học đến cổ ma tông phổ thông ma kinh, ngươi diệt cổ ma tông, cùng ta không hề có một chút quan. Hệ, vì lẽ đó, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ tìm ngươi báo thủ, ta không phải kẻ thù của ngươi. Thì ra là như vậy. Long Thanh Trần chuyên âm Đương nhiên sẽ không nói cho chắc tâm nghiên, cổ ma chân kinh đã bị hắn học. Hai người lại truyền âm nói chuyện phiếm chốc lát, chính là đình chỉ trò chuyện, ở cổ ma tông thời điểm, giữa hai người có một chút không vui chuyện, vì lẽ đó, tuy rằng không phải kẻ địch, nhưng cũng không phải là bằng hữu. Nhìn thấy mỗi người đều đứng một tòa tiểu đạo trên đài, Long Thanh Trần hỏi, quy tắc của nơi này là cái gì? Triệu thi nhã cùng triệu thi na cười chỉ chỉ một tòa bia đá, chính mình xem đi. Long Thanh Trần nhìn lại, chỉ thấy... Trên bia đá khắc dấu lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, viết rõ quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, mỗi một cái đến tiên tôn đài yêu nghiệt thiên tài, có thể tùy ý lựa chọn một tòa tiểu đạo đài, đứng trên không được. Sau đó, mỗi một tòa tiểu đạo đài sẽ tùy cơ vận chuyển lại, sắp nhập cùng nhau, gặp phải ai, người đó chính là đối thủ. Đánh bại đối thủ sau khi, tiểu đạo đài sẽ tăng lên trên một khoảng cách. Làm tiểu đạo đài độ cao, tăng lên trên đến cùng tiên tôn đài như thế cao thời điểm, là có thể leo lên tiên tôn đài tiến vào tiền tôn đài xếp hạng. Liên tuyển tòa này đi. Long Thanh Trần chọn Tương Song Nhi bên cạnh một tòa tiểu đạo đài, bởi vì hắn phát hiện Tương Song Nhi tựa hồ nhìn hắn có chút không hợp mắt, người khác càng là nhìn hắn không hợp mắt, hắn lại càng muốn cho người khác khó chịu. Quả nhiên, Tương Song Nhi đôi mắt đẹp trừng mắt hắn, hiển nhiên không hoan nên hắn đứng ở bên cạnh. Canh giờ sắp đến rồi. Chiến Bát Hoang ngẩng đầu nhìn một chút tinh không. Tinh không là thủ hộ trận hình lớn thành tinh không, có một 108 vì sao. Làm 108 vì sao nối liền một đường thẳng thời điểm, như vậy, nơi này cũng sẽ bị đóng kín. Nói cách khác, hết hạn khi đến lúc, những kia vẫn không có sông qua cổ lộ yêu nghiệt thiên tài chúng mất đi đạt đến tiền tôn đại cơ hội. Thời hạn cuối cùng sắp đến rồi. Ha ha, làm đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Lục tục, lại có hơn 10 yêu nghiệt thiên tài chạy tới. Vụ, làm 108 vì sao triệt để nối liền thẳng tắp, toàn bộ trở nên sáng ngời, dù xuống đến từng đạo từng đạo ánh sao. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa chân chiến, mỗi một tòa tiểu đạo đài đều là vận chuyển lại. Mỗi ba tòa sắp nhập thành một. Long Thanh Trần ngẩn ra. Tương Song Nhi cũng là ngẩn ra. Bởi vì hai người tiểu đạo đài sắp nhập, còn có một thiếu niên thiên tài. Hiển nhiên, ba người trở thành đối thủ. Chương 490. Cái kia ai, vận may của ngươi tựa hồ không tốt lắm, trận đầu quyết đấu lại đụng phải ta. Long Thanh Trần trêu tức mà nhìn Tương Song Nhi, nắm chắc phần thắng. Ngược lại cũng không vội mà ra tay, ảnh. Không đúng, người liền tiên vương cảnh cũng không đặt đến, đụng với ai, cũng giống như nhau kết quả, kết quả đều là thua. Tương song nhi khí cắn răng, mảnh khảnh thân thể khẽ run, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo hít sâu một hơi, áp chế tức giận, nàng chậm rãi nhìn về phía thiếu niên thiên tài, vị công tử này, chúng ta trước tiên liên thủ đối phó Long Thanh Trần, sau đó, chúng ta lại tiến hành quyết đấu, phân ra thắng bại, thế nào? Đang có ý này? thiếu niên thiên tài nhìn về phía long thanh trần trong ánh mắt cũng là tràn ngập cảnh giác hiện nhiên đem long thanh trần trở thành tình địch đùng đùng đùng long thanh trần không nhịn được vỗ tay cảm giác có chút buồn cười thở dài nói trước tiên liên thủ đối phó mạnh nhất người kia rất thông minh dự định hắn nhìn lướt qua cái khác tiểu đạo đài yêu nghiệt thiên tài chúng cách làm đều là giống nhau đều là hai người trước tiên liên thủ đối phó mạnh nhất cái kia tương song nhi cười gằn ở tinh thần các thánh địa thời điểm ngươi nói năng lô mãng Vừa vặn thừa cơ hội này giáo huấn ngươi một chút." Long Thanh Trần khẽ bước cảm, nghiêm túc nói, "Ý nghĩ của ngươi rất tốt đẹp. Đáng tiếc, ngươi bỏ quên một phi thường trọng yếu vấn đề." Thương Song Nhi như mày, "Vấn đề gì?" "Vấn đề chính là, hai người các ngươi gộp lại, cũng không đánh lại được ta một cái tay." Nói tới chỗ này, Long Thanh Trần bắt đầu cười ha hả, "Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế cũng không cái gì chim dùng. Thương Song Nhi căm tức hắn, chớ có cản rỡ. Thiếu niên thiên tài càng là sắc mặt tái xanh. Tương Song Nhi khuôn mặt đẹp khuynh thành, chủ động đưa ra liên thủ với hắn, hắn đương nhiên trong lòng vui ngầm, đang định ở mỹ nhân trước mặt cố gắng biểu hiện một phen, đợi được tiên tôn đài sau khi kết thúc, hắn là có thể thuận thế cùng Tương Song Nhi trở thành bằng hữu, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, tiến thêm một bước nữa, hướng về tinh thần cắt cầu hôn, cùng Tương Song Nhi kết làm đạo nữ, cũng không phải không thể nào chuyện, nhưng mà, đáng, chết này Long Thanh Trần, nhưng một điểm mặt mũi cũng không cho, thanh âm hắn lạnh lẽo, Long Thanh Trần, ngươi quá tự đại. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng bỏ quên một quan trọng vấn đề. Thật sao? Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ thiếu niên này thiên tài có cái gì lá bài tẩy, nguyện nghe tưởng. Thiếu niên thiên tài chậm rãi mà nói. Bàn về tu vi, tu vi của ngươi đạt đến kiểu dai tiên vương cảnh, ta chỉ có ngũ dai tiên vương cảnh, song nhi tiểu thư kiểu dai chân tiên cảnh. Ta cùng song nhi tiểu thư liên thủ, xác thực rất khó chiến thắng ngươi, có điều, chiến đấu thắng bại, không phải ai tu vi cao, ai liền thắng được. Còn muốn cân nhắc các loại nhân tố. Võ kỹ, thân pháp chờ chút những yếu tố này, tạm thời không cần cân nhắc, bởi vì ba người chúng ta đều là đến từ chính đại thế lực, đều nắm giữ đứng đầu võ kỹ cùng thân pháp, xem như là bình. Có một rất quan trọng nhân tố, đó chính là đạo tắc lực lượng. Ta lĩnh ngộ một loại đạo tắc, song nhi tiểu thư cũng lĩnh ngộ một loại đạo tắc, chúng ta liên thủ, hai loại đạo tắc đối phó ngươi một loại đạo tắc, chiếm cứ ưu thế. Vì lẽ đó, tuy rằng tu vi của ngươi so với chúng ta cao hơn mấy cấp, Thế nhưng, thắng bại còn chưa chắc chắn. Nghe phân tích của hắn, Tương Song Nhi đôi mắt đẹp từ từ sáng, không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, không sai, chúng ta có thể dùng hai loại đạo tắc lực lượng áp chế hắn. Hai loại đạo tắc gáp chế một loại đạo tắc. Long Thanh Trần rêu cợt một tiếng. Kỳ thực, hắn không muốn cười, trừ phi không nhịn được. Phải biết, hắn nhưng là lĩnh ngộ tám loại đạo tắc, một thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám, chỉ kém một kim chi đạo thì lại, thường thấy nhất chín loại đạo tắc liền đầy đủ hết nhìn thấy tương song nhi phản ứng thiếu niên thiên tài trong lòng mừng thầm bị mỹ nhân sùng bái loại này thực sự quá tuyệt vời hắn nhân cơ hội tự giới thiệu mình ta tên phát ngọc khiêm rất hân hạnh được biết song nhi tiểu thư tương song nhi nhẹ nhàng gật đầu hóa ra là phát công tử phát ngọc khiêm cười nói chúng ta liên thủ đánh bại long thanh trần sau khi ta có thể mang tấn thăng cơ hội nhường cho song nhi tiểu thư tương song nhi ngẩn ra tùy theo nàng mặt cười ửng hồng từ nơi này phát ngọc khiêm ở trong Tự nhiên có thể nghe ra Phát Ngọc Khiêm có chút ái mộ ý tứ của, nàng cự tuyệt nói, để thì không cần, đánh bại Long Thanh Trần sau khi, chúng ta vẫn là bằng từng người thực lực phân cái thắng bại đi. Cũng tốt. Phát Ngọc Khiêm thoáng có hơi thất vọng, Tương Song Nhi cũng không có tiếp nhận hảo ý của hắn, có điều, lại làm cho hắn càng thêm tâm động. Có thể thấy, Tương Song Nhi là một chân chính cô gái tốt, sẽ không tùy ý tiếp thu người khác cấn huệ. Khen nằm. Long Thanh Trần khó chịu, rất khó chịu, phi thường khó chịu. Bây giờ là quyết đấu thời điểm, cái này Phác Ngọc Khiêm nhưng nhân cơ hội theo đuổi tương Sông Nhi, có thể hay không tôn kính một hồi hắn đối thủ này. Khi hắn là không khí sao, thanh long không phát huy, khi hắn là thần lãn, con thạch sùng. An ta nhất quyền. Lúc này, hắn trước tiên ra tay. Ẩm. Nhất quyền hướng về Phác Ngọc Khiêm khuôn mặt anh Tuấn mạnh mẽ ném tới, đánh xuyên qua không gian, ẩn chứa bảng bà quy lực. Nếu như cu đấm này bắn trúng, như vậy, Phác Ngọc Khiêm khuôn mặt anh Tuấn sẽ trực tiếp đổ nát. Từ nhan sắc đến xem, hắn nhan sắc chín. Không phân, mà, Phát Ngọc Khiêm nhưng là chín. năm phân, đáng lưu ý chính là, nam nhân nhan sắc tuyệt đối không phải càng cao càng tốt. Tốt nhất chính là tám. Không, chín. Không trong lúc đó, bởi vì, vượt qua chín. Không phân sẽ có vẻ quá mỹ, có chút âm nu, thiếu hụt dương cương cảm giác. Vì lẽ đó, hắn vẫn tương đối yêu thích chính mình nhan sắc, chín. Không phân chính là tốt nhất. Vì lẽ đó... Quả đấm của hắn thẳng đến Phác Ngọc Khiêm gương mặt tuấn tú mà đi, tuyệt đối không phải là bởi vì đấu kỵ. Được rồi, kỳ thực, hắn chính là đấu kỵ, chỉ là không muốn thừa nhận. Huynh ảnh ngàn tầng thiểm. Phác Ngọc Khiêm cười gằn, cũng không sợ, biết Long Thanh Trần tu vi cao, không thể địch lại được, vì lẽ đó, hắn không có liệu, mà là triển khai pháp gia đình cấp thân pháp. Vèo. Chỉ thấy, thân hình hắn lay động, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, hoành cấp đi ra ngoài, mạnh mẽ tránh ra Long Thanh Trần cú đấm này khí tức khóa chặt ầm Long Thanh Trần nắm đấm rơi vào khoảng không, đập cho không gian đổ nát, không gian mảnh vỡ chung quanh bắn bay. Tinh là quyền. Tương song nhi quát một tiếng, triển khai tinh thần các đỉnh cấp quyền pháp, từ Long Thanh Trần mặt bên tiến công, nhất quyền đánh về Long Thanh Trần gò má. Khe nằm. Đánh cái gì đều được, đừng đánh mặt. Được rồi. Nhưng thật ra là Long Thanh Trần trước tiên đi đầu làm mất mặt, cũng không có thể quái tương song nhi. Kiểu dai chân tiên cùng kiểu dai tiên vương, có bao nhiêu trên lệch? Trên lệch dòng dã chín cái tiểu cấp độ, cũng chính là một cảnh rơi lớn. Nói cách khác, coi như Long Thanh Trần đứng tại chỗ bất động, tương song nhi đều đánh không chết hắn, căn bản không phá ra được hắn phòng ngự. Hãy cùng trên địa cầu những kia game online như thế, người chơi bình thường cùng sung tiền tờ lệ khác biệt. Người chơi bình thường, một ngày 24 giờ ở tuyến làm nhiệm vụ, con mắt đều nhịn đỏ, không bằng người khác sung ý tiền. Người chơi bình thường, một ngày 24 giờ rưỡi phó bản, đánh quái, bạo trang bị, tay đều căng gân không bằng người khác sung ý tiền. Vì lẽ đó, đối mặt Tương Song Nhi thế tới hung hăng cú đấm này, Long Thanh Trần chỉ là kỳ quái liếc mắt nhìn, động liên tục đều chẳng muốn động đậy, thậm chí, còn có chút muốn cười. chương 491, ta không phản đối. Về ảnh, Tương Song Nhi nắm đấm chặt chẽ vững vàng điểm đệnh ở Long Thanh Trần gò má trên, bùng nổ ra hào quang óng ánh, chuyển ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà, nhưng ngay cả Long Thanh Trần hộ thể tiên lực đều không có đánh vỡ. Ngược lại là tường song nhi bị đánh bay đi ra ngoài, vẫn ngã xuống đến đạo đài bên bờ, khỏe miệng thấm máu, mặt cười tái nhợt. "Ta đã sớm nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta." Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, hướng về Phác Ngọc Khiêm phóng đi. "Ăn nữa ta nhất quyền, nếu như ngươi có thể né tránh cú đấm này, coi như ta thua." Đống nhiên nhất quyền đập ra, thẳng đến Phác Ngọc Khiêm anh tuấn mặt mà đi. "Đây chính là ngươi nói, hy vọng nói chuyện với ngươi số học." Phác Ngọc Khiêm cười gằn, thân hình lay động lần thứ hai triển khai huyên ảnh ngàn tầng thiểm vẹo hóa thành một đạo đạo tàn ảnh hoành cướp đi ra ngoài lời ta nói đương nhiên số học long thanh trần triển khai long dược thiểm đệ nhi tầng một bước bước ra cũng là trong nháy mắt biến mất im hơi lặng tiếng xuất hiện tại phát ngọc khiêm phía sau vị trí phát công tử cẩn thận thương song nhi kinh ngạc thốt lên nhắc nhở phát ngọc khiêm sau đó đã muộn phát ngọc khiêm còn không có phản ứng lại khuôn mặt anh tuấn trên liền đã trúng nhất quyền ầm Phát Ngọc Khiêm đầu đều bị đánh nghiêng, toàn bộ thân thể như một quạt say gió, nằm ngang hất bay ra ngoài, nặng nề te rớt ở đạo đài một bên khác, nằm trên mặt đất ho ra máu không ngừng. Thương Song Nhi ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Ta nói rồi, ngươi không tránh thoát đi. Long Thanh Trần vỗ tay một cái, rất hài lòng như vậy hiệu quả, chỉ thấy Phát Ngọc Khiêm khuôn mặt anh tuấn sụp đổ một quyền ấn, nhan sắc từ 9 6 phân trực tiếp rơi xuống phụ 9. 6 phân. Ta cũng đã nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Sớm một chút nhận thua đi. Hắn đã không có gì hứng thú chơi tiếp. Chúng ta còn không có vận dụng đạo tác, người cao hứng quá sớm. Phát Ngọc Khiêm căm tức hắn, đối với Tương Song Nhi đạo, Song Nhi tiểu thư, chúng ta đồng thời sử dụng đạo tác, áp chế hắn. Ừ. Tương Song Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng biết, dũng tu vì là cùng Long Thanh Trần chiến đấu, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, chỉ có đạo tác, mới có khả năng chiến thắng Long Thanh Trần. Vụ. Vụ Phát Ngọc Khiêm Tốn tương Song Nhi đều là hai tay mở ra, dụng ý niệm khống chế đạo tắc. Lên gen. Phát Ngọc Khiêm nói nhưng là kiếm chi đạo thì lại diễn hóa ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến kiếm, xuyên thấu hư không, hướng về Long Thanh Trần mạnh mẽ đâm tới. Giống. Tương Song Nhi nói nhưng là huyền xương đạo tắc, hóa thành một chỉ huyền xương chim loan, têo to tiếng, vang tận mây xanh, lao thẳng tới Long Thanh Trần. Toàn bộ đạo đài nhiệt độ cực tốc giảm xuống. Huyền xương đạo tắc cùng Hàn băng đạo tác kỳ thực có chút tương tự đồng dạng đều là thủy chi đạo thì lại biến chủng. Các ngươi đã đối với mình nói thì lại khá là tự tin, vậy ta hay dùng đạo tắc bồi các ngươi vui đùa một chút." Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay trái ngưng tụ hỏa chi đạo tác, tay phải triển khai thổ chi đạo thì lại, tiện tay đánh ra. Ầm. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến kiếm gặp phải hỏa chi đạo tắc. Khác nào băng tuyết giống như tan rã, kiếm đạo thuộc về kim chi đạo thì lại biến chủng, hỏa khắc kim. Hỏa chi đạo tác tỏa ra nhiệt độ nóng rực, làm cho Pháp Ngọc Khiêm trên người tiên y cháy lên, cả người cháy đen, tiêu thảm liên tục lan lộn rơi ra đạo đài. Ẩm. Một mặt khác, huyền xương đạo tắc gặp phải thổ chi đạo thì lại, cũng là trong nháy mắt bị tách ra, thổ khắc thủy. Thổ chi đạo thì lại, dây nặng lực lượng ép Tương Song Nhi mảnh khảnh thân thể cả băng đạn văn vọng, xuất hiện vết rách, vết rách càng ngày càng nhiều, sắp đổ nát. Long thanh trần, nhanh ngừng tay, ta chịu thua. Tương Song Nhi rầm Vậy thì đúng rồi, ngoan. Long Thanh Trần tiện tay vung lên, đem đạo tắc tản đi. Hắn và Pháp Ngọc Kiêm, Tương Song Nhi cũng không có thâm cửu đại hận gì, chỉ là trùng hợp đụng tới, trở thành đối thủ, ngược lại cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, coi như xem ở tinh thần các cùng Long Thanh Hổ từ trên, cũng không có thể tổn thương Tương Song Nhi. Dựa theo quy tắc, ra đạo đài phạm vi, mới coi như thua, chính ngươi nhảy xuống đi. Hắn chỉ chỉ đạo đài bên bờ. Biết, Tương Song Nhi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái không có chút nào biết thương hương tiết ngọc Long Thanh Trần đưa tay, sơ sơ cầm, có chút kỳ quái, tại sao phải đối với nàng thương hương tiết ngọc Tương song nhi hừ một tiếng, chạm đích hướng đạo mép bàn dọc theo đi đến đi mấy bước, lại xoay người lại đôi mắt đẹp tò mò nhìn hắn lĩnh ngộ một loại đạo tắc đều phi thường khó khăn người lĩnh ngộ hỏa chi đạo tắc cùng thổ chi đạo thì lại này hai loại người làm như thế nào 8 loại, ta lĩnh ngộ 7 loại đạo tắc một thủy hỏa thổ, phong lôi ám. Long Thanh Trần tùy ý nói rồi một hồi. Hắn đi qua tám cái tiểu thế giới, gặp rất nhiều yêu nghiệt thiên tài, rất nhiều yêu nghiệt thiên tài đều biết, ngược lại cũng không cần thiết che giấu. Cho tới, lược đoạt võ mạch, tăng lên tới viên mãn, càng dễ dàng lĩnh mọi chuyện, cũng không cần phải nói cho nàng biết. Tám loại. Thương song nhi triệt để ngây dại. Nàng có chút không nói gì, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đẹp dị dạng, ngươi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta làm sao vậy? Thương song nhi nghiêm túc nói. Ta nói ra, ngươi nhưng không cho tức giận. Được. Long thanh trần có chút kỳ quái. Nàng đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi không phải người. Thương song nhi nhanh chóng nói ra. Sì. Bản thân nàng trước tiên nhịn không được bật cười lên. Ngươi dám lặp lại lần nữa. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, sắc bén như kiếm. Tương song nhi đôi mắt đẹp nhìn kỹ lấy hắn, trắng non hàm răng khẽ căn lấy dưới môi, tinh xảo trên mặt đẹp có chút vẻ do dự. Long thanh trần ánh mắt không quen, nàng vẫn đúng là dám nói lần thứ hai. Nếu như ngươi hướng về tinh thần các cầu hôn, ta không phản đối. Tương song nhi tiếng như văn nột, nhanh chóng nói một tiếng, mặt cười đỏ chót, hót trở nhảy xuống đạo đài. Long thanh trần giật mình. Nàng không phải muốn nói lần thứ hai sao? Nói nhưng là lời này. Không phản đối, đây là ý gì? Suy nghĩ một chút, long thanh trần mơ hồ minh bạch, buồn cười hướng về nàng mảnh khảnh bóng lưng hô, làm tiểu, cũng có thể sao? Chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không hy vọng tương song nhi trả lời, lại không nghĩ rằng... Tương song nhi ừ một tiếng, cũng không quay đầu lại hót trở rời xa nơi này. Này trái lại để long thanh trần rơi vào trầm tư ở trong. Có thể hay không hướng về tinh thần các cầu hôn. Đương nhiên, không thể. Mộ dung khanh nhân chuyện, đã không biết làm sao hướng về huyên tỷ giải thích. Nhiều hơn nữa một tương song nhi, như vậy, phỏng trừng hắn thì xong rồi. Đương nhiên, huyên tỷ là thái cổ thời kỳ nữ tiên đế tái thế, vẫn tương đối rộng lượng, đã từng nhiều lần công khai nói cho hắn biết, không ngại. Cũng chính bởi vì huyên Tỷ dung túng, để hắn có chút xoắn suýt, trong lòng đều sẽ xuất hiện một ít tập nghiệm, hay là, đây chính là nam nhân bệnh trung đi. Quên đi thôi, huyên Tỷ của dung túng, trái lại để ta không đành lòng phụ ngươi. Long Thanh Trần tự lầm bẩm, có quyết định. Hắn biểu hiện hờ hững khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh khí tức, duy trì tột cùng trạng thái, chờ đợi một vòng đối thủ. Đáng nhắc tới chính là, vòng thứ hai đối thủ, khẳng định so với vòng thứ nhất càng mạnh hơn, đồng thời, càng về sau. Đối thủ càng mạnh hơn. Bởi vì, người khác cũng là từ vòng thứ nhất lên cấp tới. Cái khác đạo đài rất đúng quyết, cũng là lục tục kết thúc. Mấy cái người quen, song tinh nữ hoàng, chiến bắt hoang, vô tâm hiểm, chắc tâm nghiên còn có thẩm chiêu hy đều là thuận lợi lên cấp đến vòng thứ hai. ầm ầm ầm, Long Thanh Trần cảm giác được dưới chương nói đài ở rung động, chậm rãi tăng lên một khoảng cách. Vụ. Ngay sau đó, mỗi cái đạo đài vận chuyển, bắt đầu sắp nhập, tùy cơ phân phối vòng thứ hai đối thủ. Xoát xoát. Có một đạo đài cùng Long Thanh Trần cái này đạo đài sắp nhập, trên đạo đài là một thanh niên tóc vàng, cũng chính là đối thủ của hắn. Thanh niên tóc vàng lạnh nhạt nói, có chút ý nghĩa, hai người chúng ta cũng có thể phân cái thắng bại. Ngươi là? Long Thanh Trần có chút nghi hoặc, thanh niên tóc vàng này phi thường lạ mặt, có thể xác định chưa từng gặp. Chương 492: Kiếm này. 100 năm trước, ngươi là Long tộc thánh tử, thu được vạn tộc đại lục thánh viện vạn tộc chí tôn tên gọi sau khi, vang danh thiên hạ lại bị phá diệt chi mô binh sắt khống chế, liền giết bảy vị tiên quân, xuất tấn danh tiếng, hết thảy tuổi trẻ đại ánh sáng đều bị ngươi che lại, với ngươi so với, ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, ngươi không quen biết ta, cũng rất bình thường." Thanh niên hiện lên một tia tự giễu. Long Thanh trần khẽ tao mày, người thanh niên này ngữ khí có chút chua, hắn ghét nhất loại này quái gở người, hờ hững nói, không muốn nói cũng được, ngược lại, ta cũng không phải rất lưu ý ngươi là ai, chỉ có điều thêm một cái bại tướng dưới tay. Tự tin như vậy sao? Thanh niên cười gằn, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là 100 năm trước tiên võ đại lục thánh viện để cử ra tới tiên võ chí tôn. Thì ra là như vậy, chẳng trách luôn mồm luôn miệng muốn cùng ta phân cái thắng bại. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt. Ngoại trừ vạn tộc đại lục ở ngoài, cái khác đại lục cũng có thánh viện. 100 năm trước, hắn và song tinh nữ hoàng chính là vạn tộc đại lục thánh viện để cử ra tới vạn tộc chí tôn. Mà, thiên kình đại lục thánh viện để cử ra tới thiên kình chí tôn chính là thẩm Chiêu hy. Người thanh niên này, nhưng là tiên võ đại lục để cử ra tới tiên võ chí tôn. Từ tên gọi tới nói, bằng nhau. Thanh niên xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, chiến ý vang dội địa rừng ở Long Thanh Trấn. Một trăm năm trước, của tiếng tăm truyền tới tiên võ đại lục, tiên võ đại lục đám người tu luyện thường thường bắt ngươi cùng ta tiến hành khá là, cho là ta không bằng ngươi. Nói thật, trong lòng ta rất không dùng, Đồng dạng là cao nhất danh hiệu chí tôn, đám người tu luyện dựa vào cái gì cho là ta không bằng ngươi? Chỉ vì ngươi là Long tộc Thánh tử. Chỉ vì ngươi có phá diệt chi âu, chỉ vì của tiếng tam lớn, liền cho là ta không bằng ngươi." Buồn cười. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Trước tiên không nói thực lực của ngươi như thế nào, ngươi thân là một tên tu luyện giả, như thế lưu ý người khác đối với ngươi cái nhìn, từ tâm cảnh mà nói, đã rơi vào rồi tiểu thừa, ta khuyên ngươi không cần để ý người khác cái nhìn, bằng không, ngươi vĩnh viễn không thể thành tuyệt thế cường giả. Đồng dạng là cao nhất danh hiệu người đạt giải, ta cần ngươi tới chỉ điểm sao?" Thanh niên cười ha ha thôi ôn quyền vậy ta là hơn cảm ơn người chỉ điểm ta chỉ là thuận miệng nói cho tới có nghe hay không đi vào đó chính là ngươi chuyện của mình long thanh trần khẽ lắc đầu tư kiểu nghịch long đế ký ức ở trong nhìn trung toàn bộ thái cổ thời kỳ không có cái nào tuyệt thế cường giả sẽ bị người khác cái nhìn ảnh hưởng bị người khác cái nhìn ảnh hưởng người tuyệt đối không thể thành tuyệt thế cường giả đây không phải hư nói tuyệt thế cường giả lòng câu đạo kiên định như sắt sao lại quan tâm người khác cái nhìn lên Thanh niên chậm rãi rút ra chiến kiếm, lưới kiếm trên hàng quang, chiếu sáng Long Thanh Trần hai con mắt, nghe nói, kiếm đạo của ngươi trình độ rất cao, nắm giữ bản kiếm thức cùng tha kiếm thức, vừa vạn, ta am hiểu nhất cũng là kiếm đạo, chúng ta không cần bất kỳ vũ kỹ nào, thân pháp cùng đạo tác lực lượng, chỉ dùng kiếm đạo tiến hành quyết đấu, làm sao? Có thể, Long Thanh Trần không đáng kể, hắn am hiểu gì đó, thực sự nhiều lắm. Một trong số đó, phụ trợ chức nghiệp, luyện dược, đoán tạo, trận pháp, minh văn, phụ triện khôi lỗi chi thuật vân vân thứ hai kiếm đạo cửu thức bạt kiếm thức tàng kiếm thức tha kiếm thức ngự kiếm thức phi kiếm thức manh kiếm thức thất kiếm thức thiên kiếm thức vô kiếm thức thứ ba võ kỹ cùng thân pháp bá thiên vạn long trường cửu cực đạo quyền phá kính trọng viên long dược thiểm vân vân thứ tư gần nhất lĩnh ngộ tám đại đạo thì lại một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám vì lẽ đó bất luận lấy cái gì tiến hành quyết đấu hắn đều không đáng kể kiếm này kiếm tên giao sắc Dài 3 thức 3, rộng 1 thứ 3, trùng 143 vạn cân. Thanh niên chập ngón tay như kiếm, từ chiến kiếm trên thân kiếm chậm rãi mơn trớn, như là thích nhất đạo lữ, như là một tên thuần túy kiếm khách, giới thiệu. Long thanh trần tiện tay một phen, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, chém giết rất nhiều cường, giả, lấy được cường giả không gian giới chỉ, vì lẽ đó, khi hắn không gian giới chỉ ở trong, các loại binh khí đều có. Hắn liếc mắt nhìn trường kiếm trong tay, nếu người thanh niên này như thế chính thức, Hắn cũng phải giới thiệu một chút, xem như là đối đối thủ kính trọng đi. Kiếm này, không biết tên, dài 3 thứ 7, rộng 1 thứ 4, trùng 155 và cân. Tuy ý sử dụng một thanh không biết tên trường kiếm, ngươi đây là đang coi rẻ ta sao? Thanh niên khá là tức, lấy ra ngươi. Nhất thường dùng binh khí, mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, theo ta quyết đấu. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta. Nhất thường dùng binh khí chính là phá diện chi mô, ngươi nhất định phải ta lấy ra. Thanh niên sắc mặt tái xanh, Tức đến run dậy cả người. Long thanh trần sử dụng trường kiếm, tiện tay vung đẩy, sáng lấp đoá, từng đoá từng đóa kiếm hoa tỏa ra, hay dùng thanh trường kiếm này với người quyết đấu, binh khí của ta thường thường đổi, không có cố định sử dụng. Vậy thì đến đây đi. Thanh niên cũng không tiện lại nói thêm gì nữa, hắn dơ lên chiến kiếm, chĩa thẳng vào long thanh trần. Ẩm. Hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, kiểu dai tiên vạn tu vi bạo phát. Vụ. Ngay sau đó. Từng luồng từng luồng tiên lực từ toàn thân lan tràn tới tay cánh tay, lại lan tràn đến chiến kiếm trên, cuối cùng, tập trung ở trên mũi kiếm, hóa thành một viên hàn tinh. Vẹo. Hàn tinh lóe lên một cái, mang theo hàn biến mất rồi. Rõ ràng là kiếm đạo cựu thức ở trong đệ nhất thức, bạt kiếm thức. Vẫn được. Long Thanh Trần nhìn ra, người thanh niên này bạt kiếm thức tu luyện cũng không tệ lắm, đã có 7, 8 tầng hỏa hầu, chẳng trách 100 năm trước có thể bắt được tiên võ trí tôn tiên gọi. Vẹo. Hắn cũng là triển khai bản kiến thức, chỉ là hắn triển khai bản kiến thức tốc độ càng nhanh hơn, thân hình hơi loáng một cái, cả người lực lượng chính là tập trung ở trên mũi kiếm, hóa thành một viên hàn tinh, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất. Công. Đương nhiên, đạo đài ở trung tâm nhất, tia lửa sẽ tán loạn, không gian đổ nát, không gian mảnh vỡ tứ tán bắn bay. Chỉ thấy, trường kiếm mũi kiếm cùng chiến kiếm mũi kiếm mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau. Năm trường kiếm long thanh trần cùng năm chiến kiếm thanh niên, hai người thân thể cũng là cùng trường kiếm chiến kiếm đều bằng nhau, phẳng phất một đường thẳng. Vu, Long Thanh Trần trong tay trường kiếm chậm rãi vỗ lượn, khác nào một cây cung lớn, sắp bẻ gãy. Hiển nhiên, trường kiếm chất lượng không sánh được thanh niên trong tay chiến kiếm. Mở, Long Thanh Trần không có chờ trường kiếm bẻ gãy, giơ lên tay trái, một trường vô ở trên chuôi kiếm. Ẩm, tiên lực theo trường kiếm lan tràn, trong ngay mắt thẳng băng, nhất thời đem thanh niên đánh bay đi ra ngoài, vẫn ngã xuống đến đạo đài bên mở, mới miễn cưỡng ổn định. Trở lại. Thanh niên gào thét, ánh mắt hơi lộ ra không căm lòng. Vẹo. Hán kéo chiến kiếm, đột nhiên hướng về lòng thanh trần vọt tới. Vụ. Kiếm ý cực tốc tăng vọt, rõ ràng là tha kiếm thức. Bạt kiếm thức, quan trọng nhất chính là một nhanh chữ, có thể đánh đòn phủ đầu, cũng có thể đi sau mà đến trước, ở kẻ địch còn không có phản ứng lại trước, liền giết chết kẻ địch. Mà, tha kiếm thức, quan trọng nhất chính là một kéo chữ, ở kéo lây chiến kiếm thời điểm, để kiếm ý trồng chất đến đỉnh phong. Ẩm. Thanh niên đối với tha kiếm thức tinh thông cũng xem là tốt, làm kiếm ý tiêu thăng đến tột cùng thời điểm. Hắn nhảy lên một cái, vung lên chiến kiếm, chém đánh mà xuống, chém ra một đạo to lớn nóng ánh kiếm mang. Đến hay lắm, Long Thanh Trần cực cướp mà ra, cũng là triển khai tha kiếm thức. Người thanh niên này sử dụng cái gì kiếm thức, hắn liền khiến cho lấy cái gì kiếm thức. Hắn muốn ở nơi này thanh niên am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại người thanh niên này, để người thanh niên này thua tâm phục khẩu phục. Ừm, hắn đối với tha kiếm thức tinh thông. Như lửa ngây thơ đã đạt đến cảnh giới tối cao, xét qua rất ngắn một khoảng cách, liền để kiếm ý đạt đến đỉnh phong, thuận thế chém ra một đạo khổng lồ kiếm mang. Xoát xoát. Đầu tiên là kiếm mang cùng kiếm mang va chạm trong nháy mắt đổ nát. Cong. Ngay sau đó, Long Thanh Trần Trường kiếm cùng thanh niên chiến kiếm giao nhau đụng thẳng vào nhau, tia lửa xẹt tán loạn, bùng nổ ra hào quang ló ánh, năng lượng kinh khủng tám mặt rung động, làm cho toàn bộ đạo đài vì đó rung động. Chương 493, ngươi sẽ không, ta cũng sẽ. Giàng coi chốc lát. Thanh niên khí huyết sôi trào, sắc mặt đỏ lên, như vậy đối lập xuống, hợp lại chỉ là tu vi, chúng ta hay là dùng kiếm thuật phân thắng bại đi. Được. Long thanh trần biểu hiện hờ hững, không đáng kể. Hắn và người thanh niên này đồng dạng kiểu dai tiên vương tu vi, giàng có thời gian ngắn như vậy, người thanh niên này thì có điểm không chịu nổi, hiện nhiên, căn cơ không đủ vững chắc. Hơn nữa, hắn còn không có sử dụng long lực tu vi, bằng không, người thanh niên này đã sớm thất bại. Đến. Thanh niên giơ lên tay trái. Long thanh trần cũng là giơ lên tay trái, đập tới. Ẩm. Khác nào tiên sơn cùng tiên vương chạm vào nhau, bùng nổ ra hào quang áo ánh, chuyển ra nặng nghề nổ vang. Thanh niên bị đánh bay đi ra ngoài. Long thanh trần cũng là thuận thế lui về phía sau, phân ra ra.